tán cây to lớn phía trên không còn đạo lại ánh sáng trời và mây dần dần xa dần âm thanh mưa rơi nhẹ nhàng thay thế tiếng suối nước ninh trường cửu trìn trong cảm giác hoang vắng trôi nổi trong khoảnh khắc rồi mở mắt tỉnh lại ánh mắt anh dừng lại tiêu điểm rõ ràng người bên gối không biết từ lúc nào đã ngồi bên cửa sổ đối diện với mưa phùn tóc dài hơi loạn áo ngủ chưa thay xong váy trắng phản chiếu ánh sáng nhạt từ cửa sổ tạo nên một khung cảnh mê hoặc tỉnh sớm như vậy ninh trường cử nhẹ nhàng hỏi tư mệnh đáp Nguyên ngủ chưa lâu, ta đã tỉnh. Ninh trường cử khẽ nhíu bày Anh sờ lên bên cạnh Cảm nhận chút ấm áp còn lại Anh không tự chủ được mà nhớ đến giấc mộng đêm qua Lạ thật sao lại mơ thấy tư mệnh Chắc vì nàng nằm gần bên Dù sao cũng có chút sợ hãi trong lòng Anh hỏi, ngươi sao không ngủ Tư mệnh trả lời Vừa nghĩ đến ngươi ở bên cạnh Ta như ngủ trên bàn trông Đêm không thể ngủ say, liên luyện kiếm Ninh trường cử cảm thấy lời nàng nói có lý Nhưng anh cũng không hỏi thêm Chỉ dựa vào khung giường. Nghệ nhàn thở dài, chải vuốt suy nghĩ, sáng sớm, không khí trong chùa rất yên tĩnh, Ninh Trường Cử còn nhớ rõ giấc mộng đêm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Anh giở lưng mình, mồ hôi lạnh toát ra. Ai sư tôn, sao lại để cho ta mơ giấc mộng như thế này, có phải là trừng phạt mình không? Mình cứ giả vờ ngây ngô, lờ gạt qua mọi chuyện. Anh nghi ngờ giấc mộng này có phải là thật, vì tính cách của họ quá sinh động. Như thật vậy, nhìn trong mộng, từng lời đối thoại vẫn còn rõ một một triệu tương nghi cùng tư mệnh từ hổ chào phùng nàng chỉ ra thân phận thật sự của tư mệnh không những thế còn thò ra hiểu rõ về nàng theo lý triệu tương nhi sao có thể biết rõ về tư mệnh được chắc chắn là mình tưởng tượng rồi anh thở dài cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một đêm trắng không thể xác định suốt cuộc giấc mộng ấy là đẹp hay ác nhưng dáng vẻ của giá giá trong mộng thật sự uy nghiêm thanh lãnh tựa như thần nữ được điêu khắc từ băng sương ai đáng tiếc giờ giá giá không ở bên cạnh mình Trong mộng, ánh mắt mê hoặc chỉ còn lại những suy nghĩ mơ hồ, Minh Trường Cửu không suy nghĩ thêm, anh quay lại đọc kinh, vừa điều tức vừa trì ngẫm, dọn sạch tạp niệm trong đầu, rồi bắt đầu chuyên tâm tu hành. Trời dần sáng, khi Ninh Trường Cửu mở mắt lần nữa, từ mệnh đã thay xong thần bảo. Nàng ngồi trước gương, dường như cũng đang suy nghĩ về giấc mộng đêm qua. Nàng cảm thấy trong mộng có nhiều điều kỳ lạ, khó mà phân biệt rõ ràng. Tâm trạng càng ngày càng rối bời, rõ ràng nàng chưa từng gặp Triệu Tư Nghi, nhưng sao lại nhận ra mình? Lục giá giá sao lại trở nên cao lẫy như vậy? Ninh trưởng cửu sao lại trở về 16 tuổi Suy nghĩ bay tán loạn trong đầu Ninh trưởng cửu đi đến phía sau mình Lấy cây lược gỗ ra và chải tóc Tóc nàng dài, chải tóc cũng mất khá nhiều thời gian Cây lược gỗ lướt qua Tóc bạc như tiết trắng cuộn thành dòng suối Mềm mại như lụa Hơi lộ ra chút mơ hồ trong ánh sáng lay lói buổi sáng sớm Tư mệnh tạm thời ngưng suy nghĩ Nàng cảm thấy những suy nghĩ về mộng cảnh của mình thật buồn cười Mộng cảnh ấy chắc chắn là tâm ma dùng để quấy nhiễu mình thôi Càng nghĩ về nó, Mình càng bị cuốn vào, như vậy chỉ càng rơi vào bẫy của tâm ma mà thôi. Tư mệnh và Ninh Trường Cửu nhìn nhau, cả hai đều có điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tư mệnh nhẹ nhàng nhấp chu thần, có vẻ như đang do dự không biết nên đặt câu hỏi như thế nào. Tóc bạc dần dần được trải gọn gàng. Ninh Trường Cửu hít sâu một hơi, vẫn quyết tâm muốn biết sự thật, muốn làm rõ mọi chuyện trong mộng cảnh. Tư mệnh cô nương, Ninh Trường Cửu nói nghiêm túc, Tư mệnh khẽ nhúc nít, vẻ mặt có chút buồn bực. Có gì mà phải làm thế? Ninh Trường Cửu nhìn vào mắt nàng hỏi: Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Tư Mệnh nhíu mày đáp: Ngươi muốn hỏi gì? Ninh Trường Cửu cảm thấy mình quá nghiêm túc, nên nở một nụ cười nhẹ. Ngươi tối qua có mơ với ta không? Tư Mệnh nhìn hắn cười, cảm thấy không có chút thiện ý nào, hư sám sớm mà đã trêu đùa mình, coi ta là gì chưa? Tư Mệnh lại lùng đáp lại: Ta quả thật mơ thấy ngươi. Ninh Trường Cửu giật mình thận trọng hỏi: Mơ thấy gì? Tư Mệnh bình thản đáp: Ta mơ thấy ngươi bị trói trên thần trụ. lục giá giá triệu tướng Nghi ninh tiểu linh thiệu tiểu lê các nàng cầm đao, mỗi người một dao sẽ người thành năm phần ninh trường cửu nghe xong mà nội ra gà thật là một giấc mơ đáng sợ mà vẫn là giấc tưởng tượng cực hạn của tư mệnh mà ra ninh trường cửu cười nhẹ nói quả là một giấc mơ hoang đường tư mệnh lại lùng hờ một tiếng ninh trường cửu tiếp tục chải tóc cho nàng xem ra mộng chỉ là mộng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi ninh trường cửu đặt cây lược xuống nhìn ra ngoài cửa sổ thần sắc trở nên uông dung sau đó họ giống như mọi ngày xuống núi để giám sát những nhân sâm đã khôi phục, vào quan sát tiến độ luyện hóa của ốc lũy. một bên cây nhân sâm quả đã hoàn toàn mất đi sinh khí, đứng trong gió lạnh mãnh động, giống như trong cơ thể của chúng sinh mệnh đã tàn phai. liên quan đến cái chết của sư mù yêu vương và cha mặt hồ, họ vẫn còn đang vân vân. tuy nhiên, kim Sĩ đại bang dường như vẫn chưa thay đổi mục tiêu, không hướng sự chú ý vào họ, tất cả vẫn bình lặng đến mức không thực tế. sau khi tu luyện, ninh trường cử vẫn tiếp tục điều tra về côn lôn, hắn cùng tư mệnh đã tìm kiếm. Hỏi thăm rất nhiều yêu phong ở vạn yêu thành Nhưng không thu được câu trả lời rõ ràng Con yêu khỉ nhỏ kia cũng giống như biến mất Không còn xuất hiện nữa Tại đỉnh núi lôi âm Tư mạnh đứng trên vách đá dựng đứng Nước mơ còn chưa khô Nàng nhìn về phía xa xăm Trên loạn núi Gió thổi mạnh Những đám mây đen cuồn cuộn giạt đi Không khí ẩm ướt tràn ngập Cho đến khi thánh nhân qua đời Sẽ có người đến Tư mạnh chỉ về một phương hướng Nhẹ nhàng nói Lúc đó Nơi đây sẽ biến thành một biển ngân hải sóng nước dòng trào. thần quan thiên quân sẽ ngồi cao như bồ tát trên đỉnh mây, triều mộ thần tướng, dẫn binh lính, thiên lôi cuồn cuộn, sát khí ngút trời, mười vạn thần binh sẽ tràn xuống như thủy triều, nghiền nát tất cả yêu quái, diệt sạch sinh linh, khiến vạn dạm chỉ còn lại thi thể. tư mệnh phát hỏa cảnh tượng đó trong đầu nàng, khiến cho ninh trường cửu chỉ biết lặng lẽ lắng nghe. hắn nhìn ra trời đất mênh mông, không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy sẽ thực sự xảy ra. những việc nhỏ như cây nhân xâm quả, quả thật không đáng so sánh. ninh trường cửu hỏi: người trước đây làm thần quan. Phần lớn công việc của ngươi là gì? Tư mệnh hồi tưởng, thủ hộ mặt trời, trấn giữ thiên quy, quản lý vạn vật. Ninh Trường cử hỏi tiếp, thời gian dài như vậy, không thấy nhàn giản sao? Tư mệnh trả lời, thần mình thanh tịnh, không ham muốn. Chẳng hề biết thời gian trôi qua, so với lúc này du lịch nhân gian có ngươi bên cạnh, một ngày như một năm. Hồn tri thần quan chi nhạc, nếu ta nói cho ngươi nghe, ngươi cũng khó mà trải nghiệm. Vậy sao? Ninh Trường cử chỉ phụ họa qua là, nhưng trong lòng lại tự hỏi. Liệu có phải thần binh nhất định phải từ bỏ dục vọng của mình mới có thể khiến thời gian dài trôi qua mà không cảm thấy cô đơn? Nhưng liệu có phải một loại tịch mịch khác không? Cả hai lên đến đỉnh lôi âm, vượt qua bia đá, vào trong cửa thành. Trước mắt họ ánh sáng phật quang huy hoàng tỏa ra, khí tử kim lấp lánh. Trên đỉnh nhỏ lôi âm, một sinh vật yêu thần cao lớn khoác tà xa, mặc kim giáp, tay cầm thiền trượng, tay còn nắm lang nha bổng, ngồi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng như một vị thần bảo vệ nơi này. Trên đỉnh núi chỉ còn lại một ít kim thư. nhưng lại có không ít sách vở được bán ra. Ninh Trường Cửu cùng Tư Mệnh dạo qua vài hiệu sách. Tư Mệnh không mấy hứng thú với những cuốn kinh văn hùng nghĩ. ngược lại nàng tìm mấy quyển tạp thư trong góc mở ra đọc. Ninh Trường Cửu liếc qua, thay đó là những cuốn như đối vận, hay thần luật khải mộng. Hắn cảm thấy khó hiểu, tự hỏi tại sao Tư Mệnh lại hứng thú với loại sách này. Ở một nơi sâu trong Vạn yêu Thành Kim sĩ Đại Bằng cũng đang ngồi yên lặng, hắn vung lên kiếm vũ, mang theo chiếc mặt nạ quả đen. Bóc dài màu xám trắng bay phía sau mặt nạ, kìm vũ dưới ánh sáng, lớp giáp ám kim sắc lói lên như ẩn như hiện. Hắn thu lại của kiếm lớn, khiến thân hình vốn dị khôi ngô của hắn trông có vẻ nhỏ nhắn hơn. Nhưng khi hắn ngồi xuống, tư thế lại chẳng mang chút nào cảm giác khổ hạnh, mà là sự sắc bén rõ ràng. Hắn ngồi yên tĩnh trên thạch đàn, bên cạnh tương đạo quang diễm yếu ớt cháy sáng. Những quang diễm này hóa thành các hình dáng yêu tước, với thần sắc thống khổ, không ngừng rãy rụa trong lửa, phát ra những âm thanh thế lương, níu níu ở ánh vàng. Kim xí sì đại bằng đang vận chuyển vạn yêu quyết. Loại vạn yêu quyết này khác với các thánh nhân truyền lại. Nó kết hợp công pháp thôn thiên phệ địa của bản thân, chỉ cần hấp thụ yêu quái khác là có thể chiếm đoạt thần thông của đối phương. Tuy nhiên, loại yêu quái này chỉ có thể thôn phệ đồng tông đồng nguyên, nếu không sẽ gặp phải phản phệ rất lớn. Khi Kim sĩ sì đại bằng gặp cử linh nguyên thánh, hắn đã cho rằng đó là chi kỷ cung thảo luận về thôn phệ chi pháp. Cử linh nguyên thánh sinh ra chín thủ thôn thiên thổ địa công pháp của hắn, so với Kim xí sì đại bằng còn mạnh hơn nhiều. ngoài những thời kỳ thượng cổ khi thao thiết thần thú xuất hiện không có gì có thể sánh kịp nhưng đáng tiếc cử linh nguyên thành lại đột nhiên bỏ hoàn toàn thôn vệ chi pháp quyết tâm tu hành theo con đường khổ hạnh tăng điều này không khác gì một cánh cửa sư tử đá vô hồn những yêu tước vỗ cánh theo kim sì đại bằng vĩ đại chuyển động biến thành những bảnh kim vũ bay lượn phủ lên khắp nơi trước mặt hắn một tòa cự đại tượng đá hiện ra tượng đá giống như một thanh đại cung chôn nửa dưới đất nửa trên đất nửa trên đất bề mặt của nó long lổ vết nham thạch cũ như đã qua rất nhiều năm rãi gió sầm mưa nhưng lại không có dấu hiệu chóc da. Đại cung không có dây cung. Kim sĩ đại bằng lộ ra pháp thân, quang bang vạn trượng pháp thân lợi trào khoác lên không lưng, Vát gào nắm chặt, tiếng rít của lôi binh vang lên trong né mắt, quét sạch cả dãy núi của mây dần lên, mưa rào như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào, bao phủ toàn bộ dãy núi. Kim sĩ đại bằng nắm chặt trường cung, ánh mắt vàng ngóng thiêu đốt như lửa đỏ. Nó đã dùng hết toàn bộ lực lượng muốn nhổ tận gốc. Thạch cùng dùng chuyển, nguy hiểm nhưng vẫn đứng vững. Kim sĩ đại bằng pháp tướng, lại sinh ra những vết rạn nhỏ mịn, khụ khụ, một lúc lâu sau, kim sĩ đại bằng buông tay, che ngực, ho ra ngụm máu tươi, không cam lòng nói, vẫn chưa được. Tại sao cử linh nguyên thành kia, cái sư tử đá, lại có thể rút ra được, mà mình thì không, là con đường của ta sai rồi sao? Không, không thể nào, nhất định là vạn yêu quyết của ta vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng yêu tước này phẩm dài quá thấp. Thần tước, chỉ có thần tước chân chính mới có thể bổ khuyết hoàn chỉnh vạn yêu quyết. hắn muốn luyện thành bạn yêu chi tổ nuốt trọn sơn hải thôn vệ bầu trời và thậm chí nuốt cả chu tước vào trong bụng sau đó hắn sẽ luyện hóa bản thân thành phật giấu cả thế giới trong đó đạt tới cảnh giới vô thượng nơi vũ trụ hòa vào ta và ta hòa vào vũ trụ kim sì đại bằng thở dốc không ngừng hắn đặt tay lên ngực từ từ đóng lại chiếc xích kim sắc đồng như thể đã quyết định điều gì đó và quyết tâm hành động trên đường từ kiếm ca đến cổ linh tông liễu quân trác với bộ kiếm váy đen trắng như xương, cưỡi phi kiếm bay trong không trùm nàng hạ kiếm chân có thể như lá liễu, như tấm băng mỏng, như dòng nước Giang thủy, cũng có thể như làn gió vô hình. Đây là thần thông ngự vạn vật thanh kiếm, một cảnh giới mà đại đa số kiếm tu suốt đời cũng không thể đạt được, nhưng nàng lại không coi đó là vinh dự, bởi vì nàng đã từ bỏ kiếm pháp thật sự của mình. Giờ phút này, nàng đang đi về phía nam, vượt qua núi non và biển cả, chỉ để tìm lại thanh kiếm của mình. Đất trời dưới chân nàng biến đổi, và cổ Linh Tông đã gần kề, Liễu Quân Trác thay hình đổi dạng, tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Sau một đêm, sáng hôm sau nàng sẽ xuất phát. hy vọng hành trình kiếm tìm sẽ thuận lợi, đừng để kiếm các mất mặt. Cũng không biết vị tư mệnh, tứ thánh của cổ linh tông có thực sự mạnh mẽ như truyền thuyết hay không. Lúc này bên trong cổ linh tông lục giá giá đang độc chiếm môn phái nghĩ đại này. nàng vào ban ngày vẫn tu hành bên bờ thác nước, tâm không vừa bận. trong lúc rảnh rỗi nàng càng mong đợi màn đêm. dù những hình bóng và nụ cười trong mộng có thể là ảo ảnh, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng lại là thật. nàng nhớ lại những hình ảnh trong mộng, không kìm được mà khẽ mỉm cười, hoàn toàn không mang vẻ cao ngạo. cũng không biết giấc mộng này sẽ kéo dài bao lâu. nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn về phương xa, mặt trời buổi chiều dần lặn xuống phía tây, bóng tối dần bao trùm cả thiên địa. Ninh Tiểu Linh nhảy qua cửa sổ, đuôi vẫy vẫy vui vẻ. Từ khi sư huynh rời đi, nàng đã chiếm lấy sư phụ, mỗi ngày đều chui vào ổ chăn với sư phụ, thật mềm mại và vui vẻ, chẳng nghĩ ngợi gì đến sư huynh nữa. Lục giá Dá ôm Minh Tiểu Linh, lấy chậu nước. dung nàng rửa sạch những móng vuốt bẩn thỉu rồi cười nói nếu mỗi ngày ngươi cứ thế điên cuồng như vậy thì sẽ trở thành một con trồn hoang mất thôi ninh tiểu linh cười nũng nhiễu và sư phụ nói sư phụ không phải cũng đã từng là hồ lý đại sao sau một lúc im lặng ninh tiểu linh hét lên một tiếng thảm thiết nàng làm sóng xoáy trên mặt đất móng vuốt ôm lấy đầu nói sư phụ trước kia ngươi có từng đánh tiểu linh không có phải ngươi đã phiền tiểu linh rồi không lục giá giá thu tay lại nghĩ thầm trong lòng quả thật trong mộng nàng đã đánh thành thạo rồi Lục Giá Giá nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ninh Tiểu Linh, nói: tốt. Sau khi tắm xong thì ngủ đi. Sư phụ, hai ngày này ngủ ngon nhé. Ninh Tiểu Linh nói, Lục Giá Giá bình tĩnh đáp: ôm chỉ là luyện kiếm và ban ngày hơi mệt. Ninh Tiểu Linh không nghi ngờ gì, nàng dùng móng vuốt nhỏ lau sạch khăn mặt rồi chui vào chân, cuộn tròn thân thể lại, cái đuôi giống như mây che phủ người. Trong giấc mộng Minh Tiểu Linh đi vào một mảnh đồng ruộng rộng lớn, cánh đồng mát mẻ, nàng vui vẻ chạy nhảy, không hề hay biết thời gian đã trôi qua. Lục Giá Giá lại xuất hiện trong tiểu viện của đạo quán. Chẳng bao lâu, Triệu tư Nhi, Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh lần lượt đến. Lục Giá Giá đứng trước bàn đá, chống tay lạnh lùng như băng giá. Mọi người lần lượt chào Đại Sư tỷ rồi mới được phép ngồi xuống. Triệu Tương Nhi nhận ra Tư Mệnh và Ninh Trường Cửu gần như đến cùng lúc, khiến nàng cảm thấy không vui. Tư Mệnh xù mội lại gặp mặt rồi nhỉ Triệu tư Nhi nhìn Tư Mệnh, nở một nụ cười xã rào. Tư Mệnh hừ lạnh, lẩm nẩm một cái rồi ngồi xuống bên Ninh Trường Cửu, nói, ừ, lâu rồi không gặp. Triệu Tương nghi không hài lòng với thái độ của nàng, nói gặp mặt mà không hành lễ với sư tỷ, có ý gì? Tư Mệnh đáp: Ngươi bây giờ đã xuống cấp thành tam đệ tử rồi, thì sao? Cấp bậc cao hơn một chút, có thể đè chết ngươi. Triệu Tương nghi khuôn tay trước ngực, kiêu ngạo nói: Quan trung quy tắc nghiêm ngặt, đệ tử phải tuân theo lễ nghi. Nếu ngươi không chịu gọi, ta sẽ yêu cầu đại sư tỷ can thiệp. Tư Mệnh nhìn Lục Giá Giá, Lục Giá Giá cầm thước, khuôn mặt lại lùng như băng, hình như ngầm cho phép Triệu tư nghi làm vậy. Tư Mệnh cảm thấy rất ấm ức, nghĩ thầm. Mình là thần quan, dù có bị lưu lạc, vẫn sở hữu 5 đạo đỉnh phong thực lực, sao lại phải bị hai tên tiểu bối của từ đình giáo huấn. Hương vì thế hiếp người, nếu gặp ngoài đời, tỷ tỷ sẽ không để các ngươi làm bộ làm tịch như vậy. Tuy nhiên, khi đứng trước thế lực mạnh hơn, tư mệnh vẫn miễn cưỡng đứng dậy, thì lễ, giọng nói khô cứng, đập qua triệu, triệu tư nghị sư tỷ. Ninh Trường cử dưa tay lên nói, còn có ta nữa, tư mệnh tức giận hơn, nghĩ thầm, người đang xem đáo nhiệt đấy à, đang miến răng, cố nén giận nói, gặp gặp qua trường cửu sư huynh, rất tốt, tỷ tỷ cho phép muôi ngồi. triệu tương Nghi nói, giọng mang đầy mỉa mai. tư mệnh phút nhẹ váy thần bảo rồi ngồi xuống, sắc mặt ủy khuất. trong đức hải của lục giá giá kiếm tâm lại lần nữa tuyên bố lệnh chỉ để mọi người trong quan trung từ đáy lòng hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau, yêu thương nhau. nếu phải đạt được 100 kiếm tử, lục giá giá trong lòng chấn động, một lần nữa nghi ngờ mình nghe lầm. cô hiện tại có tổng cộng 28 kiếm tử, còn phải đạt 100 kiếm tử, không phải là làm đầy kiếm tâm sao? nhưng nhiệm vụ này đúng là quá khó khăn mọi người đều biết ninh trường cử có vẻ dễ tính nhưng mâu thuẫn giữa triệu tương nghi và tư mệnh gần như không thể hòa giải muốn để các nàng hòa hợp sống chung nghe thì dễ nhưng thực hiện lại khó khăn dù vậy với lại phù từ vị thần tiên tỷ tỷ ban ra nhất định sẽ có cách giải quyết phía bên kia sau khi tư mệnh và triệu tương nghi dừng tranh cãi họ bắt đầu hờn dỗi và chăm chú đọc sách quyết tâm tranh giành vị trí bà ưu đệ tử trong vương tòa dừng lại hôm nay không học nữa lục giá giá lên tiếng ừm Tại sao? Ninh Trường Cửu nản nhiên hỏi. Lục giá ra khoanh tay sau lưng, ung dung bước đi, nói, các ngươi tuy chỉ có ba người nhưng giữa các ngươi có khúc mắc, Làm sao có thể tạo ra một không khí học tập tốt được? Ta thấy, muốn học, trước tiên phải làm cho tình hình ở quan trung này được chỉnh đốn lại. Triệu tư nghi và tư mệnh lít nhìn nhau, trong lòng đầy bất mãn, nhưng không thể làm gì. Ninh Trường Cửu phối hợp hỏi, làm sao để chỉnh đốn tình hình đây? Lục giá Gia nghĩ một lúc, rồi nói, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, tặng thêm tình cảm. chơi trò gì? ninh trường Cửu hỏi nạn nhiên lục giá giá trầm ngâm nhớ lại những trò chơi mình từng thấy khi còn nhỏ vừa hồi tưởng vừa suy nghĩ rồi mới nói hay là nảy ra gân bò mặc lụa nảy phương pháp gì đó ninh trường Cửu, triệu tư nghi và tư mệnh đồng loạt nhìn lục giá giá trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc lục giá giá cảm nhận được ánh mắt của bọn họ cũng không khỏi cảm thấy rất xấu hổ tuy nhiên theo cách nàng lý giải trò chơi này chính là cách nhanh nhất để thúc đẩy tình cảm nó không những giúp mọi người hòa thuận không phải tranh đấu mà còn giúp kiếm tâm của mình viên mãn, quả thật là lợi cả đôi bên. lục giá giá lấy ra một chiếc thước, đo đạc trong tay, ánh mắt lại lùng quét qua bốn phía, nói với giọng điềm đạm: làm sao? các ngươi có ý kiến gì đối với đề nghị của bản đại sư tỷ không? ba người nhìn nhau, mỗi người đều chờ đợi đối phương lên tiếng trước. cuối cùng, chẳng ai dám làm chim đầu đàn, tất cả đều khuất phục dưới sự uy nghiêm của lục giá giá. trên bãi cỏ, ba người ngồi xuống. lục giá giá chặt một cây dây leo, dùng để làm dây thừng, đưa cho họ. Triệu Tương Nhi và Tư Mệnh đã bắt đầu dựng lên dây thừng, Ninh Trường Cửu đứng ở giữa, ngượng ngùng tiến vào. Lục Giá Giá nhẹ nhàng vỗ lưng Ninh Trường Cửu, hỏi: Sao thế? Không nghe lời sư tỷ à? Ninh Trường Cửu như ngày qua núi giao biển lừa, cố nén sự xấu hổ, mặt đỏ bừng và cứng đờ đứng dậy. Triệu Tương Nhi và Tư Mệnh đều không dám nhìn thẳng, cùng nhau nhắm mắt lại. Chỉ có Lục Giá Giá là cười vui vẻ. Ừm, tóm lại là một cái bắt đầu thôi. Lục Giá Giá nói. Tuy nhiên vì bọn họ không chịu chú ý vào việc đọc sách. kiếm tâm trong nàng bắt đầu biến mất từng chút một. lục giá giá trong lòng đau đớn, nhưng nghĩ rằng chỉ cần bọn họ hòa thuận, kiếm tâm sẽ được phục hồi trong ngày mắt. vậy cũng đáng giá rồi. sau khi ninh trường cử nhảy xong như một con rối, lại như một con rối nhảy ra ngoài. lục giá giá hỏi, Này vui không? ninh trường cử mặt mày tối sầm đáp, vui chết đi được. lục giá giá mỉm cười vỗ vỗ đầu hẳn cố né lại những dục vọng trong lòng, nói, tốt, tiểu trường cử người và tư mệnh tranh cãi, còn tương nhi thì đi nhảy đi. Triệu tường Nhi nhìn chiếc thước trong tay lục giá giá Cắn môi, thắp giọng nói Thạc giọng nói Các người đều nhắm mắt lại Không ai được nhìn, biết là người minh trường cử Sau khi Triệu Tương Nhi nhảy xong khuôn mặt nàng đỏ lên đến mang tay Tiếp theo là tư mệnh Ba người đều cùng nín thở không ai làm khó ai Mỗi người nhắm mắt lại Sau khi nhảy xong, xây thường đã bị mất đi năm viên Tiếp theo là bỏ lụa Trò chơi này minh trường cử không hề cảm thấy hứng thú chút nào Trong suốt quá trình chỉ thấy triệu tương nghi và tư mệnh tranh cãi, ném qua ném lại, một người đuổi theo người kia, váy đen, váy trắng lướt qua trước mắt hắn, như thể ngày đêm giao thoa trong một vạn năm, khiến hàn hóa mắt, thậm chí có cảm giác tang thương như bạch cốt thành trò. cuối cùng, lục giá giá đã ném đi năm viên kiếm tử, trò chơi không thể tiếp tục được nữa, bởi vì triệu tư nghi và tư mệnh đã bắt đầu đánh nhau. vì chiếc lộ quý giá, hai cô gái đẹp tuyệt vời lần trên bãi cỏ, không ngừng đánh đánh lẫn nhau, dẫm đạp lên vô số hoa dại. mặc dù ninh trường cử cảm thấy cảnh vật xung quanh thật đẹp. Nhưng không đầy lòng chứng kiến tình cảm mỏng manh của các nàng bị tổn thương, nên vội vàng trở lại, nói: "Sư tỷ, hai hổ đánh nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, nên cháu ngừng lại đi, cẩn thận không gây ra sự chú ý của sư phụ." Lúc giả giá thở dài, kiếm của nàng rơi xuống nhanh hơn, nàng cảm thấy tim mình như bị dao cắt, nên vội vàng cùng đinh Trường cử ngăn cản hai người, mãi mới tách được họ ra. Triệu Đường Nghi tóc rối, thần sắc hung dữ, trông giống như một con hổ nhỏ, nàng phủi phủi bụi trên áo, có vẻ như vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Tư Mệnh tóc bạc bụ xù, thần sắc kiêu ngạo, giống như một con hổ lớn, nàng siết chặt nắm đấm, quyết tâm đánh cho Triệu Tư Nhi một trận. Lục Giá Giá nhìn hai người cũng cảm thấy hơi buồn bực. Ninh Trường Cửu hy vọng Lục Giá Giá có thể lên tiếng điều hòa tình hình, nhưng không ngờ Lục Giá Giá trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: Các ngươi có bao giờ cảm thấy không đánh nhau mà lại không quen biết, không cùng chí hướng là một cảm giác khó chịu không? Tư Mệnh và Triệu Tư Nhi cùng nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp, đều thể hiện cảm giác sưu tỷ. Sao lại không nhiều nhịn? linh trưởng cử vỗ vỗ chán nghĩ thầm đúng là nhà của mình ngốc thật không già được được rồi được rồi lục giá giá thấy không có hiệu quả cũng không nỡ mạnh mẽ nữa nói ba ngươi hôm nay cứ đọc sách đi đừng trì hoãn việc học chuyện này để sau này nói sau bầu không khí lại trở về như trước tạm thời yên tĩnh triệu tương nghi và tư mệnh trong lòng biểu đang âm thầm luyện võ thể phải khiến đối phương khuất phục lục giá giá nhìn cảnh này lòng đầy khổ sở nàng rơi mất 15 lăm hỏa kiếm tâm trái tim như đang dì máu Có những khổ sở không thể nói thành lời Nhưng nghĩ lại, sự việc đã để nước này Chỉ có thể vững vàng tiếp tục, không sợ thất bại Một lần nữa, nào không thể Chỉ để bọn họ chơi trò đuổi bắt mãi được Sau một canh giờ, khi thời gian học đã hết Triệu Tư Nhi bắt đầu chất vấn Ninh Trường Cử Vì sao không giúp nàng Tư mệnh cũng đồng dạng chất vấn hắn Ninh Trường Cử bị hai người đuổi theo Chỉ còn cách chạy trốn vào sau lưng lục giá giá Lúc đó, bọn họ bắt đầu chơi trò Diều hâu vô gà con Cứ thế mà giải quyết hẳn Cuối cùng Lục giá giá không thể bảo vệ hắn nữa. Đành nhìn xem, phu quân của mình bị hai nàng giải quyết ngay tại chỗ. Tại đạo quan trung, Diệp Thiền Cung lặng lẽ quan sát triệu tư nghì, khẽ nói, quả thật chẳng có gì thay đổi cả. Sáng hôm sau, khi Ninh Trường cửu thức dậy, hắn nhìn thấy tư mệnh mặc bộ áo trắng đơn giản, nàng ngủ thiếp đi tựa vào cửa sổ. Tối qua, nàng đã thề sẽ luyện kiếm suốt đêm, nhưng ai ngờ lại ngủ mất lúc nào không hay. Ninh Trường cửu nhẹ nhàng đứng dậy, Không dám mang giày sợ làm nàng tỉnh giấc, hắn lặng lẽ đến sau lưng nàng, lấy một bộ y phục tròn lên người nàng. từ mạnh khẽ run lên, lồng mì như sương, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Vạn yêu thanh, trời mưa rồi lại ngừng. Không khí u ám, bước bối, những con chim bay thấp xuống, thi thoảng vang lên tiếng chiến minh trong giữa núi rừng. Con khỉ con yêu hoàng sợ, mắt trừng lớn, nhìn về phía người khoác quan phục cá neo yêu tinh, và nói, Đại nhân, cái này, cái này chuyện không liên quan đến ta đâu, hai vị đại vương thật sự không phải ta giết. Cán Điêu yêu thần sắc mặt bình thản, nói: "Hừ, ngươi cũng thật biết làm cho mặt mình sáng rực lên, ngươi chỉ có chút đạo hạnh tầm thường mà cũng dám giết được sư mù yêu vương sao? Ta thấy ngươi là bị choáng váng rồi." Khỉ con yêu ngớ người, xoa so xoa so mặt rồi nói: "Vậy vậy là sao?" Cán đeo yêu đáp: "Chỉ là làm theo thông lệ thôi. Yêu quái quanh thất tuyệt nhai đều phải bị loại bỏ một lần, xít nữa ngươi cũng bị loại bỏ một lần, xít nữa ngươi cũng bị loại vào đó. Ngươi là loài hậu yêu mà lại ở trong cái động đá này sao?" Khỉ con yêu mỉm cười đáp: Ở trong núi rất thoải mái nói xong từ trong động quật phát ra hai tiếng kêu bé nhọn cá mèo yêu nhíu mày tập trung nhìn lại thì thấy đó là hai con khỉ nhỏ nói nhẹ nhàng lắp đầu không để ý lắm rồi tiếp tục hỏi hai ngày trước vào ban đêm Có phát hiện gì kỳ lạ không hay là có ai lạ lùng đi qua đây khỉ con yêu gãi đầu ánh mắt lơ đáng nhẹ nhàng lắt đầu hai đêm trước trời mưa to nhưng mà không có ấn tượng gì cá nêu yêu gật đầu không nghi ngờ gì rồi nói vậy sư Mù yêu Vương có liên quan gì đến trăm mặt hồ và ngươi không Khỉ con yêu đáp, không có đâu, ta căn bản không biết bọn chúng Cá neo yêu lại gật đầu nói tốt, nếu nhớ ra điều gì thì nhớ nói với ta Khỉ con yêu gật đầu rồi không nhịn được hỏi Đúng rồi xin hỏi đại nhân, hai vị đại yêu kia là bị cái gì đánh chết vậy Cá neo yêu thản nhiên đáp, bị cùn khí làm thương tổn Tốt, người cái động quật này phá hoại quá mức rồi, không phải lo lắng Đến lúc đó ta sẽ tìm chỗ nào an toàn cho ngươi Nói xong, nó vỗ vỗ đầu khỉ con yêu rồi chậm rãi rời đi khi con yêu vội vàng cảm tạ, nhìn theo bóng lưng của cá neo yêu, nhẹ nhàng thở phào, rồi vội vã lèn về trong động quật. Sau khi xuống núi, cá neo yêu gặp một con dê tinh tiến lên đón, hỏi thế nào? Cá neo yêu đưa tướng ghi chép cho nó, rồi mở lòng bàn tay lấy ra hai sợi lông tơ, quan sát dưới ánh sáng, đây là hai sợi lông từ lúc hàn đánh chết khỉ yêu còn dính trên đầu. nó nói với giọng nặng nề, không sai được, đây là lông khỉ, giống y hệt với lông phát hiện trong trăm mặt hồ, chắc chắn là con khỉ nhỏ này. a diễn thật giống lắm, nếu không phải nó không xử lý sạch sẽ hiện trường, suýt nữa đã lừa cả ta. Dê tinh đưa cho nó một cuốn sách và nói, con khỉ này và trăm mặt hồ có quan hệ, nhưng mối quan hệ giữa nó với sư mùi yêu vương thì không rõ ràng. Cả neo yêu đáp, không sao, cái này không quan trọng. Cả neo yêu đạo nói, trước mắt không nên hành động vội vàng, hãy cử người canh gác khu vực này, báo cáo lên cấp trên để họ quyết định số phận của con hầu yêu này. Cửu linh nguyên thánh đang ngồi thiền trên thạch đài, khi kim sĩ sí đại bằng lại đến, đã quyết định xong rồi sao? Cửu Linh Nguyên Thánh hỏi, Kim Sí Đại bằng đáp lại, nàng năm một lần cơ duyên, tôi dựa vào cái gì để bỏ lỡ?" Cửu Linh Nguyên Thánh nói, "Ngươi nữ kia rất mạnh, nếu tôi không dùng thành khí, cũng không thể chiến thắng lòng tin của nàng, ngươi nhất định phải thử sao?" Kim Sí Đại bằng đáp, "Nếu không có nàng, giờ này Kim O đã là của tôi rồi." Cửu Linh Nguyên Thánh hỏi lại, "Ngươi muốn tôi giúp ngươi sao?" Kim Sí Đại bằng lạnh lùng đáp, "Tôi biết mình đã vi phạm lời thề năm đó, và quyết định của tôi hôm nay có thể khiến Vạn Ưu thành sụp đổ nhanh chóng. ngươi đừng ngăn cản." tôi cũng không hy vọng người giúp đỡ cửu linh nguyên Thánh khép miệng lại đầu của hắn bên cạnh nương tụ thành đầu sư tử mở miệng nói tôi khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết cánh tay vượng già mà ngươi muốn sẽ chẳng bao giờ đến nữ vương vạn yêu thề sẽ đứng cạnh linh cậu cho đến chết nàng sẽ không giúp ngươi nếu không có thanh khí tìm phi phúc với nữ nhân kia chỉ là một con đường chết mà thôi kim sĩ đại bằng đứng yên một lúc sau lưng của hắn kim vũ thiêu đốt như ngọn lửa hắn ngửa mặt lên sau một hồi lâu nói tôi quả thật không thể lấy được thanh khí nâng Hắn nhìn chằm chằm vào cử linh, nguyên thánh, nói tiếp. vạn yêu thánh đâu chỉ có bốn món thái khí. Cửu linh nguyên thánh đột nhiên mở mắt, mười ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào kim sĩ đại bằng, lông bờm cuộn cuộn như hoạn lửa, nó nói. Ngươi đang thèm thuồng di vật của thánh nhân. Kim sĩ đại bằng nói, chúng ta đều biết rõ, lúc trước thánh nhân chả nhục thân, cắt xương trắng và dấu thần vật trong máu thịt, lưu lại trong vạn yêu thánh, chỉ là những năm qua, chúng ta vẫn chưa tìm ra, Cử linh nguyên thánh nói đó là thần bình của thánh nhân, đã có linh tính. nếu cố ý giấu, mới căn bản không tìm được. huống chi, cho dù tìm được, làm sao nhận chủ? kim sĩ đại bằng trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng nói: hai ngày trước, trong thành có hai con yêu từ đỉnh cảnh đã chết. cửu linh nguyên thánh cao mày nói, ý của ngươi là gì? có yêu phản bội vạn yêu thành sao? kim sĩ đại bằng lắc đầu nói, cái chết của chúng rất kỳ lạ, xương gãy vì chịu đựng lực ép, nhưng vết cắt lại ngay ngắn như dao kiếm. à, có liên quan đến vụ án quyền mưa có thể xem thử. Cử Linh Nguyên Thánh nhận lấy một sấp quyền tông dày, lướt mắt qua, rồi lại rơi vào trầm mặt. Trong thần điện của yêu, hai yêu vương khoáng thề đứng đối diện, giống như đều đang suy ngẫm về điều gì đó. Cử Linh Nguyên Thánh đọc xong quyền tông, trương cử vẫn không nói gì, chỉ ngồi yên như tượng Phật, cơ thể khôi ngô, nhưng lại có vẻ đơn bạc, như núi cao vươn lên, kim xì si đại bằng chậm rãi mở miệng, giọng nói bé nhọn như tiếng hát hí khúc thì thầm, thép dòng chuyển chín lần, thần lô tam muội. Lật tung bắt đầu mở rộng nam cực, 500 năm trước, có chư thần quát hỏi thiên địa vô lượng, trong lòng người đạo địa có thể nhận bao nhiêu cân, thánh nhân đáp, 1 vạn 3.500 cân, cửu Linh Nguyên Thánh thở dài thật lâu, trong khoảnh khắc, vạn yêu khí nuốt trừng sơn hải, đập nát thần đình trong quá khứ, những chuyện nầm bầm của 500 năm trước lại giấy lê như sóng vỗ. Cửu Linh Nguyên Thánh nói, thánh nhân không còn sống lâu nữa, nếu không, thần vật sẽ không thể lộ diện, kim sĩ đại bằng càng thêm bi quan, nói... dù là thánh nhân toàn thị cũng không thể thay đổi gì. hắn có thể đánh thắng lôi lao, nhưng làm sao có thể đánh lại thiên lý? Cửu linh nguyên thánh lùm đầu bỗng nhiên nói: trên đỉnh kia còn có một nước. kim Sĩ đại bằng cười lạnh nói: ngươi đem hy vọng giao cho bọn họ sao? Cửu linh nguyên thánh đáp: bọn họ hiện tại là người mạnh nhất. nếu bọn họ không được, thì không ai có thể cứu thế giới này. kim Sĩ đại bằng nói: nằm trầm nằm trước. nguyệt thần không phải cũng đã xuất thủ sao? kết quả là gì? sau khi thánh nhân chiến sát, nguyệt thần cũng may danh ẩn tích. Kim sĩ đại bằng nói đến đây, không thể không thở dài, thêm một câu, ta đã mất đi ý chí tranh đấu với trời, ta đời này chỉ có thể bằng vào thân thể mình, lập thành Phật, tạo ra kim quốc, đợi đến lúc vạn yêu thành sụp đổ, ta sẽ nuốt nó vào, tạo ra một tịnh thổ cho vạn yêu cuối cùng. Cửu linh nguyên thầy nói với giọng nghiêm túc nhưng cô đơn, vậy thì, ngươi cứ thử đi, thân vật có nhận hay không chủ, đều là số mệnh của ngươi, ta không can thiệp, kim sĩ đại bằng hỏi, vậy còn ngươi, cuối cùng ngươi muốn làm gì, ngươi chỉ có một thân yêu lực thần kỳ, muốn một sư tử đá nhìn suốt cả đời sao? cửu linh nguyên thánh thở dài nói, ta cũng không biết mình cuối cùng muốn gì. kim sĩ đại bằng ánh mắt sắc bén bùng lên ngọn lửa âm ỉ nói, ngươi và kha vấn chu thật sự càng lúc càng giống nhau. hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giữ vững yêu tâm, đừng trở thành người như hắn. cửu linh nguyên thái bình tĩnh đáp, khá xú đệ. lúc trước thánh nhân đã nói qua, hắn sinh ra đã có phản cốt, nhưng hắn thiên phú quá cao, Thánh nhân quý trọng tài năng đã thu nhận hắn làm môn đồ. ai ngờ sau khi nhân chết. Hắn lập tức phản loạn, thù này ta cả đời không quên. Tương lai, khi chúng ta gặp nhau tại Kiếm Các, ta sẽ dùng kiếm của hắn chia thành hai nửa. Ha Vân Chu là kiếm thánh của Kiếm Các. 500 năm trước, trong cuộc chiến liệp quốc lần thứ hai, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Lúc này, hắn ngồi tại Kiếm Các trên đỉnh cao nhất của 72 động thiên, lặng lẽ nhìn về phía xa, đôi mắt dõi theo vân hải vô biên, nơi ánh sáng biến ảo không ngừng. Hắn không già, lưng vẫn thẳng, nhưng thân thể lại gầy gò, xa bao quanh cơ bắp dù rắn nhưng vẫn bỏng manh như lớp da mỏng, dường như chỉ cần một thanh đao nhỏ là có thể dễ dàng rạch ra. Hắn giống như một tăng nhân khổ hạnh, vẻ ngoài bình thản, thậm chí có chút như lão nhân. Trên đầu gối của hắn là thanh kiếm cũ, trên chui kiếm có những vết dì sét lang lồ. Thanh kiếm này không phải là bảo vật tuyệt thế, nhưng đã bầu bạn với hắn suốt 500 năm, đặc biệt là nó vừa vạn với tay hắn. Kiếm thái nhìn về phía Vân Hải, ánh sáng từ Vân Hải phản chiếu vào con ngươi của hắn. khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, bao phủ trong bóng tối. trong lòng hắn vốn đã là một mảnh hắc ám, trong lòng hắn cuối cùng chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt. ngày thành nhân bị chém giết, sợi dây liên kết đó đã dần dần xa rời hắn. hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó khi hắn quỳ trước mặt chúng yêu, tự tay chém lấy thần cốt. đồng bước một mình đi qua ngày tháng. lúc trước, con vượn già còn sống đã hỏi hắn liệu hành động của hắn có xứng đáng với kiếm tâm không. hắn đã trả lời kiếm phải đi theo người mạnh nhất. hắn đã từng cầu học với lý học, với cửu tự quan. với những kiếm tu danh tiếng nhất, cuối cùng hắn phải tràn trọc tìm kiếm mới gặp được thánh nhân. ngày đó thánh nhân ngồi trên bồ đoàn, nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy khi địa nhân để thử hỏi hắn, hắn đã trả lời từng câu hỏi và thánh nhân không nói gì thêm, chỉ đáp ứng thu nhận hắn làm đồ đệ. hắn nghĩ mình đã tìm được điều mà cả đời này mình theo đuổi. kha vấn chu từ từ nhắm mắt lại, tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. hắn không chỉ cầm kiếm mà còn là trái tim mình đã mất đi. nhiều một khi đã chọn con đường này, hắn không thể quay đầu lại. thế thiên lấy hình phạt. Đây chính là một con đường vô cùng mê hoặc 3.000 năm trước, nâm chủ đã chọn một vị cổ thần ở nhân gian Hạ xuống thao thiên chi thần dụ Khiến cho người này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết Đánh bại, chém giết người mạnh nhất của thế gian Lúc bấy giờ, vị cổ thần ấy chính là huyền phủ Trong cuộc chiến phong thần, huyền phủ đã thu được thần vị Lên ngôi thần quốc, và khi thánh nhân còn sống Huyền phủ là thần mình, đứng thứ hai trong 12 thần chủ Giờ đây, huyền phủ đã trở thành thần trụ, Không thể hạ giới không tham gia vào sự tình nhân gian, vì thế thiên đạo đã chọn hắn, hắn chính là người thay thế huyền phủ thứ hai trong hàng thần chủ. Một tháng trước, Bạch Tàng cũng nhận được thần dụ, tiết lộ một phần sự tình ở đoạn giới thành Nam Châu, một thân vị trống đã tồn tại suốt 700 năm, đến lúc này, người đó có thể điền vào chỗ trống. Hắn nghĩ như vậy, từ từ đứng dậy, quyết định sẽ xuất quan vào thời điểm thích hợp. Trạng vạn tối, bên ngoài Cổ Linh Tông, Niết Kiếm Nam đến, Liệu Quân Trác dừng lại trước kiếm quang. ngoài cửa cổ linh tông anh hóa chi cánh của hắn bị gió thổi bay trở thành bụi phấn trong không gian tay nàng chạm vào đại trận của cổ linh tông nàng có thể dễ dàng phá vỡ nó trong nháy mắt nhưng lại không làm vậy lần này nàng đến chủ yếu để lấy kiếm muốn làm mọi việc một cách lễ phép hơn liễu quân chát đứng ở cửa im lặng chờ đợi không lâu sau một nữ tử mặc áo trắng khí thế sắc bén như kiếm xuất hiện trước mặt nàng nghi ngờ nhìn nàng và hỏi các hạ là ai liễu quân chát nhìn nàng bình tĩnh đáp ta tìm tông chủ của cổ linh tông lục giá giá cảm thấy hơi lo lao lắng hỏi lại, ngươi tìm tông chủ có việc gì? liễu quân trắc đáp, Cô linh tông có một đệ tử tên là trương cử vào thời điểm thiên bảng ta đã tặng cho hắn một thanh kiếm và một bộ quan, bây giờ ta muốn đổi lại. lục giá giá nạc nhiên liền hỏi, các hạ chính là kiếm các nhị đệ tử? đúng vậy, liễu quân chắc gật đầu, nhìn nàng một hồi lâu rồi mỉm cười nói, người không tệ. lục giá giá cảm thấy hơi khẩn trương đáp, nhận được lời khen của nhị tiên sinh ân đã làm xong việc về kiếm và quan mời vào trong nói chuyện. Liễu Quân Trác gật đầu theo nàng vào trong cổ linh tông. Trên đường đi, Liễu Quân Trác nhìn bóng lưng nàng hỏi: Nơi cũng là kiếm linh đồng thể sao? Lục Giá Giá đáp: Ừ. Liễu Quân Trác lại hỏi: Vậy người và tư Mệnh có quan hệ gì? Lục Giá Giá trầm ngâm một lát, rồi không quá chắc chắn nói: Tỉ muội. Liễu Quân Trác tiếp tục hỏi: Con trương cửu đâu? Lục Giá Giá chân thành đáp: Đó là đồ đệ của ta. Ngươi là đồ đệ của nàng, Liễu Quân Trác có chút nghi hoặc, nghĩ thầm, dù nàng là từ đỉnh đỉnh phong, nhưng đồ đệ của nàng có vẻ như sẽ vượt qua nàng. Lục Giá Giá giải thích, đúng vậy, Tư Tông chủ bình thường vẫn tĩnh tu trong quán sâu, nên ta thay sư thu đổ. Liễu Quân Trác tò mò hỏi, vậy trương cửu cảnh giới cao như vậy, chẳng lẽ không có dị tâm với người, muốn tìm một vị sư phụ cao minh hơn sao? Lục Giá Giá trả lời, không có. Liễu Quân Trác nhìn nàng, thấy dáng vẻ kiêu ngạo thần thái kiêu kỳ, cười trêu, cô nương phải cẩn thận. đệ tử của ngươi có thể đang có mua đồ gì đó. Lục Gia Gia khẽ động mắt, tay trong tay áo nhẹ nhàng siết lại, trên mặt không hề lộ chút cảm xúc, lạnh lùng nói: yên tâm, đệ tử của ta chỉ mời ta mà thôi. Liễu Quân Trác không nói gì thêm, tiếp tục: kiếm minh đồng thể là một thân phận hiếm có, nếu ngươi không đến kiếm các tu đạo, thật sự là một điều đáng tiếc. Ta có một thất sư đệ và bát sư đệ, cả hai đều là kiếm linh đồng thể, tu vi cực cao, nếu ngươi đến, ta có thể để họ chỉ điểm cho ngươi vài điều. Lục Gia Gia không nói nhiều, chỉ mỉm cười. Đa tại nhị tiên sinh Hào ý, Liễu Quân Trác tiếp tục, "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, trong yến hội của Hải Quốc, thất sư đệ của ta thua một nữ tử, bị người ta cười nhạo, thật là mất mặt, nhưng bây giờ sư đệ ấy đã giúp kinh nghiệm hành giới cũng tiến bộ rất nhiều." Liễu Quân Trác vừa nói xong, lại nhìn nàng một lần nữa, nàng cảm thấy lục giá giá ti kiếm khí sắc bén, nhưng thiếu sự tinh nhuệ, cần phải rèn luyện thêm. Nàng ngưng lại một chút, rồi nói, "Đúng rồi, ta tên là Liễu Quân Trác, Mỹ Ngọc Như B, kiếm pháp xuất sắc và tráp tuyệt." lục giá giá đáp lễ, có chút do dự mở miệng. ta là lục giá giá, nói chuyện cưới giá giá. giữa hai người, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, mặt đất sinh sương mù. ngư vương vốn đang nhà nhã đi về phía này, lập tức cảm thấy lông mèo dựng đứng, miu miu sợ hãi kêu lên rồi chạy đi. liễu quân trác nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sắc như kiếm. ngươi chính là lục giá giá, cổ linh tông tiếp đãi khách trong tịnh thất. liễu quân trác ngồi xếp bằng, hai tay kết thành liên hoa, đặt trên gối, mắt nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng. lục giá giá mỉm cười thanh nhã. rót cho nàng một chén trà, nói: bây giờ tư tông chủ còn đang bế quan, mong rằng liễu cô nương có thể chờ một chút. nếu ta chiêu đãi không chu đáo, xin tha thứ. liễu quân trác lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: chính là người đã đánh bại thất sư đệ? lục giá giá cười nhẹ: may mắn thắng mà thôi. liễu quân trác nói: không có gì là may mắn, thắng là thắng. nếu ở chiến trường, đó chính là phân biệt sinh tử. lục giá giá ôn hòa bìm cười. liễu quân trác tự dỗ: nếu vậy, ta trước đây mời ngươi tới, hóa ra là tự dước lấy nhục. lục giá giá lễ phép đáp. liễu cô nương một lòng tốt, ta rất cảm kích. kiếm các là thánh địa của tất cả người tu đạo, ta rất ngưỡng mộ. liễu quân trác nghe nàng nói khách sáo, càng thêm hiếu kỳ nói: ngươi đánh bại thất sư đệ, trương cửu thắng ta trong kiếm khủng quan, tư mệnh đứng thứ tư thiên thiên hạ, các người cổ linh tông quả thật nhân tài lớp lớp. lục gia gia nghe vậy, khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh. nàng không ngờ kiếm các nhị đệ tử lại đến cửa, như lúc này ninh trưởng cửu và tư mệnh đều không có ở đây, cổ linh tông chỉ còn mình nằm. lục gia thật vững vàng. lục gia gia nói. Liễu Cô Nương, kiếm cùng quan hiện đang ở trong tông, tông chủ tỉ tỉ trước khi bế quan có nói với ta, nếu ngươi đến tìm thì trực tiếp đưa cho ngươi. Liễu Cô Nương chờ một lát, ta đi lấy kiếm. Liễu Quân Trác khẽ nhíu, Liễu Quân Trác khẽ nhíu, ngữ giá giá đáp, cái đó vốn là của nhị tiên sinh, tông chúng tôi chỉ là đảm bảo mà thôi. Liễu Quân Trác lại có chút khác ý, chân thành nói, ta đã thua, không phải là ta không thể lấy được, ngươi cứ nói ra điều kiện của ngươi đi. Lúc giá giá đáp, không cần điều kiện. Liễu Quân Trác nói, vậy ngươi để trương cử tới gặp ta. Ta thua kiếm là do hắn, lẽ ra hắn phải quyết đoán, Lục giá giá đáp, Trương cửu, hiện giờ đang đi các tông môn khác lịch luyện, không có ở trong tông. Liễu Quân chắc trầm mặt một lúc, rồi nói: "Đáng tiếc, ta vốn muốn tặng hắn bá quỷ kiếm phổ tiệp thế." Lục Giá ra nghi ngờ hỏi: "Cần gì như thế?" Liễu Quân trách thản nhiên nói: "Chỉ là muốn cho hắn thấy rõ rằng, đối với nhà ta tiểu sư muội, hắn không còn hy vọng." Lục Giá Giá khẽ thay đổi sắc mặt, thân thể vô thức căng thẳng một chút, rồi nhấp mân thần, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu sư muội là ai?" Liễu Quân chắc giải thích, ta là mười tư sư muội Liễu Hỷ Ín, trước đây nàng cùng Trương cửu luận võ, hai người ở trong lâu chờ đợi một ngày một đêm. Dù bọn họ không nói rõ, nhưng ta có thể nhận ra họ có tình cảm với nhau. Tuy nhiên chuyện này chắc chắn không có kết quả. Khi Lục cô Nương gặp hắn, xin hãy khuyên hắn một chút, để hắn sớm từ bỏ hy vọng. Lục Giá Giá ngồi yên, cúi đầu nhẹ, miệng khẽ mở, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Thân hình bọc vai trắng, tóc đen, dáng vẻ tuyệt đẹp nhưng lại có vẻ hơi lặng lẽ. Liễu Quân Trác nhận thấy sự khác thường, liền hỏi: Sao vậy? Lục Giá Giá khẽ nói: Con có chuyện như vậy sao? Có lẽ họ chỉ là so kiếm thôi. Liễu Quân Trác nói: Ta vi phạm môn quy, tự tiện vào thiên bảng, tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả sao? Ta đứng ngoài cửa, nghe thấy họ trò chuyện rất lâu, hàm chứa tình cảm. Nếu không ngăn lại, đêm đó chắc chắn họ sẽ ngủ cùng nhau. À, ta đã hiểu rồi. Ta sẽ nói chuyện với Đổ Nhi. Lục Giá Giá thấp giọng nói: Lại là một đêm nữa. Ninh Trường Cử. đang học bài, ninh trường Cửu bỗng nhiên nghe thấy tên mình, cả người giật mình, ngước đầu lên và nhìn thấy lục giá giá đang lại lùng nhìn mình, thần sắc rất không vui. ninh trường cửu nghĩ thầm, mình cũng không làm gì sai mà, đại sư tỷ sao vậy? ninh trường cửu hỏi. lục giá giá hỏi, người đã nhận ra sai lầm của mình chưa? ninh trường cửu ngây ngô hỏi lại, sai lầm gì cơ? ta lại phạm phải chuyện gì? sư tỷ mong người chỉ rõ. lục giá giá nhếch môi, ánh mắt sắc bén, nói, người làm chuyện gì còn muốn ta chỉ ra? hãy tự nghĩ lại, nói thẳng ra sẽ được khoan hồng. triệu tương nhi và tư mệnh nhìn nhau, vẻ mặt hả hê. ninh trường cửu trầm ngâm một lát, rồi vô tội nói: thực sự nghĩ không ra. lục giá giá lạnh lùng đáp: vậy thì qua đây chịu phạt. a, ninh trường cửu ngỡ ngàng. giá giá, ta và ngươi từ trước tới nay là đồng minh, mà, chứ không phải gọi đại sư tỷ sao? lục giá giá nói. ninh trường cửu thở dài, đáp tốt. đại sư tỷ, nói xong, hắn không nhịn được lẩm bẩm: cái sư tỷ này, giờ chỉ còn lớn. ngươi nói gì? lục gia gia chưởng mắt, ánh mắt lạnh lùng, và sắp bén, tốt. bây giờ ngươi có tội danh, bất kính sư tỷ. ninh trường cử hoàn toàn sửng sốt, nghĩ thầm sao lại giống như vậy, đây vẫn là Gia Gia ôn nhu của mình sao? hắn giận mà không dám nói gì. đột nhiên cổ tay bị lục gia gia bắt lấy, một thanh lôi cuốn, thức vung lên, thanh âm thanh thúy vang lên, thức rơi xuống, hung hàng đánh vào lòng bàn tay hắn. phía sau triệu tương nghi và tư mệnh vỗ tay khen hay. một trận này đánh, lục gia gia lại đánh rớt 5 viên kiếm tử, nhưng nàng không đau lòng. Ngược lại cảm thấy như vậy thật đáng giá. Ninh Trường Cửu trở lại chỗ ngồi, đôi tay sưng đỏ, khó khăn lật sách. Thời gian trôi qua, một canh giờ đã qua, Sư Đệ lại qua đây một chút, Lục Gia Gia nói, Ninh Trường Cửu chậm rãi đứng dậy, nơ nớp lo sợ đi đến bên cạnh nàng. Lục Gia Gia nhìn hắn, mâu quang lấp lỡ, nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn, thở dài rồi chậm rãi nói, "Sư tỷ không phải đánh đau mưa đấy chứ?" Sư tỷ cảm thấy có thì có, không có thì không có. Ninh Trường Cửu bố rối nói, "Lắm miệng." Lục Giá Giá mắng, nhưng rồi vẫn vận chuyển linh lực xoa tay cho hắn, giúp hắn tiêu sưng. Ninh Trường Cửu nhìn khuôn mặt thanh lãnh mà lại dịu dàng của nàng, thoáng ngẩn ngơ, Giá giá Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gọi tên nàng. Ừm, Lục Giá Giá đáp. Ninh Trường Cửu hỏi, rút cuộc là thế nào? Lục Giá Giá thản nhiên nói, đánh tay ngươi sưng lên, ngươi liền không thể trêu hoa gạo nguyệt nữa. Ninh Trường Cửu ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác ấy nấy, hắn sai cổ tay, định nằm lấy tay nàng, nhưng Lục Giá Giá lại đẩy tay hắn ra. Lại lùng nói, không được làm càn nếu không sẽ trừ điểm, một bên khác, triệu tương nghi và tư mệnh lại bắt đầu đánh nhau, không có linh lực hỗ trợ, hai người chiến đấu chẳng có chiêu thức gì, chỉ một lát sau lại ôm nhau ngã lăn trên đồng cỏ, người đầy cỏ dại, lục giá giá và đinh trường cử vội vàng chạy đến khuyên can, sau khi tách hai người ra, lục giá giá vừa đấm vừa xòa, cố gắng làm cho thái độ của các nàng có phần khá hơn một chút, cùng nhau nói những lời khéo léo về thanh sư tỷ và sư muội lục giá giá thẩm nghĩ, xem ra trò chơi giao lưu hữu nghị vẫn không thể thiếu liền hạ lệnh kết thúc hóa học chuyển sang chơi đùa triệu tương nghi và tư mệnh bất đắc dĩ đứng dậy bị ép phải bắt đầu chơi trò bịt mắt trốn tìm một tiết học sau thái độ hữu nghị giữa các nàng vẫn không có chuyển biến tích cực ngược lại kiếm tử của mình đã mất đi nam viên ai bây giờ chỉ còn 8 viên thôi lục gia giá cảm thấy vô cùng khổ sở nghĩ đến ban ngày phải đối phó với liễu quân trác ban đêm còn phải chịu đựng sự kinh bỉ ở đạo quán không thể an bình được thái đại sư tỷ này lúc nào cũng thế kiếm tâm trong lòng Tiên âm vang lên, không hết cương vị, chụp kiếm tử ba cái, lúc giá giá ngừng đầu, nhìn thấy Ninh Trường Cử và Triệu Tư Nhi đang làm một số động tác nhỏ dưới bàn, nàng dặn dữ nâng bá lên, nói: "Ninh Trường Cử, ta muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn." Trong thần điện, Diệp Thiền cung im lặng quan sát, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng như một tia sáng vụt qua, không sai biệt lắm. Nàng nhẹ nhàng nói, nâng tay áo lên, điểm vào không gian trước mặt, một vấn mây sáng mờ ảo, tinh tế vẽ thành hình, đó là một thứ giống như bóng mặt trời. nàng nhẹ nhàng đẩy bóng mặt trời, trên đạo quán, mặt trời mọc rồi lặn, mùa xuân qua đi, mùa thu đến, thời gian vụn vụt trôi qua, nhưng người ở trong đó lại không hề hay biết, sơn thủ đại mộng không gì hơn thế, mặt trời lặn dần về phía tây, ánh sáng chói chang của buổi chiều bắt đầu nhạt đi, nhuộm dần thành một sắc đỏ ấm, cảnh vật từ đó chuyển sang tĩnh mịch, màu trắng của mặt trời cũng dần nhạt đi, chỉ còn lại một tia hồng nhẹ nhàng chạm vào chân trời, mặt trăng sáng dần dần nhô lên, không phải từ phía đông mà thẳng vào đỉnh đầu. Trèo đôi lửng giữa không trung, ánh sáng dịu dàng dọi xuống trên đạo quán. Như thể mặt trăng và đạo quán chính là hai đối tượng hỏi, không thể tách rời. Mặt trăng tròn và sáng, không một vết nhăn, u tĩnh và thanh nhã. Khi ánh sáng mặt trăng yếu dần, mặt trời lại mọc từ phương đông, quang mang mạnh mẽ như sóng vỗ cuốn theo mây và núi, nuốt chửng cả đạo quán. Mặt trời lê rồi lại lặn, vòng đi vòng lại không ngừng. Thời gian trôi qua như thế, và rồi cây cối trong quan trung bắt đầu tàn úa, không khí khô nóng dâng cao, từng đợt sóng khí cuốn lên. Khiến cho cảnh vật xung quanh dần dần chuyển xếp sang vàng úa Tàn lụi chết trồng lên mặt đất Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa năm đã qua đi Ninh Trường Cử và những người khác vẫn sống trong quan trung đi ra đi vào, như thế cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường Chẳng có gì thay đổi, thế giới dường như chẳng mấy liên quan đến họ Thời gian trôi qua thật nhanh Triệu Tương Nhi nhìn cây cối dần, trở nên trụi lùi, thở dài nói. Ninh Trường Cử gật đầu, cùng cảm nhận Mùa thu đến, thời gian như qua một cái chớp mắt tựa như một cuộc hành trình dài dằng dặc của nửa năm khiến hắn khó mà phân biệt được rút cuộc thời gian trôi qua như thế nào. tư mệnh lít nhìn triệu tương nghi, cười khì nói: thiếu nữ trong độ tuổi xuân sắc chỉ biết cảm thán mùa thu buồn, hiểu gì về thời gian trôi qua. triệu tương nghi ủ rũ đáp: ngươi hiểu sao? tư mệnh kiêu ngạo đáp lại: ngươi có biết ta quyền lực thế nào không? triệu tương nghi mỉm cười đáp lại: quyền lực thời gian này quả thật rất hợp với ngươi. dù sao thỉnh thoảng ngươi cũng. tư mệnh nhìn thiếu nữ, đôi môi hơi cong lên như hình nguyệt, lại lúng nói. Ngươi không biết tiền này gì sao? Mẫu thân ngươi không dạy ngươi tôn trọng tiền bối sao? Triệu Tư Nghi ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa chân, lo lắng nói, "Về bối phận, ta là Tam sư tỷ, ngươi là tứ sư muội, ta mới là tiền bối của ngươi. Nào, tiểu sư muội, rõ cho bạn sư tỷ một chén trà đi." Tư Mệnh Sĩ chặt nắm đấm, ánh mắt lại băng nhìn đảng nói, "Ngươi đừng có mà đắc ý." Triệu Tư Nghi khinh thường nói, "Thân quan đại nhân của ngươi đúng là lạ thật, bị ta giáo huấn nhiều như vậy mà vẫn không biết thu liễm, còn dám mạnh mồm." không lẽ thật sự thích bị khi phụ tư mệnh càng tức giận siết chặt nắm đấm miến răng miến lợi nói chính ngươi mới là người dở trò người giống miên minh trường cử cấu kết làm việc xấu đều là những kẻ không ra gì ban đầu triệu tương nghi và tư mệnh giao đấu quả thật tương xứng nhưng rất nhanh triệu tương nghi nhận ra điểm yếu trí mạng của tư mệnh nô văn thế là triệu tương nghi lập tức nhắm vào chỗ đó tấn công chỉ sau mấy hiệp quân lính của tư mệnh đã tan rã nàng chỉ có thể dùng tay che chở điểm yếu không dám đứng lên hoặc là cắn môi từng tiếng cầu xin, tương nhi tỷ tỷ vang lên cầu nàng tha cho họ là yên lặng tránh về phía sau đại sư tỷ tìm nơi che chở tư mệnh trong lòng thề khi mộng tỉnh lại nhất định phải bắt triệu tương nhi trả thù triệu tương nhi thì vui mừng hớn hở hỏi Ninh trường cử về phương pháp luyện chế nô văn minh trường cử suy nghĩ một lát rồi nói phải đợi đến khi ta 18 tuổi mới biết được tư mệnh pha trà hoa cúc mùi thơm dịu dàng từ trong ấm bay ra theo cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm đào ngạt minh trường cử cầm chổi quét lá dụ Nhìn qua thiếu nữ đang ngồi đối diện uống chả rồi lại lít nhìn lục gia giá đang ngồi bên hồ nước. Cánh sen đã khô, lá sen vươn lên như những bàn tay đó lấy mưa. Chỉ còn lại những khung gỗ hành tà giá đỡ trong nước đen sâu thẳm, gợn sóng lăn tan. Cửa quan không hề mở. Ninh Trường Cửu quét lá dụng qua một bên, lo nhẹ mồ hôi không có thực, rồi đi đến bên lục gia giá, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói: Đại sư tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Lục gia giá, giá lạnh lùng nói: Gần đây ngươi và hai vị sư muội quá gần gũi, quan trung không cho phép như thế. sau này phải chú ý, ninh trường cử hỏi, cái gì mà đi gần chứ? lục giá giá liếc nhìn hắn, đáp, nếu mưa không sợ bị đánh, có thể đi gần hơn. ninh trường cử hỏi lại, sư tỷ ngày thường cũng hài hung dữ thế sao? lục giá giá tiện tay móc thước ra, ninh trường cử lập tức im lặng, hằn nhẹ nhàng quay đầu, tiện tay ném một viên đá vào hồ sen, hồ nước trên mặt lập tức như bị mưa rơi, tương gợn sóng lan tỏa ra, đụng vào nhau. ninh trường cử chỉ vào mặt hồ, nói, người nhìn, chúng ta ở chung một chỗ. lục giá giá nhìn theo mặt nước. Thấy bóng hình lướt qua, váy trắng và áo xanh đan xen vào nhau. Nàng ngần người nghi một lúc, rồi chợt tỉnh lại nhẹ nhàng vung tay áo, mặt nước ngay lập tức yên lặng như tờ. Ít có ý đồ xấu, đi học cho giỏi đi. Trong những ngày này, Lục Giá Giá tiếp nhận một vài lệnh phù không quá khó khăn, cố gắng đem gần số âm kiếm từ cứu vãn một chút, nhưng chỉ có hơn 20 viên. Nàng càng hối hận, vì những ngày trước đã chơi đùa quá lâu, nếu không sinh ra ý nghĩ hoang đường ấy, giờ này số kiếm từ ít nhất cũng phải trên 50 viên. Ninh Trường cử quay lại bên bàn đá, Triệu Tương Nhi và Tư Mệnh vẫn đàm bàn luận về nội dung trong sách. Càng đọc những quyển sách sau, Triệu Tương Nhi càng gặp nhiều kiến thức về truyền thừa cổ xưa mà mình không hiểu, liền tìm Tư Mệnh để cầu trợ. Tư Mệnh vốn thích lên mặt dạy đời, vì vậy trong lúc dạy, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, giống như đang trải nghiệm cảm giác của người đứng trên cao. Khi Tư Mệnh đang giảng bài, Triệu Tương Nhi vẫn rất hay khí, nhưng nàng vẫn như cũ gọi Tư Mệnh là muội muội. Điều này khiến Tư Mệnh không khỏi tức giận. Chẳng mấy chốc, tuyết bắt đầu rơi. Lục giả Giá ngượng đầu nhìn lên. Nhẹ nhàng đưa tay ra đón một bông tiết đầu mùa Đại tiết lắc lưới bay Nàng nhìn bông tiết tan chảy trong lòng bàn tay Ánh mắt lướt qua đầy cô đơn Khi quay đầu lại, nàng phát hiện ba người đang nhìn bền chầm chầm Như thưởng thức một cảnh đẹp tuyệt vời Rất muốn leo lên núi tiết quá, triệu tư nghi bưng mặt Nga đâu khẽ nó Hâm mộ rồi à Tư mệnh hiếp mắt, mỉm cười Triệu tư nghi hỏi lại Ngươi không hâm mộ sao Tư mệnh kiêu ngạo đáp ta vốn đã hoàn mỹ, thêm hai bớt một chút cũng không thể, hơn nữa, bà thứ tiết không phải chỉ một ngày lạnh được đâu. Người tiểu nha đầu này, cứ mơ đi, Ninh Trường Cửu thì mâm thơ. Vạn trượng núi tuyết, thiên hạ tuyệt, đống quỳnh tích ngọc mấy ngàn chồng. Các ngươi đang nói gì thế? Lục Gia Gia Lạnh lung hỏi. Ba người đều lắc đầu, vào đầu mùa đông, bốn đứa người tranh thủ thời gian sau buổi học, cùng nhau ngồi trong một cái đình nhỏ bên cạnh chiếc lò sưởi nấu rượu. Mùi rượu như quế, nhẹ nhàng bay ra ngoài, hòa vào trong tiết, họ quây quần bên lò. Ôm lấy chén rượu, tự kể chuyện cũ của mình, chỉ có Lục Gia Gia ít nói, cô bưng chén rượu ấm trong tay, im lặng nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng cười nhẹ. Khi câu chuyện đi vào phần say rượu, Lục Gia Gia là sư tỷ lại nhanh chóng say nhất. Nàng nhẹ nhàng dựa vào trụ đỏ của đình, khuôn mặt đỏ ửng lên vì men rượu, làm tăng thêm vẻ thanh thoát và tự phụ của mình. Triệu Tương Nghi cũng không chịu nổi tiểu lực, uống vài chén mặt đã đỏ lên, trước kia có linh lực giúp nàng tiêu rượu, nhưng giờ lại không còn, nàng đành phải kiên cường tháo dây tết tóc đuôi ngựa. bề tóc dài đen nhánh xóa trên má, che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Tư Mệnh và Ninh trường Cử thì tự nhiên hơn nhiều. Tư Mệnh hít mắt, không ngừng rót rượu mời triệu Tư Nhi, khiến nàng phải kiên trì đối uống. Cuối cùng, triệu Tư Nhi không chịu nổi nữa, bị Tư Mệnh ép uống liên tục, nàng người vào bên lò, khuôn mặt đỏ bừng vì say pê. giữa tiết rơi lác đác, Tư Mệnh nghiêng đầu nhẹ, khuôn mặt diễm lệ của nàng phản chiếu trong bức tranh tiết trắng, như một đóa mai đỏ thắm cạnh bình, cánh hoa bay kiều diễm như máu. Sắc đỏ với nàng Như hòa vào một thể, đôi mắt băng giá trong cái lạnh của mùa đông cũng trở nên trong suốt và linh động. Nàng nhìn Ninh Trường Cử nhẹ nhàng mỉm cười, "Hiện giờ chỉ còn lại chúng ta." Ninh Trường Cử nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác cam thường vô hạn. "Sư, sư muội, ngươi muốn làm gì?" Tư Mệnh tiến lại gần hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, khẽ nói, "Chúng ta làm chút chuyện thú vị đi." "Chuyện thú vị đi?" "Chuyện thú vị?" Ninh Trường Cử nhìn vào đôi mắt mê ly của Tư Mệnh, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng gần ngay trước mắt, hắn líp nhìn Triệu Tương nhi. và lục giá giá đang ngủ say, lòng kiên định nói: ta, ta là thủ thân như ngọc. tư mệnh cười nói: ngư nghiệp cửu hơi giật mình, ninh trường cửu hơi giật mình. vậy là làm gì? tư mệnh bế ninh trường cửu đỡ dậy lục giá giá, sau đó đứng dậy đi đến phía sau nàng, trộn lấy thước, thưa lúc lục giá giá còn đang ngủ say, nàng đánh mạnh vào chỗ mềm của nàng mấy cái, rồi nhét thước vào tay triệu tư nghi, khép lại ngón tay của nàng. sau đó tư mệnh và ninh trường cửu giả vờ ngủ, khi lục giá giá tỉnh lại, cảm thấy cơn đau nhói lên. lập tức nhắm ngay vào tay cầm thước của triệu tư nghi triệu tư nghi vừa tỉnh dậy đã bị lục giá giá ôm vòng eo Trừng phạt nàng một trận đánh vào bắp chân khiến nàng kêu la không ngừng từ mệnh không nhịn được thổi một tiếng rồi nở nụ cười khiến hoa trong sân cũng rung dinh theo lục giá giá và triệu tư nghi nhìn ra chân tướng lập tức đưa nàng ra công lý ninh trường cửu cũng không thoát khỏi trách nhiệm bị coi là đồng phạm triệu tư nghi thay mặt lục giá giá hỏi han ninh trường cử thẳng thắn nhận lỗi lời thú tội của hắn khiến ba nàng nổi giận đặc biệt là triệu tư nghi Ngươi luôn sắc bén, không ngần ngại đánh lên trường cửu, khiến hắn phải kêu lên tỷ tỷ. Sau khi đánh xong, triệu tư nghi ôn nhu so tay cho hắn hỏi sư huynh, ta có đánh đau ngươi không? Ninh trường cửu trong lòng hơi động, nghĩ thầm tư nghi cũng ôn nhu như giá giá, rồi mỉm cười nói không đau đâu. Tư nghi đừng để trong lòng. triệu tư nghi nhìn hắn sắc mặt trở nên lạnh lùng, không đau à? vậy lại đánh một trận. lục giá giá nhìn cảnh tượng này đau đầu so so chán. một giấc ngủ lại khiến rất nhiều chuyện bị trì hoãn. sau khi tỉnh lại, kiếm tử của nàng thiếu mất 10 viên, cảm giác như tim bị dao cắt, một ngày dài khó chịu. trong tiết trời tiết rơi, không thể tiếp tục đọc sách được nữa. bốn người dọn đến liên hoa thư các triệu tư nhí rất thích nơi này, nàng cứ nhìn mãi những đóa liên hoa trong thư viện nở rộ, thưởng thức lâu đến mê mẩn. tư mệnh mới đến, dừng lại lâu một lúc, cuối cùng nhìn thấy những chữ như dòng bay phượng múa, tán thưởng, chữ này viết như dòng múa, khí phách lớn lao quả thật không tệ, xác nhận là danh giá tác phẩm. Ninh Trường Cửu tò mò hỏi: "Ngươi cũng hiểu thật pháp sao?" Tư Mệnh thản nhiên nói: "Đương nhiên hiểu. Thân quan ngồi nhìn thiên hạ, thời gian vạn sự, không nói là tinh thông, nhưng ít nhất cũng có chút kiến thức." Ninh Trường Cử nhẹ nhàng gật đầu, lại nghe Tư Mệnh đưa hai tay ra phía sau, tiếp tục nói: "Ví dụ như bức tranh chữ này, nét chữ cứng cáp, nổi danh giống như kiếm rút khỏi vỏ, kiếm minh tranh thiên cảm giác. Dù là cách trang giấy, vẫn khiến người ta phải sợ hãi." Ninh Trường Cử trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói: "Ti sư mũi, ừm." Cái chữ này, thực ra là tĩnh, tư mệnh nhìn chằm chằm vào bức tranh một lát, mặt mây châm xuống, im lặng quay người, một bên khác, lục gia giá tiện tay mở một cái tủ gỗ, tò mò hỏi, đây là cái gì? Ba người vội vàng nhìn tới, đây chẳng phải chỉ là bùn đất bình thường sao? Sao phải giấu kỹ như vậy? Triệu tư nghi nợi, triệu tương nghi nói tư mệnh vừa mới cảm thấy có chút e ngại không dám nói nhiều, chỉ nhẹ giọng nói, ta cảm thấy thứ này có nguy cơ, ninh trường cử cũng tò mò nghĩ thầm. mua đất bình thường sao lại được giấu kỹ trong liên hóa cát lục già già lấy ra một ít nhẹ nhàng cầm trong tay cảm thấy thổ này rõ ràng rất sốp lại có độ dính rất mạnh xúc cảm vừa thoải mái lại kỳ lạ chẳng những không có mùi vị lạ mà còn có một mùi hương linh khí dư thừa như thể có linh khí của cây cỏ thai nén trong đó không lẽ đây là tức nhưỡng trong truyền thuyết tư mệnh thấp giọng nói tức nhưỡng minh trường cửu nạp nhiên nói đây chẳng phải là nữ oan nương đã dùng để tạo ra con người sao thật sự tồn tại à triệu tư nghi nói Tứ sư muội muốn giả vờ hiểu biết, không phải ngày một ngày hai đâu, nên mới không tin, Ninh Trường Cửu đề nghị. Vậy sao không thử xem? Thử cái gì? Triệu Tương Nhi và Tư Mạnh đồng thành hỏi. Ninh Trường Cửu vẻ mặt chân thành nói, chúng ta thử tạo ra con người đi, một lúc im lặng, người đầu óc có vấn đề rồi sao? Còn làm chuyện như vậy, Triệu Tư Nhi tức giận trách móc. Tư Mạnh cũng xinh đẹp đường đỏ, nói, thật sự là dung tục. À, Ninh Trường Cửu thậm chí chưa kịp phản ứng lại, chỉ có lúc Giá Giá khẽ nói. Hắn nói là bắt chước nữ oai nương nương tạo ra con người, có gì khó hiểu đâu." Triệu Tư Nghi và Tư Mạnh liếc nhau một cái, lại lùng hừ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Cả hai đều trong lòng chỉ trích đối phương, nghĩ thầm rằng chắc là vì cãi nhau lâu quá nên trí thông minh cũng tụt xuống cấp độ này, trước kia mình còn cực kỳ thông minh cơ mà." Triệu Tư Nghi nói, "Lại tin vào cái truyền thuyết này, thận nây thơ." Tư Mạnh cũng nói, "Chỉ lừa mấy đứa trẻ thôi." Nói xong, hai người khó có thể đoàn kết, cùng nhau đến bên bà đọc sách. Ba người đều đã lật hết một nửa thư quyền, ngoài đạo quán, trong pháp lệnh đường, một con cử vĩ tiểu hồ ly cuộn mình trong áo lông, chuẩn bị vào mùa đông, trầm bất chi bất giác, lại qua một năm nữa, mùa xuân lại đến, áo bông dày đã được cởi bỏ, chiếc áo xuân nhẹ nhàng ôm lấy thân thể, cảnh xuân tuy đẹp, tuyệt vời không tả, quan hệ giữa tư mệnh và triệu tư nghi sau một năm ấm kỹ, cuối cùng cũng như tiết mùa đông dần dần tan đi, nhưng lục giả giá trong lòng biết, họ vẫn còn chưa thực sự hết hiểm khích như trước, mùa xuân. Hoa dần dần nở ở quan trung dưới sự dẫn dắt của lục gia giá bốn người cùng nhau đi vào núi ngắm hoa khi họ dừng lại tại bia đình ngồi quên trai tâm một biển hoa rực rỡ đập ngay vào mắt mỗi khi tư mệnh nhìn thấy cảnh núi rừng ngập tràn sắc hoa nàng đều không khỏi cảm thán nơi này quả thực như mộng cảnh có thể khiến người ta nghĩ đến mọi thứ giữa những cây hoa thần mộc có những loài đã tuyệt tích từ lâu thậm chí còn có giống tiên được để lại từ tiên đình chúng mọc tự nhiên trong núi mỗi cây đều có thể tạo ra một sự chấn động lớn nếu đem vào nhân gian. đây là trèo tiên đằng hai ngàn năm trước đã nên tuyệt tích rồi. Tư mệnh nhẹ nhàng vuốt ve một cành cây, trên đó là hoa dây leo tiểu bạch nói tiếp, thân khí đà thần tiên nổi tiếng chính là chế tạo từ loại này. đà thần tiên triệu tương nghi mỉm cười nói, ngươi sao lại hứng thú với những thứ này như vậy? hẳn là ngươi muốn. Tư mệnh lập tức mắt lời, ta chỉ là kiến thức rộng rãi thôi. ba người còn lại nhìn nhau rồi lắc đầu. Tư mệnh cảm thấy bị chú ý, lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi thẳng về phía trước. phía trước chính là đại hà Trấn Lục Giá Giá lại nói Tốt, chúng ta về trước đọc sách đi Triệu Tư Nhi không vui Chúng ta cũng chưa đi chơi bao giờ Lục Giá Giá cười đáp Chờ các người đọc xong sách và qua khảo nghiệm Chọn ra ba ưu đệ tử Lúc đó ta sẽ dẫn mọi người đi dạo chơi Triệu Tư Nhi suy nghĩ rồi đưa tay ra Một lời đã định Lục Giá Giá mỉm cười Cũng đưa tay ra Hai người bắt tay thỏa thuận Hoa đở rồi tan Sơn đi thu đến Rồi lại một năm nữa qua đi Bọn họ đọc sách Giờ chỉ còn lại gần một đửa sau mỗi lần đọc xong, lục giá giá lại ngồi luyện kiếm. những chiêu kiếm của nàng dần dần trở nên thuần thục, nhịn chuyển. nhiều lần, khi lục già giá ngồi ngắm hoa, ngắm mắt trời, nhìn dòng suối chảy qua, nàng lại cảm nhận được một tia cảm hứng kỳ diệu lói lên trong đầu. như thể sắp đạt được đột phá, nhưng kiếm tâm nàng vẫn còn trồng rỗng, không thể nắm bắt được khoảnh khắc kỳ diệu ấy. vào thu bên suối, triệu tư nghi mặc bộ y phục đơn bạc ngồi bên dòng nước, nhẹ nhàng quơ chân trắng nõn, tư mệnh quỳ phía sau nàng. dùng cây lược gỗ tự chế chải tóc cho thiểu nữ. Tiểu sư tỉ, bộ này thế nào? Tư mệnh chiều mái tóc dài của triệu tư nghi ra làm hai. mỉm cười hỏi, triệu tư nghi phản đối. Không được, đuôi ngựa một đầu là đủ rồi. Tư mệnh cười đáp, ngươi nếu không phải là người đẹp thì chẳng khác gì cô tiểu thư quý tộc nào cả. Triệu tư nghi khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói, ta ôn nhu thiện lương, hiểu lễ nghĩa và trí thức, võ học cũng có thành tựu, sao lại không xứng đáng được tôn trọng chứ? tư mệnh khẽ cười rồi đứng dậy bước tới ngồi xuống bên dòng suối nhẹ nhàng vẫy tay vào nước nói thật ngưỡng mộ tiểu sư tỷ thế nào triệu tư nghi nhận lấy cây lược gỗ ngồi xuống quỳ phía sau tư mệnh chăm chú chải tóc cho nàng tư mệnh nói thủ lại suối nước rồi mà chân lại lạnh thật khó chịu tư nghi sư tỷ thì tốt từ khi suối khô cạn đã chẳng cần lo lắng gì về nước nữa triệu tư nghi ngưỡng mặt lên trong lòng tự nhủ anủi mình nghĩ rằng chân nàng chẳng thể dài như tư mệnh nhưng chắc chỉ vì tuổi còn nhỏ mà thôi nàng chải tóc cho tư mệnh xong. rồi rỡ trò trò trà thù, đưa tay chọc vào hai bên đầu nàng như hai cái bánh bao. Tư bệnh nhìn vào mặt nước, thắc mắc nói: làm thế này có đẹp không? Triệu Tư Nhi vỗ ngực bảo đảm: chắc chắn là đẹp, đây là mẫu thân dạy ta làm đồ trang sức. Tư bệnh thầm nghĩ, nếu như Chu tức thần truyền dạy, hẳn là sẽ không có sai sót gì. Thế là nàng đành phải chấp nhận kiểu tóc bánh bao. Bất đắc dĩ đó nhận những lời chế giễu của Lục Giá Giá và Ninh Trường Cử, biết là Ninh Trường Cử cười một cách làm càn, nàng tức giận đuổi theo Triệu Tư Nhi, muốn đòi lại công bằng. Nhưng vì có nhiều điểm chí mạng, nàng không thể đánh thắng Tư Nghi, cuối cùng vẫn bị coi là kẻ bị bắt nạt. Tư Mỵ một mình trở lại bàn đá, hủy bỏ kiểu tóc Triệu Tư Nghi làm cho mình, sắc mặt đầy vẻ uất ức. Ninh Trường Cửu thấy vậy, không nén được, nhẹ nhàng bước đến phía sau Tư Mỵ, an ủi vài câu, rồi lấy ra cây lược gỗ, chủ động giúp nàng chải tóc. Cảnh tượng này khiến Triệu Tư Nghi cảm thấy rất khó chịu, Nhưng dù sao cũng là do nàng chủ động chưa chọc Tư Mỵ, vì vậy nàng chỉ có thể tự trách mình, nàng bĩu môi phụng phịu không nói gì, nhưng lại chủ động đến gần. rót trà cho tư mệnh nhưng muốn bày tỏ sự ấy nấy, lục giá giá ôn tồn nhìn bọn họ. Kiếm của nàng dù đã sắp đạt đến đỉnh cao, nhưng nàng luôn cảm thấy rằng hòa thuận chỉ còn một bước nữa là đến. Khi ấy, kiếm tâm của nàng sẽ hoàn toàn hòa hợp, viên mãn cùng mọi người. Và lúc hoàng hôn, ba người dọn sách để lộ ra một bàn cờ đá. Quân cờ được làm từ đá cuội. Duy chỉ có lục giá giá dùng linh lực để khắc họa những quân cờ ấy. Ba người bắt đầu chơi cờ. Lúc này họ không còn dùng linh lực, vì vậy trí lực của họ cũng kém đi rất nhiều. Triệu Tương Nghi và Tư Mạnh có lực ngang nhau, lúc thì thắng lúc thì thua, còn Ninh Trường Cửu lại đánh cờ cao hơn một bậc. Tuy nhiên, khi họ chơi cờ, Ninh Trường Cửu luôn im lặng, vì dù hắn giúp bên nào cũng sẽ phải chịu sự giận dữ từ bên còn lại. Thế nên, hắn thường xuyên thua chỉ để làm cho họ vui, thường ngày hắn luyện kiếm cùng lục giá giá. Cả hai đã rất quen thuộc với chiêu thức của nhau nên khi đối luyện rất ăn ý. Triệu Tương Nghi và Tư Mạnh cũng đôi lúc luyện tập cùng nhau, nhưng cách thức của họ thì hung tan hơn, lâu dần cũng có thể làm gãy mai trì. sau mỗi buổi đối luyện, họ sẽ nằm sấp để lộ vai lưng ngọc cho lục giá giá và ninh trường cử bôi thúc giúp. đến ngày tết trung thu, mặt trăng sáng lớn chưa từng thấy, như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào. trên đại hà trần những chiếc đèn lồng bay lên như diều gặp gió. vào ban đêm, bốn người đứng dưới mái hiên ngắm nhìn những chiếc đèn lồng. triệu tư nghi còn không đủ cao, nên ninh trưởng cử cõng nàng. mới đầu Nàng cảm thấy hơi khó chịu với cảm giác thân thể dính vào nhau, nhưng rất nhanh, những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu đã che lấp hết cảm giác ngượng ngùng ấy. Họ cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt hướng về những chiếc đèn lồng đang chầm chậm bay lên. Trong mắt họ, bầu trời đen như mực tinh hoa sáng lấp lánh như mưa, mặt trăng là bối cảnh viên mãn, xung quanh đồng ruộng, cửu vĩ hồ ly đứng cạnh đống lửa tàn, vừa gặm môi vừa ngắm nhìn những chiếc đèn lồng, lần người một lúc, tự nghĩ rằng nếu như Tư mệnh tỷ tỷ, Triệu Tư Nghi tỷ tỷ, gia gia sư phụ và sư huynh cũng ở đây thì tốt biết mấy. dần dần những chiếc đèn lồng tan biến trong không gian chỉ còn lại trăng sáng tròn đầy trên bầu trời ánh bạc lan tỏa khắp không gian tất cả mọi người đều rất vui vẻ hẹn nhau uống rượu chỉ có lục giá giá là không vui lắm ninh trường cử thấy vậy liền hỏi nàng có phải đang có tâm sự gì không lục giá giá nhìn bọn họ nghiêm túc nói triệu tư nghi, tư mệnh hai người đẹp nhẹ nhàng quay đầu tổng loạt nhìn về phía nàng hỏi sư tỷ có chuyện gì không lục giá giá ra lệnh ta cho các ngươi một thời hạn là một tháng các người phải lại bỏ hết mọi khúc mắc trong lòng sống hòa thuận với nhau hiểu không cả hai nghe xong liếc nhau một cái rồi đều mỉm cười đáp. bây giờ chúng ta là tỉ muội thân thiết như thủ túc rồi. lúc giá giá hừ một tiếng nói các người đừng tưởng rằng có thể lừa được sư tỷ. nếu như các người thật sự hòa thuận, một trăm viên kiếm tử đã phải đến rồi. đây là hy vọng cuối cùng của ta. ba người không nghĩ ra, cuối cùng quyết định đi uống rượu. sau khi uống mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ. bốn người quấn quýt trong một chiếc áo khoác, ôm nhau ngủ say. thời gian như dòng sông chảy trôi, chẳng mấy chốc trung thu đã là chuyện của mấy tháng trước. mùa đông đến dần. Không có linh lực hỗ trợ, Triệu Tương Nhi và Tư Mệnh đều phải mặc áo bông, cổng cành nhưng trông lại rất đáng yêu. Ba người ngồi đọc sách trong liên hoa thư cát, rất gần nhau, giống như đặc sử ẩm cho nhau. Lục Giá Giá là, là người duy nhất vẫn mặc bộ váy trắng đơn giản, dựa vào linh lực của mình, thân hình yển chuyển như tiên nữ băng tiết, khiến cho tất cả những người xung quanh không khỏi nhìn theo. Triệu Tương Nhi và Tư Mệnh nhìn Lục Giá Giá, không khỏi thở dài, xoa so xoa so tay lạnh và đưa mắt nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Đông về dần, một sáng sớm trong không gian bờ bì của xương giá. Lục Giá Giá mặc áo trắng, tay cẩm thước, như thường lệ đến xem bọn họ đọc sách. Thư viện hôm nay im mắng lạ thường, ba người chăm chú đọc sách, không nói một lời. Lục Giá Giá không luyện kiếm mà đứng lặng lẽ quan sát bọn họ. Một lúc lâu sau, Ninh Trường Cửu khép sách lại, nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: Ta đã xem xong, yên tĩnh bị phá vỡ. Lục Giá Giá gật đầu một cái, đáp lại một tiếng. Một lát sau, Tư Mệnh cũng khép lại sách, nằm nhẹ nhàng đóng băng mắt lại, nói: Ta cũng xem hết. Triệu Tư Nhi ngồi im, thân thể cuộn tròn trong chiếc áo bông. tựa như một người tiếc, ánh mắt vẫn dừng lại trên trang cuối cùng. qua thật lâu, nàng vẫn không nút ních. lục già ra đứng dậy, đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, thân thể hơi nghiêng về phía thiếu nữ. ôn nhiều hỏi, tiểu tư nghi sao vậy? triệu tư nghi khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang cuối. nàng dưa tay giấp ngón tay lại, thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, có chút nhẹ ngào. ta, ta không nỡ xem hết. triệu tư nghi nhỏ nhắn xinh xắn, cơ thể trôn trong áo bông, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ gừng đỏ. nàng vỗ nhẹ mi mắt. giống như bị gió vạn qua mây giọt nước đột ngột rơi xuống tiếng mưa rì rào đánh vào trang sách. Tư mệnh người thương đối mịch với nàng hôm nay không chế diễu mà lại tiến lại gần Trần An Triệu Tương Nhi như một thiếu nữ nào khóc dưới cơn mưa nàng lặng lẽ lít mắt sang Minh Trường Cửu Minh Trường Cửu Minh Trường Cửu rất ít khi thấy Triệu Tương Nhi như vậy mềm mại và yếu đuối nàng giống như một đóa bồ công anh chịu không nổi một cơn gió nhẹ Minh Trường Cửu tiến đến bên cạnh nàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng đột nhiên Triệu tư Nhi quay đầu lại và nhào vào trong ngực hắn. nhưng đây không phải là một cử chỉ ôn nhu mà là một cú đánh mạnh vào ngược hắn, nàng giết chặn nắm đấm, đánh vào ngực hắn thật mạnh, ninh trường cử không phản kháng, chị ôm nàng nhẹ nhàng, không một lời, lục giá giá nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng nắm mắt lại, lớp học kỷ luật bị phá vỡ trong lòng nàng, kiếm tử cũng không ngừng quay cuồng, nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì, nàng chỉ vỗ nhẹ lên lưng triệu tư nhi, gió tiết thổi vào từ cửa sổ, tôi đi đóng cửa sổ, tư mệnh nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. sau khi đóng xong, nàng quay lại và nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trong phòng ánh sáng lờ mờ, tiếng khóc của triệu tư nghi đứt quãng vang vọng trên vách tường những chữ viết như dòng bay phượng múa nhưng lại chẳng hài hòa chút nào về không khí thời gian trôi qua rất lâu ta muốn diệt khẩu các ngươi sau khi nín khóc triệu tư nghi lau khô nước mắt tức giận nhìn bọn họ nói với giọng yếu ớt nhưng đầy tức tối nàng cảm thấy mình thật xấu hổ không thể nào chịu được ninh trường cửu nhìn nàng thấy đôi mắt đỏ lên ta khuôn mặt nàng vốn đẹp tuyệt trần, giờ lại càng thêm xinh xắn. hắn xoa xoa bộ vị trên ngực bị nàng đấm, bất đắc dĩ cười. triệu tương nghi nhìn thấy nụ cười của hắn, càng thêm tức giận chỉ vào hắn nói: ninh trường cửu, ngươi hãy đi mà diệt khẩu bọn họ đi, nếu không ta sẽ xé cái hôn thư này. ninh trường cửu cười khổ nói: ngươi còn muốn diệt khẩu ta sao? những lời đùa vui của triệu tương nghi khiến tất cả mọi người không nhịn được mà cười. triệu tương nghi mỉm cười nhìn mọi người, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù vừa rồi nàng làm cho mọi người buồn bã. Nhưng giờ đây ít nhất họ lại vui vẻ trở lại. Nàng nghĩ như vậy, trong đôi mắt còn sót lại chút nước mắt. Tư mệnh thấy nàng tâm tình khá hơn, liền không bỏ lỡ cơ hội chế diễu. Nàng đưa tay nhẹ nhàn chọc vào mũi triệu tư nhi, nói, sẽ kê hôn thư gì chứ, nếu ngươi không muốn, ta sẽ thay ngươi tiếp. Triệu tư nhi nhìn tư mệnh, mặt đỏ bừng, tức giận nói, hừ, ngươi đúng là muốn tranh phu quân với ta sao? Tư mệnh mỉm cười đáp, ngươi tự tin từ đâu vậy, nếu tỷ tỷ thật sự muốn giành. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao Triệu tương nghi càng tức giận Nàng chỉ vào tư mệnh rồi nhìn sang lục gia giá Tố cáo Đại sư tỷ, Ngươi không lớn không nhỏ thước cho ta Ta phải phạt ngươi Không biết lớn nhỏ sao Ai lớn ai nhỏ ngươi cúi đầu chẳng phải sẽ biết Tư mệnh nghiêng khóe môi, ánh mắt lạnh lùng Trong con người lóe lên ý cười Rõ ràng là chính ngươi sẽ hôn thư Vậy mà lại trách ngược lại ta Tám sư tỷ đại nhân chỉ biết nói miệng thôi sao Triệu tương nghi càng tức giận Nắm chặt tay lại nói hư dễ cũng không cho mùi, ninh trường cửi lo sợ ngồi xuống, cho mỗi cảm nhận rõ mùi thuốc súng, luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người sẽ chỉ về phía mình bất cứ lúc nào. lúc giá giá vịn chán, lòng buồn rầu, nghĩ thầm cứ tưởng mọi chuyện đã tiêu tan, không ngờ lại chỉ cần hai ba câu là lại cãi nhau. sư tôn giao cho nhiệm vụ, quả nhiên là không thể hoàn thành được rồi. sau một hồi đùa giỡn, thư góc cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, triệu tương nhi lại quay vào chỗ, bắt đầu xem trang cuối cùng của quyển sách, mọi người ngồi im chờ đợi làm. Trang sách từ từ lật qua, ngoài cửa sổ, phong tiết cũng dần dần biến thành hoa sơn, trong mộng cảnh bốn mùa trôi qua rất nhanh, như thế người bên trong đó chưa tỉnh hẳn mà lại cảm thấy kỳ quái. Ta xem xong rồi, triệu tương nghi khép sách lại ngượng đầu lên, như mặt nói. Mọi người cùng nhau vỗ tay nhẹ nhàng, sau đó, ba người nhìn về phía lục giá giá. Bọn họ biết, phần khảo hạch cuối cùng sắp tới. Lục giá giá vừa định lên tiếng, bỗng nhiên trong nội tâm nàng vang lên tiếng tiên âm, xe ngoài có một con cử vĩ đại yêu, trà đạp xứng linh Mạng người các đệ tử tiến đến truy nã quy án Nhưng phải kiếm từ 100 Kiếm từ 100 Lục giá giá vừa nghe Trong lòng kinh ngạc rồi vui mừng Nghĩ thầm Đại yêu này dù khó thuần phục Nhưng so với những người có tâm tính hòa hợp Thì lại dễ đối phó hơn nhiều Đây là sư tôn tốt bụng ban cho ta cơ hội Để ta trực tiếp hoàn thành kiếm tâm viên mãn Lục giá giá trong lòng cảm động Lập tức làm lệnh phủ Thông báo cho mọi người Mọi người hào hứng hơn hẳn Họ tu đạo tại quan trung đã 2 năm rất ít ra ngoài sống trong một không gian bình tĩnh như nước, tuy thanh tịnh nhưng cũng dần trở nên buồn tẻ. giờ đây có đại yêu quấy phá ngoài kia, nhiệt huyết trong họ bùng cháy trở lại. thủ xe một chuyện, chúng ta nghĩa bất dung từ. triệu tương nghi dẫn đầu nói, ninh trưởng cử và tư mệnh cũng phụ họa. lúc giá giá lại vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói, nơi đây là thế ngoại tiên xem, nếu có yêu tinh làm loạn, không thể coi thường. cả ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân, không được làm việc liều lĩnh. ba người đồng thanh gật đầu đáp ứng, rồi vui vẻ cùng nhau chạy ra khỏi đạo quán. Lục Giá Giá đứng tại chỗ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn ti bảo ba người đi, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Lấy thước ngự kiếm, nàng lặng lẽ bay đi phía xa bảo vệ bọn họ từ xa. Ba người đinh trường cửu đều có kinh nghiệm phong phú trong việc săn bắt yêu quái, họ cùng nhau tiến vào trong biển lũ, phân tán ra để tìm kiếm dấu vết. Chẳng bao lâu, họ đã phát hiện ra dấu hiệu của một con yêu quái lớn. Đây là một đống lửa trên gỗ có dấu mòng vuốt, không sâu lắm. Ừm. Ta cũng tìm được một cây vậy gỗ, trên đó còn có mảnh xương cá. Ở đây còn có hoa thạch vi, đáng lẽ ra phải nở vào mùa này. Nhưng đã bị ăn sạch, ba người nhanh chóng tụ lại, chia sẻ thông tin đã thu thập được. Ninh Trường Cư nhíu mày nói, nhìn tình hình này, yêu quái ở đầu kia không phải là quá mạnh. Triệu Tương Nghi nói, yêu quái nào cũng có sự phân hóa về sức mạnh, càng là những con nhỏ, càng khó đối phó. Tư mệnh gật đầu đồng tình, ừm, người đúng là khó đối phó hơn lục giá giá nhiều, im, người đúng là khó đối phó hơn lục giá giá nhiều. y miệng triệu tương nghi quạt lớn bây giờ không phải lúc để đấu khẩu chúng ta phải hợp tác làm cho lục gia giá phải nể phục chúng ta ninh trường cử đứng dậy đi dọc theo dòng suối một lúc rồi phân tích lúc đầu khe nước này đầy vẩy cá nhưng bây giờ rõ ràng đã ít đi rất nhiều xem ra con yêu thú này đã làm loạn một thời gian dài rồi triệu tương nghi gãi cằm suy nghĩ vậy tại sao sư tôn bây giờ mới hạ lệnh tư mệnh đáp có lẽ là muốn đợi yêu quái này trưởng thành để chúng ta thử sức ừ ninh trường cửu và triệu tương Nhi cùng đồng ý với suy đoán này. Họ không biết yêu quái kia đã mạnh mẽ đến mức nào. Ba người tiếp tục đi theo con đường trong đền lũ, hỏi thăm người dân trong đại hà chấn về tin tức. Sau khi xác nhận được phương hướng của hàng ổ yêu quái, họ tiếp tục đi về phía đó. Trên đường đi, họ thu thập được nhiều manh mối mới về dấu vết củi lửa đã đốt, dấu chân yêu quái lớn để lại trên cây, vết sẫm trên cỏ dại và những sợi lông tóc dụng. Các dấu vết này càng dày đặc, khoảng cách với yêu quái càng gần. Cảm giác hồi hộp dâng lên. Ba người cúi người, lén lút tiến về phía trước. Chú ý từng bước đi, mắt sắc như dao, quan sát bốn phía, suy, ninh trưởng cử khẽ ra hiệu. Nhìn kia, hai người còn lại nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, giữa một bãi cỏ dày, mấy chiếc đuôi mau nhung lộ ra ngoài. Con yêu quái này đang ẩn mình trong cỏ, cách họ chỉ mấy chục bước, hàng là nó, nhỏ quá, giống như rất quen, đừng bỏ qua. Ừm, chúng ta lặng lẽ tiếp cận, không cần tranh công, ba người lập kế hoạch, lặng lẽ di chuyển về phía con yêu quái. Nhưng khi họ gần tới, triệu tư nghi bước lên, phải thứ gì đó, cẩn thận. tư mệnh hét lên, nhưng đã muộn, dưới chân họ bỗng nhiên lõm xuống, cả ba ngã vào một chiếc lưới lớn, bị kéo lên cao. được rồi bắt được rồi, ninh tiểu linh nhảy từ trong bụi cỏ ra, với bộ lông bao nhùng và bóng vuốt, tay cầm dây thừng, cười lớn. vài ngày trước, ninh tiểu linh nghe được một âm thanh kỳ lạ, nó báo cho nàng biết rằng có người sẽ đến bắt nàng trong ba ngày nữa, nên nàng phải đề phòng cẩn thận. ngay lập tức, ninh tiểu linh đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, thiết lập trận địa đón quân địch. tuy nhiên, khi người đến bắt nàng lại chẳng hề thông bình chỉ vừa vào bẫy đã mắc kẹt. tốn công sức vô ích. Trong lưới lớn, Triệu Tư Nghi đang định lấy trong tay áo ra một chiếc dao cắt lưới, thì bất ngờ nhìn thấy con tiểu Holy cao thải liệt hưng phấn, nàng rủi mắt rồi rơi vào trầm tư. Ninh Trường Cử và Tư Mạnh cũng lặng thinh nhìn cảnh tượng đó, Ninh Tiểu Linh vui mừng vẫy cái đuôi, nhưng ngay khi nhận ra có gì đó không ổn, hàng ngẩng đầu lên, nhìn lại và nghi ngờ, mình đã nhìn lầm. Tại quan trung, Ninh Trường Cử, Triệu Tư Nghi và Tư Mạnh quỳ trên mặt đất, lắng đeo lục giá giá giận dữ mắng họ, Ninh Tiểu Linh nằm sấp ở bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. trước mặt một trăm kiếm tử chạy đi, lục gia gia không thể kìm nén giận dữ, cẩm thước đánh mạnh nói: các ngươi thật là vô dụng, tu đạo hai năm rưỡi mà lại thành ra thế này, làm mất mặt cả quán. ba người im lặng không dám lên tiếng. ninh tiểu linh lên tiếng xin lỗi, sư phụ, đừng đánh nữa, tất cả là do tiểu linh quá tinh quái, các sư huynh và tỷ tỷ mới bị lừa, đều là lỗi của tiểu linh. ninh trường cử gật đầu, ta thấy sư muội nói đúng. ninh tiểu linh trầm tư một lát, rồi quay đầu nhìn sư phụ, nói: sư phụ, ngài cứ tiếp tục đi. Tiểu Linh không làm phiền nữa Triệu Tương Nhi và Tư Mạnh cùng nhìn về phía ninh trường cử Nói Muốn người bất nói nhiều đi Một lát sau Quan Trung lại vang lên tiếng cầu xin tha thứ Ba người ninh Tiểu Linh sợ bị trả thù Đành ngoan ngoãn đi theo Lục Giá Giá Lục Giá Giá ôm nằm vào lòng Tiểu Hồ Ly vui vẻ lăn qua lăn lại như cá chạch Vẻ mặt hạnh phúc Lục Giá Giá hiếu kỳ hỏi Tiểu Linh sao ngươi lại ở đây Sao ngươi lại ở đây Ninh Tiểu Linh đáp Ta đã ở đây rất lâu rồi Lục Giá Giá hỏi tiếp Vậy sao không đến trong quán? Ninh Tiểu Linh ngập ngừng nói, ta là hồ ly, sao có thể vào đạo quán? Nếu bị đạo sĩ bắt được thì sẽ không bao giờ gặp được sư phụ và sư huynh nữa. Lục giá giá thương cảm ôm nàng vào lòng. Vào đêm, Ninh Trường cử dẫn Tiểu Linh ra ngoài. Triệu Tư Nhi và Tư Mạnh lập tức, sông tới. Ninh Tiểu Linh hoảng sợ nói, sư huynh, cả ngươi muốn làm gì? Tiểu Linh thật không cố ý, ba người ve quanh nàng, thi chuyển chú ngữ. Sau khi chú ngữ được hoàn thành, Ninh Trường Cửu nói, đây là thật lãng quên từ bây giờ những chuyện đã xảy ra ban ngày ngươi sẽ không nhớ gì nữa hiểu chưa ninh tiểu linh ngạc nhiên một chút rồi giả vờ mất trí nhớ ôm đầu và nói ai thật sự không nhớ được gì sư huynh thật là lợi hại kể từ đó trong quán lại có thêm một linh vật mới ninh tiểu linh dựa vào sự sủng ái của mọi người trong quán xôn xáo nhảy qua nhảy lại vô pháp vô thiên làm lục giá giá không ít lần phải dùng kiếm tử bắt nàng lại nàng bị giữ lại vài lần cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn hơn trong lúc không hay biết buổi khảo hạch cuối cùng cũng bắt đầu tất cả như quay lại những ngày đầu tiên cỏ cây nhẹ nhàng lay động trong sân những cây đại thụ cao vút phủ đầy tiết trắng ánh sáng mặt trời xuyên qua khe lá phản chiếu trên mặt đất tạo thành những đường tắt sắc như giấy chim hót líu lo cỏ xanh nở hoa ánh sáng mùa xuân ấm áp lan tỏa khắp nơi ba người ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá lục giá giá trong tay cầm ba tầm giấy trám tiết, lần lượt phát cho mỗi người ba người nhận bút bắt đầu viết bài ninh tiểu linh ngồi dưới bóng cây đung đưa cái đuôi mềm mại đôi mắt đơn thuần nhìn họ lục giá giá hơi nhòm mắt vẻ mặt bình thản Mùa hè chưa đến, nhưng không khí đã có vẻ nóng bước lạ thường, ba năm thấm thắt trôi qua, chẳng mấy chốc, giấy bút trong tay đã ghi lại những nét chữ ngay ngắn, tuy nhiên, trong đó vẫn ẩn chứa chút vội vã, không biết có phải là ảo giác, giữa ánh sáng mặt trời, dung mạo của triệu tư nghi có vẻ thay đổi, tóc dài rủ xuống, chân ngọc nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, bộ y phục vốn rộng này cũng tăng hơn, đường cong cơ thể rõ rệt. Nàng nhận ra điều khác biệt, nhẹ nhàng ngượng đầu, và nhìn thấy ánh mắt của Ninh Trương Cử cũng đang nhìn mình. cả hai nhìn nhau và cười nhẹ, cảm giác như không còn là tuổi thơ nữa, sau khi bài thi cuối cùng được nộp, Hạ Thiên vô tình trèo lên cành cây, cất tiếng hót vang, Ninh Tiểu linh nhanh chóng leo lên cây, đuổi theo con ve sầu, cố gắng ngăn mùa hè đến muộn. Lúc giá giá thu lại các quyển sách, mặc dù chỉ có 3 tấm, nhưng nào vẫn tỉ mỉ xếp chúng lại thật ngay ngắn, rồi xoay người hướng về thần điện của sư tôn mà đi. Ánh sáng bên trong thần điện rực rỡ, bóng lưng của giá giá nhiều hòa vào với ánh sáng, bọn họ đứng bên ngoài cửa chờ đợi, sau một lúc cửa mở ra, Lục Giá Giá bước ra, tay cầm các quyển sách, dùng mạo vẫn như cũ, nhưng khoai mắt thoáng cường đỏ. Tốt, sư tôn đã xem xong, Lục Giá Giá bình tĩnh nói. Ninh trường cử, triệu tư nghi và tư mệnh không tự chủ được mà nhìn chăm chú, thẩm so sánh nhau, ai cũng đều muốn đứng đầu. Lục Giá Giá chia lại ba quyển sách cho họ. Ba người nhận lấy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, kiêu ngạo. nhưng khi mở quyển sách ra, họ đều mấy người. Tất cả họ đều đạt điểm tối đa, và trên mỗi quyển đều có chữ, ư, do sư tôn viết. tuy nhiên mỗi chữ ừ lại có phong cách viết khác nhau ninh trường cử viết rất trang nghiêm triệu tư nghi thì lạ lẫm còn tư mạnh viết như nước chảy mây trôi mỗi chữ đều có vẻ đẹp riêng chuyện này triệu tư nghi hỏi lục già già mỉm cười đáp các ngươi đều là đệ tử ưu tú nhất của sư tôn các ngươi xứng đáng được gọi là ba ừ đệ tử ba người mỗi người cầm lấy phần của mình hai mặt nhìn nhau không biết liệu có phải cái kết cục này thật sự tốt đẹp không dưới bóng cây tiểu linh vui vẻ đập móng vuốt như móng vuốt của nàng mềm mại và lông mượt, không phát ra tiếng động. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn, bọn họ cười, nụ cười ấm áp lan tỏa. Lục Giá Giá đứng bên cạnh, cảm thấy mình làm đại sư tỷ mà chẳng xứng đáng, làm mầm kỹ lâu như vậy mà kiếm tâm vẫn thiếu thốn, chẳng được bao nhiêu. sư tỷ triệu tương nghi vậy tay gọi, nói chúng ta nói xong rồi, muốn đi đạp thanh, ninh trường cửu và tứ mệnh cũng mong đợi nhìn nàng. Lục Giá Giá cười nhẹ, đáp tốt, chúng ta cùng đi đại hà Trấn để tiểu linh dẫn đường cho chúng ta. ninh tiểu linh lanh lợi đi ở phía trước. Bên ngoài cửa quan, gió thanh phong nhẹ nhàng, bọn họ đi dọc theo con đường miền lũng, vừa chơi vừa đùa, từ đầu này đến đầu kia, cho đến khi đường núi uốn lượn không rõ, mới chịu quay đầu lại, Ninh Tiểu Linh hái những quả ngon nhất cho bọn họ, mọi người ăn xong, đem một quả trôn xuống, nói rằng sẽ quay lại vào mùa xuân năm sau, xem ai cây nào phát triển tốt nhất, Hoàng Hôn từ từ buông xuống, bốn người đi qua đại hà trấn, bóng dáng họ dưới ánh tà dương ngày càng kéo dài, xuyên qua những con đường của thị trấn, đến khi đứng ở cầu thang ngoài cửa quan, họ quay đầu nhìn lại Thời gian dường như vẫn chưa bao giờ chuyển động, trước mắt chỉ có cảnh vật yên bình tĩnh lặng. Trong cửa quan, các đệ tử đang xếp bài thi thành hình thuyền nhỏ, thả xuống dòng suối để chúng trôi đi về phương xa. Mặt trang từ từ dâm lên, bọn họ có thể cảm nhận được hoảnh khắc khác Sự thay đổi đã đến, một đống lửa cháy bùng lên trong sân. Chúng ta chơi một trò chơi cuối cùng đi. Lục Giá Giá lên tiếng, sư tỷ lại muốn chơi trò ngây thơ gì nữa? Triệu Từ Nhi lắc mắt hỏi, Lục Giá Giá mỉm cười đáp, chúng ta nắm tay nhau, chơi đống lửa này tắt, rồi mở mắt, được không? Triệu Tương Nhi hừa một tiếng cười khinh, quá nhiên lại là một trò chơi, nây thơ, nam chán. đang nói, đột nhiên cánh tay nàng bị đụng phải, nàng quay đầu lại, nhìn thấy chỉ có đống lửa đang cháy sáng bên trong, Tư Mệnh đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đẹp tựa như nước. Tư Mệnh đưa tay ra, nhẹ nhàng nói Tam sư tỷ không muốn sao? Triệu Tương Nhi buồn bực nói, mới mới yêu người mới bà. Tư Mệnh nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, cười khẽ, không nhịn được đưa tay véo má nàng, không được lộn xộn, Triệu Tương Nhi chống cự. nhưng cũng không quên phản công lại. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá đứng bên cạnh đống lửa nhìn bọn họ. Lục Giá Giá nhẹ nhàng tiến lại gần, vươn tay nói: Giá Giá sư tỷ. Lục Giá Giá nhìn hắn, cười khẽ đáp: Không cùng ngươi nắm tay. Những năm qua, ngươi khiến ta phiền lòng quá. Ninh Trường Cửu chủ động nắm lấy tay nàng nói: Còn có thật nhiều thật nhiều năm nữa mà. Lục Giá Giá cảm thấy bàn tay mềm mại của mình bị hắn nắm chặt, không thể tránh thoát. Triệu Tư Nhi và Tư Mệnh ngừng đẩy nhau, cùng lúc nhìn về phía Ninh Trường cử chờ đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng. lục giá giá mỉm cười, đùa nói, để ngươi ngày thường chiêu hoa vẹo nguyệt, ta thấy dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng không đủ đâu cuối cùng, triệu tương nhi lấy lại bình tĩnh, chính thức nắm lấy tay kia của ninh trường cửu, tư mệnh mỉm cười, đưa tay về phía triệu tương nhi. triệu tương nhi do dự một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào nhau, rồi nhanh chóng rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn siết chặt tay tư mệnh. hai người vốn là những kẻ thường xuyên cãi nhau, giờ đây cuối cùng cũng nắm tay nhau. ninh tiểu linh cũng vươn tay nhỏ. Lục Giá Giá và Tư Mệnh mỗi người nắm lấy một tay, Ninh Tiểu Linh vui vẻ nhìn đống lửa rồi nhắm mắt, yên lặng cầu nguyện. Mọi người đồng loạt nhắm mắt, ngồi yên lặng bên cạnh đống lửa. Ánh trăng sáng hiện lên, như nước. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, lửa trong đống dần tắt nhỏ, hạ thiền bò lên cây lớn, cất lên tiếng rít dài. Trời đất như có cảm ứng, đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa không gian, mưa to rơi xuống, đống lửa giữa mưa lớn bùng lên dữ dội. Nhưng khi mơ ngừng, bên cạnh chỉ còn lại đống tro tàn. Ánh lửa cô động dập tắt, thân điện vẫn lặng lẽ giam cầm. Nhưng từ đó hạt giống mà họ gieo xuống đã bắt đầu nảy mầm. giữa tiếng sấm và mưa gió, những sinh mệnh mới bắt đầu trỗi dậy. Lục Giá Giá tỉnh dậy, bên ngoài bầu trời đêm vẫn sáng rõ, các vì sao chiếu sáng lấp lành. Trong giấc mơ kéo dài ba năm, nàng chỉ mới thức tỉnh một đêm. Lục Giá Giá mặc y phục mỏng manh, nhẹ nhàng bước xuống đất. Ninh Tiểu Linh bị đánh thức, thân thể dần rời một chút, có dấu hiệu tỉnh lại. Lục Giá Giá nhẹ nhàng đưa tay lên tim. Cảm giác như mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mộng, không phải mộng, giấc mơ tỉnh dậy, tất cả như cũ, vẫn bay loạn trong đầu, không thể buông bỏ. Một cảm giác buồn bã lạ lùng bến, nàng thấy thất vọng và mất mát. lục giá giá có thể cảm nhận được tâm kiếm của mình, bên trong đó hơn 30 thanh kiếm yên tĩnh nằm đó, chứng tỏ sự tồn tại của vị thân nữ ấy. Nhưng nàng tiếc nuối rằng mình không tranh giành được cơ hội này, chưa thể đạt được điều mình mong muốn. Dù cuối cùng, nàng vẫn không thể khiến mọi thứ trở nên hòa thuận như ý muốn. Nàng có một cảm giác mãi liệt. Mình cuối cùng không thể vào được giấc mộng ấy, làm đại sư tỷ 3 năm, ngoài việc lo sắp xếp thước, bày đủ giá đỡ và thỏa mãn về Y Phong, hình như nàng không đạt được gì khác, nhưng nàng không hối tiếc về những lựa chọn trong giấc mơ ấy. Dù ngoài mặt nàng lạnh lùng như hàn nghiêm, nhưng trái tim nàng vẫn mềm mại. Nếu có thể quay lại, có lẽ nàng vẫn sẽ chọn một đêm như vậy. Lục Giá giá đứng bên cửa sổ, gió nhẹ thổi tóc nàng bay, nàng nhìn lên bầu trời, những ngôi sao dần tắt, mặt trời từ đường chân trời mọc lên. Khi nàng đi ra ngoài, Liễu Quân Trác đang đứng ngoài viện, ôm kiếm Nhìn nàng cười và chào một câu Sớm Lục giá giá khẽ đáp lại Rồi hỏi Nhị tiên sinh đêm qua ngủ có thoải mái không Liễu quân chắc mỉm cười Ừm Cảm ơn lục cô nương đã tiếp đãi Không biết tông chủ khi nào rời núi Ta còn muốn hỏi nàng hai kiếm Lục giá giá đáp Nhị tiên sinh an tâm Tông chủ không có nói rõ khi nào rời núi Thật vậy sao Liễu quân chắc khẽ hỏi Lục giá giá nghi ngờ Tiên sinh nói vậy là ý gì Liễu quân trác khoát tay áo đừng giả vờ nữa, ta đã biết tư mệnh bây giờ không ở trong tông, đúng không? lục giá giá mày trao lại, nói, tiên sinh đang nói gì vậy? liễu quân trác nói, ta đêm qua đứng ngoài cửu u điện rất lâu, cũng không phát hiện bất kỳ dao động linh lực mạnh mẽ nào. một cường giả như tư mệnh, dù có bế quan, chắc chắn cũng sẽ có cảm ứng với thiên địa. ta ở gần như vậy, không thể nào không phát hiện được một chút dấu vết nào. lục giá giá bình tĩnh đáp, nhị tiên sinh không biết, tông chủ đang bế quan trong u minh điện. ồ, thật sao? Liễu quân Trác nhìn vào mắt nàng, nói Lục cô nương này thường rất xinh đẹp Như nói dối thì cũng phải đẹp mới được Lục giá giá tức giận, lạnh lùng nói Nị tiên sinh là khách Ta thay mặt tông chủ tiếp khách Nếu có gì tiếp đón không chú đáo Xin chỉ giáo, nhưng cô nương sao lại nói như vậy Liễu quân Trác nhẹ nhàng ôm kiềm Thanh kiếm tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ Khiến lục giá giá không khỏi lùi lại một bước Thật ra lần đầu tiên gặp lục cô nương Ta đã nghĩ tới Làm thế nào để đánh bại thất sư đệ và nữ tử này. lúc ấy mọi suy nghĩ đều không có cách giải. liễu quân chắc nhìn nàng nói tiếp, giờ gặp lại thật ngoài sự tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy hợp lý cảm giác này thật kỳ lạ. lục giá giá im lặng lắng nghe, giọng nói dần trở nên lạnh lùng. nhị tiên sinh, nếu có chuyện, xin cứ nói thẳng, được. liễu quân chắc đáp, rồi nói tiếp. kiếm của ta, ta chắc chắn sẽ lấy lại, nhưng không phải lấy không. thế này đi, chúng ta đánh một cược. lục giá giá hỏi, cược gì? liễu quân chắc nói, ta sẽ dùng kiếm gãy của mình, ép cảnh giới lên đến mức tương đương với nuôi Nếu ngươi có thể đỡ được ba kiếm của ta, ta sẽ tặng kiếm và quan cho ngươi, đồng thời, ngươi sẽ được miễn trừ mọi hình phạt. Nếu ngươi không đỡ nổi, ngươi phải đưa kiếm và quan lại cho ta, và ta sẽ tặng ngươi ba quyển sách tuyệt thế làm đền bù. Thế nào? Từ đinh cảnh và năm đạo giống như những đường hồng câu, dù chỉ là tiếp cận hai người đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về kiếm đạo và thần chiêu. Huống Tri chi Nàng là nhị đệ tử của kiếm các, lục giá giá sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thắng. nhưng có lẽ là Sơn thu chỉ là một giấc chiêm bao chưa trọn vẹn lục giá giá do dự một chút rồi gật đầu đồng ý tốt theo lời nhị tiên sinh trên con đường núi mưa phùn nhẹ nhàng rời mái hiên nặng nề dường như đè ép trên lưng khiến chúng trông giống như những ngọn núi tích tụ mưa và mây đen rồi tràn qua tiếng hưu kêu vang vọng trong không gian yên tĩnh lượn lờ qua những dãy núi hoang vu nhìn lên bầu trời chỉ thấy vô tận mây mù không thể nhìn thấy gì xa ninh trường Cử cùng tư mệnh đi qua con đường lạnh lẽo bỗng có một con hươu trắng bước ngang qua vội vàng tránh đi Chúng là linh thú, có thể cảm nhận được sát khí từ cơ thể nữ tử, loại sát khí này đã tồn tại suốt mấy ngày nay. Ba ngày trước, Ninh Trường Cửu trong giấc mộng nắm tay lục giá giá và triệu tương nhi, dần dần tỉnh dậy, khi mở mắt, hắn phát hiện mình thật sự, nắm lấy một đôi tay, đó là đôi tay mềm mại, ấm áp, nhưng lại rõ ràng, chính là tay của tư mệnh. Ninh Trường Cửu lập tức tỉnh táo, cảm nhận sự quyến luyến từ những ngón tay, nhưng lại không thể không rút tay ra. Tuy nhiên chính vào lúc này, tư mệnh cũng tỉnh dậy. Cả hai nằm trên giường ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau rất lâu, ngoài cửa sổ những tia chớp trong cơn bão xẹt qua, thỉnh thoảng chiếu sáng khuôn mặt họ. Ninh Trường cử tưởng Giang Tư mệnh sẽ nổi giận, nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ buông tay ra, rồi nhẹ nhàng xuống giường. Trong phòng lúc đó tràn ngập một sự yên tĩnh, những mộng mơ như mùa sơn thu vẫn làm vảng trong tâm trí, như những hình ảnh mơ dần theo thời gian. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấm áp, trái tim họ lại cảm thấy thật mềm mại, như được bao bọc, như thể đã vượt qua nỗi khổ đau. Ngày đầu tiên, họ không nói lời nào. Như thể vẫn còn trong giấc mộng, chưa hoàn toàn tỉnh lại Đến ngày thứ hai, tư mệnh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra sáng hôm qua Không cho phép Minh Trường Cửu lại gần mình Đến ngày thứ ba, dư âm vẫn còn Những ngày qua, họ cố gắng chìm vào giấc ngủ, Nhưng không còn trải qua những giấc mộng như trước nữa Mọi thứ dường như đã trở thành ký ức, mời nhạt dần trong trí nhớ Đinh Trường Cửu và tư Mạnh giấu kín tâm sự trong lòng Mỗi người tự mình nghiền ngẫm những bài học rút ra từ những cuốn sách Đã được sự hòa hợp thông suốt Nếu thể chỉ cần một hơi thở nữa là có thể phá vỡ lớp vỏ bọc cũ và bay vào một thế giới hoàn toàn mới. Mờ dầm vẫn không ngừng rơi tại Vạn Yêu Thành, hai người họ xuống núi. Cây nhân sâm quả thụ đen như mực, như thể những con quái vật đang dương nanh vuốt. Những yêu thú nhân sơ mệt mỏi đánh nhau, trong tay vẫn còn những chiếc lá chuối khô đã bắt đầu thối sợ Như lửa hỏa lại bắt đầu bùng độ, Từ mệnh tiến vào trước lò, nhìn qua một lát ngọn lửa nóng rực bên trong, thanh kiếm úc Lũy đã bắt đầu bị hủy hoại, mặc dù vẫn còn hình dáng ban đầu, nhưng dần dần đang thay đổi. nhìn xe bộ dáng này, có lẽ chỉ cần 7 ngày nữa là có thể luyện xong. tư mệnh nói, ninh trường cư gật đầu, con mồi cung vương càng nhanh càng tốt. tư mệnh thở dài một hơi, nói, hy vọng cuối cùng đừng xảy ra sai sót. một con khôi yêu hình dáng như nhân sâm, với vẻ mặt cầu xin, nói, hào ca ca tỷ tỷ, chúng ta đã nhiều ngày không ngủ, cũng không phải làm bằng sắt, chờ luyện xong thần binh này, các ngươi sẽ thả chúng ta đi chứ? những con khôi yêu khác cũng gật đầu phụ họa, chúng đều có dáng vẻ đáng yêu của những thiếu niên, nhưng giờ đây khuôn mặt bị bụi bẩn nhuộm đen. nhìn rất đáng thương, Ninh Trường Cửu đáp: khi các ngươi hoàn thành việc này, ta sẽ tự đưa các ngươi đến một thế giới cực lạc. Một con khôi yêu khác cất tiếng: thần tiên ca ca, ngươi đừng lừa gạt chúng ta đi vào thế giới cực lạc, không phải là để giết chúng ta sao? chúng ta đâu phải trẻ con, sao lại tin lời ngươi? Ninh Trường Cửu mỉm cười: yên tâm, ta thể không giết các ngươi, tương lai các ngươi sẽ cảm ơn ta. Những con khôi yêu còn nửa tin nửa ngờ, định hỏi thêm, nhưng lại thấy một cô gái lạnh lùng, tóc bạc như quỷ mị bước tới. nàng Tưng có chút khúc mắc với thần nữ này, vì vậy không dám lên tiếng, lập tức im bặt. Ninh Trường Cử và Tư Mệnh sau đó cùng nhau dò xét xung quanh, bước đi hướng về phía yêu thần miếu. Họ không có mục đích cụ thể, chỉ là đi dạo cho thư giãn. Tư Mệnh lên tiếng hỏi, ngươi định xử lý bọn chúng thế nào? Ninh Trường Cử đáp, Kim ô Thập Mộc Quốc vẫn còn tàn phá, ta muốn sửa chữa lại cho hoàn chỉnh. Những con khôi yêu này có tính âm, chúng sẽ là một phần dinh dưỡng cho Kim ô Thập Mộc Quốc. Tư Mệnh cau mày, như vậy có tàn nhẫn quá không? Ninh Trường Cử mỉm cười. bọn chúng sẽ không chết, chúng chỉ đơn giản sẽ sống dưới ánh sáng của thần quốc, dần dần tẩy rửa đi những oán hận, trở thành thực vật thuần khiết hướng về mặt trời. đến lúc đó, chúng sẽ là những sinh linh đầu tiên phá hủy thần quốc. ta đã nghĩ kỹ tên của chúng, những con khôi yêu này sẽ gọi là hướng nhật khôi. tư mệnh nét miệng, hoay môi cong lên một đường nhỏ, nhưng sự lạnh lùng vẫn hiện rõ. Nàng thản nhiên nói, ngươi nghĩ đúng là chủ đáo. trong mưa phùn, hai người tiến vào yêu thần miếu, đi qua một đoạn đường dài, rêu xanh phủ kín thềm đá. họ chưa đến góc khuất cửa miếu thì đột nhiên quay lại. từ phía ngoại thành một tiếng động vang lên tiếng động xa xôi mờ hồ nhưng lại có sức nặng như thể một cơn chấn động đang xảy ra dù tiếng động yếu dần đi nhưng vì khoảng cách quá xa sự kiện phát sinh ấy vẫn khiến cho cả không gian vang rộn nhìn về phía nam của ngoại thành cơn mưa bụi dày đặc bị chấn động nát vụn hóa thành một lớp sương mù dày đặc giữa mù sương có một tia kim quang chói lọi vươn lên cao giống như một con kim sắc trên lòng uốn lượn nhưng đầy khí thế vươn lên trời xảy ra chuyện gì vậy ninh trường cử tự lẩm bẩm trong lòng cảm thấy một sự bất an mơ hồ đạo kim quang kia tư mệnh nhíu mắt lại đôi mắt lạnh lùng như băng sương nhìn về phía xa rồi nói nhỏ thánh khí xuất thế thánh khí ninh trường cử ngơ ngác hỏi tư mệnh nói đoạn giới trong thành có thành khí xác nhận thành nhân di vật nhưng thánh khí lại không nên xuất hiện ở phương hướng yêu thần đại điện tại sao lại xuất hiện bên ngoài thành ninh trường cử càng thêm khó hiểu nếu không hiểu vì sao trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của con khí nhỏ kia từ sâu trong lòng hắn cảm thấy hai người này dường như có liên quan ninh trường cử hỏi Việc này có liên quan đến chúng ta sao? Tư mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ ràng. Nhưng nếu trong thành xảy ra đại loạn, chúng ta có lẽ không cần đợi úc lũy luyện hóa, có thể trực tiếp thừa dịp loạn ly mà đi. Dù sao với chúng ta mà nói, đó vẫn là một điều tốt. Có lẽ là vậy. Minh Trường cửu nhìn về phía xa, nơi có làn sương mù mờ ảo và ánh sáng vàng kim lấp lánh, rồi khẽ nói: ở sâu trong yêu thần điện là một mảnh tinh hải. Bên ngoài tinh hải, một nữ tử thân rắn, mặc áo phi y, đang nằm ôm lấy một bộ xương trắng. Nhìn về phía tinh hải và các vị tinh tú đang quay quanh, suốt từ đầu đến cuối đều lặng ým. Kim sĩ đại bằng bước tới phía sau nàng. Phi y nữ từ quay đầu lại khuôn mặt gầy gỏ và yêu dị của nàng lộ vẻ mệt mỏi. Nàng lại lùng hỏi, làm sao? Ăn sạch yêu tước rồi, rốt cuộc định ăn ta sao? Trước khi hóa thành một con đại xà, nàng đã từng là một con sơn tước. Kim sĩ đại bằng nhìn vào bộ xương trắng trong ngực nàng, thi lễ rồi nói, một trăm năm rồi, ngươi vẫn chưa từ bỏ được sao? Vạn yêu nữ vương khẽ cười, nói, hắn vẫn chưa chết Một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, thánh nhân sẽ che chở bầy yêu, không phải sao, chúng ta sẽ không chết. Kim sĩ đại bằng im lặng một lát, rồi thờ dài hỏi, thiên vương tình thật sự tồn tại sao? Ngươi tìm kiếm lâu như vậy, có kết quả gì không? Vạn yêu nữ vương lắc đầu, ta không biết. Đã nhiều năm như vậy, ta đã đòi lường tính toán vô số lần, đã tìm được nơi ở và quý tích của nó. Nhưng ta không cách nào thấy được nó, dù sao đó là tâm nguyện cả đời của hắn, hắn giờ không thể mở mắt được, thì tự nhiên sẽ để ta tiếp tục tìm, cho đến khi chết. Kim sĩ si đại bằng không hỏi thêm nữa, chỉ nói Hôm nay ta tới tìm ngươi, là nhờ ngươi giúp ta một việc. Vạn yêu nữ vương hỏi Này cả ngươi cũng không giải quyết được, tìm ta làm gì. Ta có bao nhiêu pháp lực. Kim sĩ si đại bằng đáp. Ta hy vọng ngươi giúp ta xem sao trời, đoán hung cát. Vạn yêu nữ vương nhíu mày. Quay đầu lại, mắt đỏ như lửa nhìn trầm chầm, chầm vào không gian mờ mịt. Nàng hỏi Ngươi chưa từng tin vào việc này, giờ gặp phải đại sự rồi sao? Kim sĩ si đại bằng hỏi lại Có thể tính không? Vạn yêu nữ vương nói, vậy sao ta phải giúp ngươi kim sí đại bằng đáp người nhìn vào hư vô trên trời nhưng thánh nhân và cánh tay vượn già sinh tử đều ở nhân gian bây giờ thánh nhân nguy hiểm sắp chết đến nơi mà ngươi vượn già cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót nữa vạn yêu nữ vương hỏi ngươi làm những việc này là muốn cứu thánh nhân ừ mà kim sí đại bằng trả lời kim sí đại bằng gật đầu rõng dạc vạn yêu nữ vương vẻ mặt lạnh lùng gầy còm nở nụ cười âm u ngươi bây giờ ngay cả vạn yêu thành cũng không dám ra ngoài trung 81 thành trung ương năm nước Ngươi làm sao có thể đi được Kim sĩ đại bằng nhíu mày Đáp Trung thổ năm nước Thành nhân lại bị ép ở đâu Vạn yếu nữ vương cười lại một tiếng Đây là ta mấy năm nay xem thiên tượng Nhìn thấy thiên cơ Một sợi thời cơ xít nữa Làm ta mù mắt Vốn định nói cho các ngươi biết Nhưng À Biết rồi có ích gì Chế chắc à Trung thổ có 81 đại quốc Trong đó có năm nước Là nơi đã từng xảy ra thần chiến 500 năm trước Lúc ấy Trên trời rơi xuống một cựu thành Vốn là tiên đình di chỉ Giờ đã thoại lạc tại nhân gian kim sí đại bằng bình tĩnh nói thứ năm kiện thành khí vẫn thế ừm vạn yêu nữ vương sắc mặt đột nhiên thay đổi đôi mắt chuyển sang màu đen nhanh chóng kết động ngón tay nói món đồ kia rốt cuộc xuất hiện rồi kim sí đại bằng gật đầu ừm cùng lúc đó trong vạn yêu thành còn có một vị khách mà ta đợi lâu lắm người nào kim ô vạn yêu nữ vương khẽ lắc thân mình đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ đây chẳng phải là món ngon tự dâm lên sao đại bằng yêu thánh ta sắp phải chúc mừng người đã được vạn yêu quyết đại thành rồi Kim sĩ Đại Bằng nói, đợi cho Thánh khí già và yêu quyết thành công, ta sẽ tiến về trung thổ và tan tám mươi thành, dẫn nát lòng giam, cứu thánh nhân ra. Chúng ta là những kẻ bị phụ yêu vương, còn sót lại trên thế gian, sống hay chết cũng phải oanh oanh liệt liệt, đúng không? Vạn yêu nữ vương nhẹ vật đầu. Vậy ngươi là đến tìm ta xem bói hung cát sao? Kim sĩ Đại Bằng đáp, vâng. Vạn yêu nữ vương hỏi tiếp, phần thắng là bao nhiêu, ngươi mới chịu đến? Kim sĩ Đại Bằng nói, một phần thắng cũng đủ, si nhân. Vạn yêu nữ vương trên mặt lộ ra vẻ chế diễu. nàng đưa tay vung vào tinh hải, tinh hà lớn theo ngón tay nàng bắt đầu xoay tròn, kim sĩ đại bằng im lặng chờ đợi. tại thất tuyệt ngay, yêu hầu bị đập đầu chảy máu, trợn tròn mắt, không ngừng thở hôn hển, thân thể đi qua từng cây đại thụ, gió rít qua tai, lưng của nó mang theo một chiếc túi trống, trong đó hai con khỉ con ngây ngồi nhìn xung quanh, ngạc nhiên nhìn thế giới, miệng kêu lên nhìn những con chim sẻ nhỏ, khỉ con yêu tay chân run rẩy, không dám nhìn phía sau, vì những cánh rơi khổng lồ mọc lên từ lưng chúng, mang theo mặt nạ truy nã, đuổi theo nó. Những bóng dáng này di chuyển nhanh chóng giữa các cây lớn, không ngừng tiến lại gần. Hầu Yêu không dám nhìn xuống dưới, vì lúc này trên thất tiệp nhai, một con mãng xà đỏ rực, dốc hết toàn bộ sức mạnh, tạo thành một mảnh dây dư vạn vẹo như hồng hải, chỉ cần nhìn một chút thôi, cũng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại và buồn nôn. "Chúng ta bắt ổn, tuyệt đối không được lạn động." Hầu Yêu dặn dò một câu rồi bỗng nhiên lao lên, nắm lấy một sợi dây lèo, thân hình bay lên không trung. Khỉ con nhìn thấy, chỉ nghĩ là đang chơi một trò chơi gì đó. vui vẻ vỗ tay, nói ngày qua nhảy lại trên các cành cây, hàm răng run lẩy bẩy, thất tuyệt nhai mặc dù rộng lớn, nhưng lúc này nhìn xung quanh, nó không thể tìm thấy bất kỳ chỗ ẩn náu nào. bên trong cơ thể nó, một lực lượng vô hình bỗng dâng lên, nhưng nó không thể chịu đựng được sức mạnh quá lớn này, lực lượng không thể kiểm soát. sau một thời gian sử dụng, nó đã kiệt sức, cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến bước đi của nó chậm lại. hầu yêu cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh mẽ, mỗi khoảnh khắc đều giống như đang ở trên giới hạn cơ thể. Bất ngờ hai tiếng sư sù vang lên, nó thoáng nhìn thấy hai chiếc dao sắc nhọn xẹt qua bên cạnh, khi con giật mình, nénh cây dưới chân bị chém đứt, nó hoảng sợ hét lên, rơi thẳng xuống bầy xích mãnh bên dưới. Đao thủ, những tên yêu giả xuất hiện, mở rộng cánh rơi, nhảy lên đuổi theo, phía dưới, xích mã há miệng rộng đón chờ món ngon, khi con hoảng sợ đến mức hồn siêu phách lạc, nó nhìn chằm chằm vào những con cự mãng, óc như muốn tan chảy, nước mắt tuôn ra từ mắt, mũi và tay, mũi và tai bị trong đúc hoảng loạn. nó nhìn thấy dưới vách đá một gốc cây tùng, vội vàng đưa tay ra để nắm lấy, nhưng vận may của nó lại không tốt, cánh tay không đủ dài, đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào cành cây. nó cảm thấy đầu óc choáng váng tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm. đột nhiên, một tiếng kêu vang lên, khỉ con cảm thấy một lực mạnh kéo mình lại, nhưng nó không rơi xuống đất. phía sau nó, hai con khỉ nhỏ nhanh chóng vươn tay, một tay nắm lấy cành tùng, một tay nắm lấy gáy của khỉ con yêu, ném nó lên, sau đó thân hình cũng vọt lên, chui vào trong túi. khỉ con yêu vẫn chưa tỉnh hẳn. Nó không còn kịp suy nghĩ tại sao hai con khỉ nhỏ lại có sức mạnh như vậy Thân thể của nó đã tự động nhảy lên Tiếp tục chạy về phía thất tuyệt nhai Nó vẫn mặc đạo bào Hôm qua đã chặt không ít cây trúc Theo ký ức đã khắc một thùng gỗ Sáng nay nó bày hàng ngoài thành cả bùi Nhưng không có ai tới mua Vậy là nó chơi đùa một mình Để làm vui lòng khách nó khắc ba cái ký hiệu Và một cách vô tình rút ba lần nữa Rồi rút luôn cả ba ký hiệu đó ra Dự cảm không tốt đã nhanh chóng thành hiện thực Bỗng dưng trên đường xuất hiện tiếng Mặt nạ của các yêu giả từ bốn phương tam hướng lướt tới, như một cái lưới vây kín, giống như vũ dạ, trong cơ thể nó có một lực lượng vô hình bùng phát, ép nó pha vỡ vòng vây, nhưng không may, nó lại bị đuổi tới thất tuyệt nhai, không có lấy một phút nghỉ ngơi, nhớ lại lời của cái người coi bó trước đây, nói rằng nó sẽ không có được cuộc sống yên bình quả thật rất đúng, nó cảm thấy mình thật sự sẽ bị xét đánh chết mất, khi con nhến chặt răng, nó rất rõ vận mệnh của mình, biết dù có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát được, việc chạy trốn giờ chỉ giống như một màn phản kháng vô ích. đám truy binh này càng tiến gần hơn, xuyên qua những cánh rừng dày đặc, cuối cùng nó bị dồn đến vách núi. Nhìn thấy mây mù mây mông và vách đá chót vót, khỉ con không muốn nhảy xuống tự vẫn. Nó thở dài, lùi lại hai bước rồi giơ tay lên, như muốn đầu hàng. Nhưng cơ thể nó đã kiệt sức, khó mà đứng vững được. Mưa rơi khiến vách núi trơn trượt, vận may của nó lại không mỉm cười. Bàn chân trượt đi, trong tiếng kêu hàng hốt, nó ngã xuống vách núi. Nó thẫn thở trong nỗi tiệp vọng, hai con thở trong nỗi tiệp vọng hai con khỉ nhỏ phía sau lại vỗ tay vui mừng. ánh sáng kim quang xé to màn sương, tiếng động vang lên từ dưới vách núi. khi tiểu yêu hồ tỉnh lại lần nữa, nó phát hiện mình đang nằm trong một hố sâu, xung quanh là những vết nứt giống như mạng nhện. ta, ta sao lại không chết? tiểu yêu hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mưa bụi vẫn rơi. không sao nghĩ thông nổi chuyện này. sau khi hoàn hồn, nó lập tức sờ vào túi trên lưng mình, nhưng chỉ cảm thấy rỗng tuếch, hai con khỉ nhỏ đâu mất rồi? tiểu như, cẩn thận, tiểu như đâu rồi? hai con quái tinh này đi đâu rồi? khỉ con yêu lẩm bẩm nói một mình, cảm giác bất an dâng lên mạnh mẽ. nó đau đớn tìm kiếm xung quanh nhưng ngoài bản siêu mù mịt mờ không thấy gì. đột nhiên nó cảm thấy có gì đó không đúng. nó đứng dậy cảm thấy đuôi mình chạm đất. đuôi của nó đã vẫy từ lâu, sao giờ lại có cảm giác chạm đất? hoảng sợ quay người lại, nó đầu óc choáng váng, không thể phân biệt là ảo giác hay thực tế. nó nhìn thấy đuôi mình lại nguyên vẹn. nó thử đung đưa đuôi rồi dùng tay nằm lầy. con người mở lớn đầy bất an. nó mạnh mẽ nắm chặt đuôi của mình, cảm giác đau đớn từ đuôi truyền tới. đây là cảm giác mà nó chưa từng có. chưa kịp suy nghĩ gì thêm, trước mắt nó bỗng lóe lên một luồng kim quang. đó là vô số những mũi kim sắc như tiết. chúng rơi xuống bao phủ mọi thứ. khi con yêu ngường đầu, xung quanh bỗng chốc trở nên trống vắng. trong tầm mắt chỉ còn lại một bóng hình kim sắc. bóng người đó mang mũ, mặc áo giáp kim sắc, che kín khuôn mặt bằng một chiếc mặt nạ đỏ như quả. ánh sáng từ đôi mắt kim quang xuyên qua mặt nạ. phía sau là mái tóc dài trắng xám, lông bẩm tung bay. những vũ khí kim sắc trao đảo trong không gian như lửa cháy. khi con yêu nhìn thấy hình ảnh này, trái tim đột ngột ngừng đập. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, như ý. Kim sĩ đại bằng nhìn nó bình thản, ánh mắt mang theo nỗi nhớ về chuyện cũ 500 năm trước. Như ý, khỉ con yêu giật mình, ngươi là cái tên chết coi bói sao? Kim sĩ đại bằng nói, có vẻ ngươi vẫn chưa nhận ra bản chất thật sự của mình. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt khỉ con yêu. Nó há hốc miệng, run rẩy hỏi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Kim sĩ đại bằng nói, nhân gian chỉ là một giấc mộng, không cần phải mê muội, hãy tỉnh lại. Tỉnh tỉnh tình cái gì, khi con yêu không hiểu, Ngưng nó đã hỏi, Kim si đại bằng đáp, Người đã mang trong mình hai mắt của mông trần, nhưng lại không thể thấy được chân hỏa, đạo tâm bị che mờ khó mà nhìn thấy linh sơn. Ngươi, ngươi nói cái gì vậy? Ma quái gì chứ? Khi con yêu muốn tránh đi, nhưng lại không thể động đậy, nó nhìn bộ đạo bào rách nát trên người mình, cảm thấy một cảm giác áp bức nhẹ thở, đột nhiên mất kiểm soát mà hét lên, các người, các người, vì sao không chịu tha cho ta? Ta, ta chỉ là may mắn mở được linh hầu tử thôi, cả đời ta làm chuyện ác lớn nhất chỉ là giả làm đạo sĩ lừa gạt, lừa chút tiền cứu mạng, làm cái thần côn đều muốn bị xử tử sao? đây là cái thế đạo gì vậy? thần côn Kim sĩ Đại bằng ngẩn người, rồi bỗng nhiên lãm thanh bật cười lớn. ta đã quá lo lắng rồi, xem ra người đã tự minh ngộ về bản thân từ lâu, khi con yêu vẫn còn ngần ngơ, không hiểu hết những gì xảy ra, thì Kim sĩ Đại bằng đã dùng lợi chảo của mình chụp lên đỉnh đầu của nó. Kim quang xé rách màn sương mù vươn lên tận trời, cả tòa vạn yêu thành dung chuyển đất đai cũng chấn động mạnh. đó là Kim Xí Đại bằng. Tư Mệnh đứng trên đỉnh núi, từ xa nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó, bất ngờ lên tiếng, Ninh Trường Cửu sắc mặt thay đổi, tâm trí chợt sáng tỏ. Tư Mệnh nhắm mắt lại, trong lòng y lặng suy tính, rồi đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng, "Không thể kéo dài nữa, hãy kiếm, mạnh mẽ xông tới Vạn yêu Thành." Ninh Trường Cửu không có phản đối, hắn lên tiếng, cùng Tư Mệnh cùng nhau xuống núi. Dưới chân núi, những thiếu niên đồng nữ vẫn chưa kịp phản ứng, thì bỗng một con kim mô xẹt qua, bất ngờ cuốn vào trong đó. ánh sáng của kim ô chiếu sáng cả nhân sâm quả thụ cây ăn quả như bị hỏa diễm đốt cháy Bộc lên mùi khói đen thân cây bằng sắt thép bắt đầu có dấu hiệu tan chảy tư mệnh giơ tay lên vỗ vào lòng bàn tay một âm thanh kim loại vang lên từ trong đó phun ra mọn lửa dài như diễm còn có kiếm phôi của úc lũy kiếm phá vỡ mà xuất hiện tư mệnh định hai kiếm nhìn ninh trường cửu lại nắm lấy cổ tay nàng nói để ta làm kim ô ngậm chặt úc lũy kiếm chân si bay trở lại ninh trường cửu nắm chặt kiếm cùng tư mệnh đồng thời hóa thành hai luồng sáng lao về phía ngoài thành. Này khi kim ô ngọng chặt kiếm bên trong vạn yêu thành bốn chữ kiếm giả chết lập tức tỏa sáng rực rỡ như kim nguy. Một tiếng sấm vang lên truyền khắp vạn yêu thành. Có khách cầm kiếm phá vỡ quy củ vạn yêu thành. Có khách cầm kiếm phá vỡ quy củ vạn yêu thành. Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh làm ngơ tiếp tục lao đi. Dù vậy khoảng cách từ ngoại thành đến tỷ khu vong vẫn còn khá xa, cả hai phải mất nửa ngày mới có thể tới nơi. Đó là cái gì? Ninh Trường Cửu chợt dừng lại. Nhìn về phía trước, trong làn sương mù, một con cự mãn vắt ngang qua đỉnh núi trắng, đầu của nó dài khoảng trăm trượng, thân dưới không biết quấn vào đâu, còn nửa thân trên thì cao vút, động đậy trong sương mù, xuyên qua nhạc sông, quật mạnh về phía Ninh Trường Cử và Tư Mạnh, Tư Mạnh không hề động đậy, trước người nào xuất hiện một đồ án trong tròn, cự mãn quật vào, nhưng thân thể của nó lại bị đánh bay ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu vang xa, một mọn cự phong bị chấn động theo cú đánh của cự mãn Ninh Trường Cử lúc này mới nhận ra mọi núi đó không phải là một cự mãng mà là một con voi trắng đứng thẳng. đây chính là con voi mà sư bứa lạc đà trước kia đã kể về một đại yêu bạch tượng, không biết lượng sức. tư mệnh lại lùng hừ một tiếng, nung hừ kiếm, rồi lang không đạp đi. cùng lúc đó một tiếng sư hồng vang lên, Dầm thét trong sơn lâm, một nọn núi xanh lớn xuất hiện, hóa thành một con thanh sư. nó mở miệng lớn với những răng nhánh sắc nhọn, lao thẳng về phía tư mệnh. tư mệnh không thèm bị ý, những binh trưởng cử đã chuẩn bị. khi thanh sư hiện ra, hắn nhét kiếm vọt lên, tay vung ra. tạo ra những luồng sương mù quay người, sau đó ngưng tụ thành một cự kiếm khổng lồ, cùng với thân hình của thanh sư lao vào nhau, vô số nham thạch bị đánh nát, như tiếng sấm rền vang vọng trong núi, từng lớp nổ tung, linh khí giao chiến bộc phát, trong ngày mắt hình thành vòng tròn bát trạng, khuếch tán như sóng biển, khí sóng lan ra, tất cả những gì chạm đến như nham thạch, cây cối, nước mưa đều bị xé thành phấn vụn bởi sức mạnh khó cản. giao phong chỉ kéo dài trong chốc lát, ninh trường cửu dù cảnh giới tương tự như thanh sư, nhưng hắn dùng sương mù trì kiếm chỉ trong khoảnh khắc đã áp chế được thanh sư. Cự sư lợi trảo, sau khi bị đánh vang xuống đất, từng bước lùi lại, lộ ra pháp thân lớn hơn, lao về phía Ninh Trường Cử, nhưng bị Kim Sắc Tu là một trường bắt lấy đầu, vung lên một quyền đánh tan. Bên kia, trận chiến càng nghiêng về một phía, Tư Mạnh cầm hư kiếm trong tay, kiếm như mưa rơi, trong tích tắc chém vào thân thể bạch tượng Cự Sơn, làm nó đầy thương tích. Nàng lại nắm nhiest kiếm, hướng về đầu lâu của nó chém xuống, hư kiếm cuốn theo thiên phong mưa, lấy thế không thể đỡ, rơi xuống, khiến cả thiên địa đều thay đổi sắc thái. Kiếm không có ánh sáng chiếu rọi, lại bị vật gì đó ngăn cản, dừng lại giữa không trung, chưa thể chạm vào bạch tượng. Đinh, âm thanh kéo dài như tiếng chuông của lão tăng, vang lên nặng nề, hư kiếm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ trong suốt, bị gió thổi bay đi. Tư Mệnh nhìn về phía nơi hư kiếm giao chiến với vũ khí, Long văn phượng trệ lọt vào tầm mắt nàng, kim hoa sáng trói phía sau là Ô thiết với thể nội ẩn ám mang, Thăng tấp như cán tên, một cây thần bổng dài hơn hai triệu ngăn cản hư kiếm, không núp ních chút nào. Ô Thiết Tri Ương, lớp vết trị lấp vết rỉ buộc phần bong ra từng lớp, dần dần lộ ra hỏa văn cổ xưa, từ mệnh trong lòng lặng lẽ đọc lên hai chữ, Như ý, Kim Si Đại bằng đứng lơ lửng giữa không trung, cầm côn thân lợi trảo, phía sau hắn, cánh chim trọng kiếm đã mở rộng, mỗi một phiến lông vũ đều chiếu ra kim quang, cánh chim không vỗ nhưng gió vẫn nâng đỡ nó, dưới chiếc mặt nạ đỏ một đôi kim đồng phá vỡ mê vụ, thanh âm cổ xưa nặng nề, đầy sát khí và yêu thành bên trong, mang kiếm giả chết, ba ngàn thế giới Triệu Tương Nhi hai tay nắm chuôi kiếm, chạm rãi đứng dậy, rút kiếm ra khỏi thân yêu tước, máu tươi phun trào, hùng xương của nó vỡ nát. Triệu Tương Nhi giẫm lên đầu lâu của yêu tước, nhảy lên, rồi rơi vào đống nham thạch trên chiến trường. Khi nàng quay người lại, mỗi cái đầu lâu mà nàng đã đánh vỡ đều bắt đầu sụp đổ. Yêu tước này tên là Quỷ Sa, có chín thủ và chín đuôi. Sư này, những yêu thú có chín thủ hoặc chín đuôi đều là những đại yêu có đạo pháp vô cùng yên thâm. Quỷ Sa có huyết mạch bán thần, với sức mạnh của cửu vĩ, thực lực gần như chân thần. nó đã nuốt nhiều giang thủy thần và gây họa khắp một phương, nhưng vì có đạo pháp mạnh mẽ, không ai dám ngăn cản. Cuối cùng, nó đã gặp phải thôn nguyệt thiên cầu và bị cắn chết trong một trận huyết chiến. Sau đó, thiên cầu đã trở thành một trong những thần chủ thống trị một nước minh tranh. cái xương yêu của quỷ xa đã bị chu tước đoạt lấy, phòng ẩn nơi đây. cái quỷ xa trên thân xe đen bắt đầu phân hủy lộ ra xương trắng và trong làn hắc khí, những linh hồn thủy tộc từ từ ngưng tụ, hóa thành dáng vẻ của giang thủy thần, cúi đầu bái triệu tương nghi, rồi tiêu tán vào trong thế giới của chu tước. Quỷ Sa dường như đã bị đại hỏa thiêu đốt, dần dần mất sức chống đỡ. Một tiếng ngầm vang lên, rồi nó đổ sập xuống. Không khí xung quanh nương tụ rồi tiêu tan. Triệu Tương nghi thu kiếm lại, cất vào trong vỏ đỏ. Nàng chống rủ, thở dài một hơi. Váy đỏ của nàng ai động, máu tươi không ngừng chảy xuống. Khi chạm vào vôi, nó biến thành ngọn lửa. Triệu Tương Nhi đứng trong ngọn lửa như một thần nữ tự thiêu, hủy hoại chính mình. Quỷ Sa từ từ tan biến trong làn sương mù. Triệu Tương Nghi hồn hển thở, nhưng dần dần lấy lại sức, tiếp tục tiến lên. Quỷ Sa. Quả thật không hổ lại yêu tước có chín đầu và chín đuôi. Trong kỳ thí luyện trước, xương của yêu tước căn bản là không thể chống đỡ nổi. Nhưng nàng lại không chịu tổn thương quá nặng. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn giấc mộng 3 ngày trước. Trong giấc mộng đó, nàng cảm thấy thật buồn cười như thể mình đã quay lại 3 năm trước, tâm trí trở lại tuổi 3 tuổi. Cảm giác như đó chỉ là hành động hoang đường trong giấc mơ, không phải là ý chí của bản thân. Tuy nhiên ba năm học kinh điển trong bụng lại thật sự trở thành lợi ích về thể xác và tinh thần. Lợi ích này rất lớn, có thể gọi là cơ duyên thông thiên. Nàng thuật pháp, kiếm pháp, đạo pháp đều tiến bộ rõ rệt. Thậm chí, cảnh giới tử đỉnh của nàng đã đạt đến bước viên mãn, từ phù chi chung còn có một quả kim đan ngưng. Tiết hình dạng ban đầu, nàng có linh cảm, khoảng cách với chân trí năm đạo chỉ thiếu một trận sinh từ huyết chiến. Nhưng rồi, triệu tư nghi lại xuất hiện một suy nghĩ trong đầu. Nếu không có giấc mộng đó, giờ nàng cũng quỷ xa chiến đấu, không chết thì cũng trọng thương, căn bản không thể tiếp tục chiến đấu với yêu vương. mẫu thân tại sao không bảo nàng đọc những điển tịch này sớm hơn? Tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới để nàng biết? Rốt cuộc có ý đồ gì? Triệu Tương Nhi đưa tay vấn lại mái tóc, buộc chặt đuôi ngựa đã bị lỏng sau trận chiến. Nàng cởi bỏ chiếc váy dài bên ngoài để lộ bộ trang phục màu đen bó sát cơ thể. Triệu Tương Nhi vắt khô những vết máu trên váy, cô tạm nó ở bên hông. Vừa điều chỉnh lại hơi thở, vừa hướng về phía đám hỏa diễm đang lan rộng mà đi tới. Cảm giác nóng bỏng từ mọi lửa nhanh chóng làm hai má nàng nóng ran. Là chu tước thần nữ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự nóng bỏng này. Đi qua những khu vực quỷ xa đầy rẫy, trước mắt nàng, biển lửa bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho những ngọn núi cao chót vót đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên vách đá dựng đứng, một thác nước bay xối xả xuống, nhưng không phải là nước, mà là dòng lũ lửa bắn tung tóe lên vách đá. Những thân cây mảnh khảnh bắt đầu mọc lên, bao phủ toàn bộ vách núi. Những đỏ như màu mạ lửa đỏ dưới chân, không phải đang thiêu đốt củi, mà là những bộ xương cốt. Con đường phía trên được tạo thành từ những bộ xương xếp thành bậc thang. Triệu Tư Nhi bước lên cầu thang, từng bước đi lên, bộ y phục nắn gọn ôm sát lộ rõ những đường cong tuyệt đẹp, chiếc váy đỏ dài rủ xuống che khuất đôi chân như một chiếc váy xếp dưới. nàng cầm kiếm trong đôi mắt là hắc ám và mọn lửa luôn sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. nàng bước đến vị trí cao nhất của vách núi, ánh mắt bỗng chốc trở nên rộng mở. phía trước là một biển sương mù dày đặc mây cuồn cuộn nhưng giữa chúng có một ánh sáng đỏ rực, đó là cửu luân hồng nhật vươn lên cao như những viên châu báu được kết thành từ lửa treo trên bầu trời rực rỡ và chói lọi. phóng ra ánh sáng như lưỡi kiếm sắc bén, khó mà chống đỡ. Tất cả những đá tảng bắt đầu chảy xuống từ trong ánh sáng của cửu lân hồng nhật. Trước mắt nàng, hồng nhật chói là dưới chân con đường lại tối đen như mực. trong ngọn lửa, màn sương mù dần tan đi, một con đường mới mở ra. đó là một khe núi rộng lớn, giống như một hang động sụp đổ, hai bên vách đá đầy những thanh kiếm, xích lại gần nhau. nhìn kỹ là lồng vũ. triệu tương nghi bước vào trong khe núi, đầu gió âm phong thổi qua, lửa bùng lên. Nhìn lên trên, những bộ xương trắng xếp đầy, những bộ xương được cải vào nhau như những chiếc răng lược, anh linh khí dày đặc, ngay cả chín tầng trời cũng không thể xua tan nổi. Bịch tiếng tim đập bỗng nhiên vang lên, triệu từng nhì đưa tay lên hút nhẹ lên trái tim, phát hiện nó đang đập mạnh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Đây là một cảm giác nàng chưa bao giờ có khi tham gia thí luyện, phía trước là kẻ thù mạnh mẽ hơn cả quỷ xa. Nàng nắm chặt thanh kiếm, bước vào sâu trong biển lửa, trong lúc cam thẳng, trong đầu nàng lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ nàng thấy một vương quốc kim sắc rộng lớn dưới chân là một vùng đất bao la mặt trăng đang ở ngang tầm với nàng nàng đội mũ vàng ngồi trên thần tọa bên cạnh là một bóng hình áo trắng nhưng nàng không thể nhận ra đó là ai chỉ cảm thấy rất quen thuộc nàng đứng bên cạnh thân ảnh kia cùng sóng vai trong vô vàn ánh sáng phía trước là bầu trời rộng lớn mây mông với những đám mây biến hóa không ngừng nàng nhìn thấy những ngôi sao băng vạch qua không trung từng viên từng viên lao xuống rơi vào đại địa những ngôi sao băng có màu sắc khác nhau có viên đỏ như lửa, có viên trong suốt như nước, có viên trong suốt như nước, có viên sáng như kim loại vụn, có viên đen như bóng đêm. Như thể chúng bay qua màn đêm tham tối. Chúng lao thẳng vào mặt đất rộng lớn, khiến mặt đất như vỡ ra thành từng đóa pháo hoa rực rỡ. Những đám sao băng này giống như được sinh ra từ biển dung nhầm sôi sục, từ núi lửa nổ tung. Chúng tự trưng cho sự hủy diệt. Triệu Tương nghi cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, đau đớn. Như thể những kỷ niệm chân quý của nàng đang mỹ phá hủy ngay trước mắt. Cảm giác này giống như chính là ký ức của nàng vậy. triệu tư nhi không thể phân biệt nổi chỉ biết mình không thể thoát ra khỏi trạng thái này trong khi nàng vẫn còn ngơ ngẩn thì từ trước mắt những con chim đen này như quạ hành từng đàn bay ra từ trong sương mù như những con rùi hoặc như vô số mũi tên xé gió lao thẳng vào nàng tư nhi ngay lúc nàng chuẩn bị bị cuốn vào bóng tối một âm thanh vang lên trong tâm trí nàng như một tiếng gọi từ sâu thẳm đó là thanh âm của tiên âm nhẹ nhàng và thanh tịnh khiến nàng như được thức tỉnh một chút triệu tư nhi càng nhẹ đầu lưỡi đau đớn giúp nàng lấy lại sự tỉnh táo dập tắt ảo giác Khi đàn chim đen lao tới, nàng lập tức mở dù, dùng nó như một lá chắn, ngăn cản đám chim đen đó. Cả người nàng đột ngột lao về phía trước, những con chim đập vào chiếc dù, cơ thể chúng vỡ ra, mùi tanh nồng sộc vào mũi nàng. Triệu Tư Nghi nín thở, cố gắng tập trung là vào sương mù. Đất đai rung chuyển, sương mù bắt đầu tan dần, và không khí bỗng trở nên đặc quánh, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến bầu trời chín tầng như bị nén lại, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Triệu Tư Nhi và chiếc dù đỏ sang một bên, trong biển lửa Mắt nàng mở khoe lại, chứng kiến cảnh tượng tận thế. Trước mắt nàng bụi mù che khuất bầu trời, nhưng trong đám bụi đó, một bóng đen khổng lồ từ xa dần dần tiến lại gần, nàng nhìn rõ hình dáng nó, đó. đó là một con chim phượng hoàng khổng lồ, có thân hình dài, cổ uốn cong, lông vũ màu phỉ thúy, ánh mắt sáng rực giữa màn sương mù, ánh sáng của nó đủ để xua tan mọi thứ xung quanh. Triệu Tương hi nhận ra hình dáng của nó, Đó chính là khổng Tước Minh Vương, một sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết, trong thần thoại, Kim Sí Đại bằng và khổng Tước Minh Vương vốn là một cặp đối đầu sinh tử, hai bên đã tranh đấu suốt ngàn năm, cho đến tận 500 năm trước khi một trận quyết chiến sinh tử diễn ra. Sau trận chiến đó, không tước minh vương một mất tích. Có người nói rằng hắn đã tới phật quốc, có người nói nói hắn bị ô nhiễm, trở thành sát ma, hay là đã bị thần chủ tiêu diệt. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng gặp được hình dáng tôn quý của phật quốc thần tước triệu tương nghi yến chặt hàm răng, xua tàn hết thảy sợ hãi và kiềm chế trong lòng, nàng lao lên từ bạch cốt sơn chỉ trong một khoảnh khắc đã lướt qua trăm triệu không trung, kiếm của nàng đồng thời vọt ra khỏi vỏ. thân hình như một vệt cong sắc bén, thiếu nữ lao thét, cầm kiếm nhắm thẳng vào đầu khổng tước minh vương mà chém xuống. đây chính là cảnh tượng Chu tước. nàng đã nhìn thấy kẻ thù cuối cùng, cổ linh tông, không gian thanh khí trong lành, mây sư mù tỏa ra khắp nơi. cửa lớn cửu u điện từ từ mở ra, lục giá giá trong bộ tiết ảnh chậm rãi xuất hiện, mang theo kiếm của đời trước tông chủ từ trong điện bước ra. lục giá giá khoác lên mình bộ kiếm trang giả dạng, mái tóc dài buộc gọn ở eo, nha lại lùng như kiếm, xả người thằng tóc tựa như kiếm. mỗi bước đi của nàng đều thúc đầy cảnh giới, từng bước tiến gần đến đỉnh phong. Minh Tiểu Linh nhìn thấy sư phụ, không khỏi lo lắng, cái đuôi phồng lên, móng vuốt xương ra, nhìn sư phụ động viên mình. Liễu Quân Trác đứng chờ ngoài cửa đã lâu. Nàng mặc bộ kiếm trang đen trắng, dựa vào một cây liễu, bắt neo lại, nhìn chăm chú vào mặt tiết ảnh, lên tiếng. Lục cô nương dưỡng kiếm ba ngày, rốt cục đã chuẩn bị xong. Ta hai đã thỏa thuận ba kiềm trước đó, và theo yêu cầu của Lục gia gia, Liễu Quân Trác đã cho nàng ba ngày để dưỡng kiếm. Ba ngày đã hết. Lục Gia Gia đến để thực hiện lời hẹn, Ninh Tiểu Linh đứng lặng im sau lưng, trong miệng có vô số kiếm, sao không tặng nhị tiên sinh một thành? Lục Gia Gia hỏi, Liễu Quân chắc trả lời, ta làm kiếm từ Liễu cây, không cần lo lắng. Lục Gia Gia lại hỏi, Liễu cây, Liễu có phải điểm xấu không? Liễu Quân chắp giật mình, nghĩ đến tên họ Liễu của mình, rồi bật cười nói, ta không tin vào những thứ mê tín này. Nói xong, nàng vươn tay, từ màn liễu trước mặt, Nhất lên một nhánh liễu, như ôm một cây phất trần nằm trong ngực. Mặc dù nàng không cầm kiếm, nhưng vẫn toát lên khí chất của một nữ quan, nàng nhìn lục giá giá, nhàn nhạt nói, ta và ngươi sẽ đối ba kiếm, không coi nhẹ cảnh giới của ngươi. Ba ngày nữa, nếu ngươi không thể đỡ, đừng có gắng sức, lục giá giá vút cầm, đáp, đa tạ nhị tiên sinh hảo ý, hai người xong vai đi, hướng về chiến trường đã định trước, u nguyệt hổ, đầu xuân, u nguyệt hổ, các đệ tử đều tụ tập trên mọc đường, khói tỏa khắp nơi, chỉ có ngư vương. Người tự xưng là thủ hộ của U Nguyệt Hồ, đàm bám vào giá nướng đầy phấn khởi nhìn xung quanh, từ xưa, cảnh tượng nữ nhân đánh nhau luôn là một trong những vẻ đẹp hiếm có trên đời. Cảnh tượng ấy dường như đã được định sẵn từ trước. Trên mặt hồ lục giả giá và liễu quân tráp bước đi như lang bà, bóng dáng xinh đẹp thanh thoát, xương cùng bạt kiếm, làm cho mặt hồ lăn tăn cũng trở nên rực rỡ, bị ánh sáng từ họ chiếu rọi. Ven bờ hồ Ninh Tiểu Linh và ngư Vương ngồi ăn sâu nướng xem kịch, không hề cảm nhận chút nguy hiểm nào. Liễu Quân Trác tay cầm mảnh liễu dồn sức tu vi vào thể nội để giữ cho cảnh giới của mình ngang bằng với Lục Giá Giá. Tuy nhiên, cảnh giới của Liễu Quân Trác vẫn vô cùng cao siêu, Nếu như tòa lực ra tay, lúc này Lục Giá Giá khó lòng chống lại. Nhưng cả hai đều hiểu rõ tình huống này. Liễu Quân Trác muốn dùng cơ hội này để lấy lại phong độ sau trận đánh bạc thua trước. Còn Lục Giá Giá thì nhân cơ hội này rèn luyện kiếm ý. Cả hai đều có mục đích riêng. Liễu Quân Trác từ từ nâng mảnh liễu lên, như thể cầm một bảo kiếm chỉ thẳng vào Lục Giá Giá. Lục Giá Giá cầm kiếm ngang trước người, mắt chăm chú nhìn mặt nước, toàn tâm toàn ý phòng thủ. Liễu quân Chát nhìn hình bóng nàng, bỗng nhiên tò mò hỏi: Ngươi và Trương Cửu rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lục Giá Giá nghi ngờ hỏi lại: Các ngươi trong kiếm các, khi so kiếm với nhau, có phải cũng thường loạn kiếm tâm như vậy? Chỉ là tò mò thôi. Liễu quân Chát mỉm cười, tiếp tục: Nhìn kiếm tâm của ngươi hình như thật sự loạn rồi. À, Trương Cửu tiểu tử kia thường ngày quả thực rất thanh tú, còn ngươi, làm sư tôn của hắn không chỉ xinh đẹp mà còn dáng người tuyệt vời. các người lại có cảnh giới tương tự, ai thật khó không để người khác nghĩ ngợi lung tung. lục giá giá ngực phập phồng nắm chặt kiếm, lại lùng đáp là ngươi lo quá, nhị tiên sinh nên hỏi ít đi, nhiều vần kiếm thì hơn. liễu quân trách nhẹ nhàng vẫy cảnh liễu tiếp tục lục cô nương khuyên quốc khuyên thành như vậy, không biết giờ đây có phải vẫn là xử nữ không. lục giá giá đột ngột ngượng đầu, ánh mắt lạnh lùng. a thì ra là vậy. liễu quân chắc tiếp tục buông lời, hóa trạch ngày đó khi ta nhắc đến mười thứ sư muội của ta. Ánh mắt người bỗng nhiên trở nên u ám. Lúc ấy không hiểu, giờ mới thấy rõ, đó chính là lý do. Chưa từng nghĩ tiểu tử kia kiếm thuật tuyệt diệu, nhưng cách đối nhân xử thế lại không chịu kiểm chế. Lục cô nương làm sư phụ của hắn, chắc hẳn ngày đêm đều không được yên ổn. Liễu Quân Trác nói rất nhẹ nhàng, không miệt mai, không cười nhạo, nhưng từng lời của nàng như từng nhát dao nhẹ nhàng cắt vào tâm lục giá giá, khiến những cơn sóng ngầm bất bình lại dâng trào trong lòng. Im miệng, lục gia gia cắn chặt môi, ngượng đầu quát. nàng biết mình đang lâm vào một cơn xoáy cảm xúc. như những lời của liễu quân trác không thể không khiến nàng phân tâm họ tránh khỏi kiếm các chúng ta chẳng lẽ là kiếm vẫn chỉ là bát quái liễu quân trác mỉm cười nói kiếm cũng cần phải có ân sư chỉ dẫn người là sư tôn lại có thể cùng đồ nhi nhà mình mến nhau thể xác và tinh thần đều không thể giữ đúng quy tắc thực sự là có vi nhân luân hôm nay ta thay cho cổ linh tông phạt người vì tông môn nghiêm chỉnh phép tắc phạt ngươi một tiểu kiếm tiên không tự ái như vậy lục gia gia không thể nhịn được nữa đáp trả không biết liễu cô nơ năm nay bao nhiêu tuổi Tu đạo bao lâu, có đạo lưỡi chưa? Liễu Quân chắc khẽ lạnh người. Nàng không phải bị lời nói của Lục Gia Gia làm tức giận, mà là cảm thấy khí chất lạnh lùng của mình như đại sư tỷ. Nàng lại nhặt đáp, Tu đạo đã hơn 300 năm, độc hành từ trước tới nay, dù không có đạo lưỡi làm bạn, nhưng bên cạnh luôn có nhất kiếm, giúp ta nhìn thấu vẻ đẹp của đại đạo. Ta chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, lại càng không như Lục cô nương, đem thần kiếm tuyệt diệu của mình trao cho đồ nhi, mới thật sự xứng đáng với cái tên của mình. Lục Gia Gia nghiến răng, nàng có chút không thể chấp nhận, trong mơ màng. triệu tương nghi và tư mệnh cũng không dám đối xử với nàng như vậy. nàng nhìn chằm chằm vào liễu quân trác, hỏi: ngươi nói chỉ có nhất kiếm là đủ sao? liễu quân trác kiêu ngạo gật đầu, lục giá giá bật cười một tiếng, hỏi lại: dám hỏi nhị tiên sinh kiếm của ngươi đâu? ở đâu? liễu quân trác đột nhiên ngừng cười, thân sắc trở nên lạnh lùng, nàng quét mắt nhìn xuống, mặt hồ thoáng qua một lớp băng. lúc đầu ta còn quý trọng tài năng của ngươi, định tha cho ngươi hai ngày. nhưng hiện tại thì xem ra là lòng ta quá mềm. bên bờ hồ ninh tiểu linh đang ăn cà nướng. lời biến hỏi ngưu vương sư phụ và vị tỷ tỷ mới đến nói gì vậy ngưu vương cười đáp ý nói nữ nhân cãi nhau thì có thể nói gì ngoài mấy chuyện hình dáng với vẻ ngoài ninh tiểu linh gật đầu tán thành rồi nhìn thấy liễu quân trác đột nhiên tỏa sát khí suy đoán vậy xem ra vị tỷ tỷ mới đến có thể thua rồi ngưu vương yên lặng quan sát biến hóa nói dù sao nữ nhân này cảnh giới quá cao khó đối phó lắm ninh tiểu linh vừa nhai cá nướng vừa hỏi trăm trùm nghe này trước kia ngươi không phải cũng tu đạo năm đạo sao tu vi đã khôi phục bao nhiêu rồi nếu sư phụ gặp phải phiền phức Ngươi có thể giúp không? Ngư Vương thở dài đáp, U Minh Chi Thần có bao nhiêu pháp lực chứ? Trong lúc trò chuyện, trên mặt hồ, trận chiến đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Liễu Quân Trác dưới cơn thịnh nộ rơi liễu kiếm lên, toàn bộ ao hồ đều bị ánh kiếm thu hút, tạo thành những làn sóng nhỏ rồi bám dính lên kiếm. Cả hồ lớn trong nháy mắt biến thành một tấm gương đen kịt, mà trong tay nàng, kiếm như đang bừng lấy một vòng mặt trời nóng bỏng. Lục Giá Giá vô thức ngượng đầu nhìn, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Liễu Quân Trác, một khoảnh khắc ấy, nàng không phân biệt nổi liễu vòng sáng trên tay liễu quân trác có phải là mặt trời thật sự hay không đây là dựa theo thiên tượng để làm dụng nguyên diệu trong đạo cảnh liễu quân trác cầm lấy kiếm thanh kiếm đen trắng phản chiếu ánh sáng chấn động mạnh mẽ tạo thành một đường thẳng trước kia lục giá giá từng mắng nàng là bát quái giờ đây đôi chân nàng đạp lên hình vẽ bát quái tứ tượng liền được triển khai trong chốc lát cả ba người đều bị đặt vào trong đó lục giá giá lập tức cảm thấy bản thân không còn chỗ đứng như là hạt cát bị cuốn vào trong cơn gió ninh tiểu linh còn chưa kịp phản ứng trên mặt hồ Gió lớn đã nổi lên, cuốn theo đám cát bụi về phía đó. Đó chính là phong bão của mặt trời. Cơn gió mạnh mẽ cuốn qua, kéo theo Liễu Quân Trác cầm trong tay thanh cổ kiếm, như thể chiếc kiếm ấy đang bay lên cao, Một kiếm rơi xuống, hồ nước tối đen bỗng chốc rực sáng hào quang. Lục Giá Giá không dám mở mắt, sợ rằng tâm chiến sẽ sụp đổ, nàng vội nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, tập trung tinh thần, cố gắng giữ vững ý chí, trong thức hải tìm kiếm kiếm chiều của Liễu Quân Trác trước khi Đại Nhật áp đỉnh. Cuồng phong đã đánh đổ thân thể nàng, làm nàng ngã xuống mặt nước. bấy thấm ướt. Nhưng Lục Gia Gia không có thời gian để ý đến điều đó, toàn tâm toàn ý tập trung vào phía trước, trong cơn gió bão của mặt trời. Sức gió mạnh mẽ như thể muốn đè xuống hai vai nàng, đây như thể là một cách để kiếm chiêu khóa chặt nàng. Liệu quân chác tung ra kiếm chiêu, vào khoảnh khắc thanh kiếm rơi xuống, mặt trời trong tay nàng cùng với ánh sáng của thiên thượng mặt trời hòa hợp với nhau, tạo thành một thể trong thị giác của Lục Gia Gia. Như thể thiên điện đang đè xuống, mặt trời chìm vào nước hồ, khiến cho u nguyệt hồ như sôi lên. Lục Gia Gia nhìn về phía trời, hai con ngươi của nàng hẹp dài, phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ, tỏa ra vô số tia kiếm quang. Lục Giá Giá có kiếm tâm sáng suốt, dù đối phương là nhị đệ tử của Kiếm Cáp, nàng cũng không sợ hãi. trong cảnh giới Tử Đình, nàng không tin mình sẽ bị bất kỳ ai, kể cả Kiếm Thánh, đánh bại. một tay nàng nắm chặt cổ kiếm, tay còn lại linh hoạt điều khiển kiếm quyết, thay đổi không ngừng, mấy trăm lần biến hóa, kiếm pháp của nàng huyền bí đến mức khiến người ta hoa mắt, trên mặt u nguyệt hồ, Lục Giá Giá biến hóa thành vô số thân ảnh. mỗi thân ảnh đều cầm kiếm và bắt đầu thi triển những chiêu thức hoàn toàn khác biệt. khi Liễu Quân Trác cảm nhận được kiếm quang trước mắt, lục giá giá hàng trăm kiếm ảnh đồng thời hợp vào cơ thể nàng. vạn kiếm quy nhất, quang, sáng và tối thay nhau chuyển động trên mặt nước. u nguyệt hồ bỗng chốc nổ tung, những mảnh vỡ quang mang bắn ra, cuộn theo sóng cuồng loạn. nư vương bị phá hủy ngay lập tức, mất pháp lực, thân thể bị cuốn lên. mẹ vào một con đường trong rừng. Minh Tiểu Linh trong cảnh giới tử đình cố gắng chống cự, dùng sức tào mạnh vào lớp nhầm thạch bên dưới, tạo ra những vết sâu. khi qua mang tan biến bầu trời trong xanh, không còn mây. Cổ Linh Tông bị bao phủ trong một trận mưa lớn, cá chết ngập tràn rơi xuống mặt đất. Liễu Quân Trác từ trên mặt hồ bay lên, nhìn chăm chú vào Lục giả Giá đang đứng cầm kiếm, bất chợt thở dài nói: Ta đã đánh giá thấp ngươi. nàng nghĩ đến nữ tử này, Lục Giá Giá có thể sau trăm năm nữa, họ sẽ có một trận đấu đỉnh cao. Và không khỏi cảm thấy có cùng chí hướng. lục giá giá hơi ơi động, ngân quang trên người nàng đã vỡ, tóc dài xòe tung, sắc mặt nhợt nhạt. tỷ vậy, ảnh kiếm ý trong mắt nàng vẫn chưa tiêu tán. nàng trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng nói: ta mới là người đánh giá cao ngươi. liệu quân chắc giận dữ vì lời này, giọng lạnh lùng đáp: không cần khoe khoang, chữa trị xong rồi thì trở về nghỉ ngơi. hôm nay chỉ là thử ngươi thôi, ngày mai nhết kiếm sẽ mạnh hơn hôm nay vấp bấy lần. lục giá giá đáp lại: ngươi cũng vậy, nghỉ ngơi cho tốt. Liệu quân chắc hử lạnh, ta sao lại bị thương? Lục giá giá cười nhạt, đau lòng. Liệu quân chắc hít một hơi thật sâu, nếu không phải vì lời của nạp tại tiên, nàng thật sự muốn tiến lên đánh cho nàng vãng đối này một trận, để nàng phải phục tung. Chờ đấy, nàng lại lùng nói, kiềm chế lửa giận, quay người rời đi. Lục giá giá bước qua mặt nước, tiến về bờ, ninh tiểu linh nhảy lên vai nàng, đấm lưng và vỏ vai, cười nói, sư phụ thật lợi hại, lục giá giá cười yếu ớt. thân thể nàng trượt run lên, đưa tay che miệng, sau đó lặng lẽ để tay buông xuống. khi lục giá giá buông tay, răng và môi nàng đã đỏ, lòng bàn tay nhùm máu. vạn yêu thành bầu trời vẫn còn mang vẻ lo lắng, ẩm thanh kiếm giả chết vẫn vang vọng trên không trung. hình ảnh của thanh sư và bạch tượng dần hiện ra, chúng lao vút qua rừng núi, chấn động mạnh mẽ khiến đất dùng núi chuyển. mặc dù bầu trời đầy mây, hôm nay lại phá lệ sáng sủa, kim sĩ đại bằng, trong mộ kim vũ giống như mặt trời treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. ninh trường cử không giấu diếm. trực tiếp phi chuyển tu la kìm thân hạ xuống sơn cốc ánh mắt hắn lại lùng dõi theo thanh sư và bạch tượng toàn thân linh lực cuộn trào chuẩn bị ứng phó với mọi cuộc tấn công chuyển cao tư mệnh và kim sĩ đại bằng vẫn đang đối đầu đây là kiện bình khí kia tư mệnh nhìn chằm chằm vào cây thần côn trên đó khắc hai chữ như ý hỏi kim sĩ đại bằng đáp lai lịch của ngươi quả thật không tầm thường có thể khiến vật này xuất hiện tư mệnh nói không ngờ nó lại ở trong vạn yêu thành kim sĩ đại bằng nói cả vạn yêu thành đều là thánh nhân di cốt vật này sao không thể ở đó? tư mệnh đáp, cây thần côn này đã lưu lạc suốt 500 năm, thần quốc lại không truy cứu. thành khí mang tên chủ nhân, nếu không có thánh nhân, thì chui thần côn này cũng chỉ là một cây vệ bình thường. kim sĩ đại bằng nói, dù tôi không thể dùng hết lực lượng, nhưng để đánh bại ngươi thì đủ. tư mệnh đừng chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu, áo bào của nàng bay theo gió, như một đám mây không chịu tiến lên. cả hai không bội xuất thủ mà đang tìm sơ hở của đối phương. tư mệnh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tò mò hỏi, lúc trước ngươi và khổng thước minh vương chiến đấu. suốt cuộc ai thắng ai thua kim sĩ đại bằng cầm thần côn trong tay ung dung nhìn trời hồi tưởng ngày đó chúng ta từ bắc quốc đánh tới tây quốc phá hủy cả ngàn dãy núi xuyên qua biển hồ chiến đấu liên tiếp 3 tháng mà không phân thắng bại ừ luôn tư mệnh ngạc nhiên hỏi tiếp vậy sao ngươi lại độc chiếm bây giờ kim sì đại bằng đáp bởi vì khổng tước minh vương đã thất bại thất bại hoàn toàn bị một người khác đánh bại tư mệnh lập tức hiểu ra là ai kim sĩ đại bằng cười nói là chu tước thần tư mệnh nhíu mày nó mũi tiết lộ thiên cơ, chưa dứt lời, một tia sấm sét mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật từ trên trời bổ xuống phía kim sĩ sí đại bằng. Mặc dù trước đây kim sĩ sí đại bằng từng kiên kỵ thiên phạt, nhưng lúc này hắn bất động như núi, chỉ cần tiện tay vung gậy, kia sét đổ xuống cây thần côn, tạo ra những tia hồ quang điện, nhưng không làm tổn hại gì đến hắn. kim sĩ sí đại bằng nhìn đám sấm sét đang cuộn lại trên tay gậy của mình, rồi bất ngờ cười lớn, nói: ngươi không biết vật này, mà lại không nhận ra nó có bao nhiêu thần thông. Thánh nhân trước kia từng nắm lấy nó, thế nhưng đã quét tan tiền đình. Khiến vạn cốt thành cho bụi. "Ai, nếu như vị thiếu niên kia có thể giao ra Kim Mô, ta có thể phá lệ thả các ngươi, để các ngươi mang kiếm rời đi. Còn nếu không, vạn yêu thành này sẽ là nơi chôn thây của hai vị." Tư mệnh cười nhạt, buồn bã nói, "Đó là đồ vật của ta, nhưng không phải đến phiên ngươi động vào." Nàng tùy ý vung tay áo, mười thanh tiên kiếm trước mắt đã ngưng tụ xung quanh. Nàng đương nhiên biết Thánh nhân lợi hại, khi Thánh nhân còn ở thần quốc, ngay cả những nguyên phủ như vậy cũng không dám trêu chọc, bởi vì Thánh nhân là một trong 12 thần chủ. Là người duy nhất có thể tự do ra vào thần quốc, ngay cả thế giới. Quyền hành trư tước cũng không thể theo kịp. Kim sĩ đại bằng lít nhìn ninh trường cử, rồi nói với tư mệnh. Không ngờ ngươi lại là loại người này, vì trữ tình mà sẵn sàng giết người. Tư mệnh lười biến đáp lại, chỉ nói, một vạn ba ngàn năm trăm cân, chút trọng lượng này trong mắt ta chẳng đáng gì. Kim sĩ đại bằng ánh mắt lùi lên lạnh lẽo, hy vọng đến lúc chết, ngươi vẫn có thể nói bừa như vậy. Lời nói vừa rứt kim xí đại bằng vung mạnh thần côn lên, sữa không trung, cô tích tụ lôi điện như vạn mã xông lên, hồng thủy mạnh thú mở rộng miệng huyết bồn, lao về phía nữ tử tóc bạc, mà ý, ý. cuộc chiến này, nam đạo đỉnh phòng bán thần chi chiến, thực sự đã kéo màn trên không vạn yêu thành. 500 năm trước, sau cuộc thần chiến, thế giới bị thiên lôi địa hỏa tẩy rửa, người tu đạo lớn đã chôn xương tại Hoàng sơn giã lĩnh, đại yêu đại ma bị trấn áp dưới đáy hoàng thành, phía sau vạn linh vất vả. Mặc dù đã qua 500 năm, người tu hành có thể bước vào nam đạo vẫn như cũ rất hiếm. Nhiêu phượng mau lên Giác Đây là lịch sử 500 năm của vạn yêu thành, dài như mây trời, cuối cùng cũng đón chờ cuộc chiến đỉnh phong lần thứ nhất. Trận chiến này bắt đầu với sự giao tranh giữa bán thần, trong khi linh lực vô hạn từ khắp nơi đổ về vạn yêu thành. Vùng đất này lúc này đã vào cuối mùa xuân, chuẩn bị bước vào mùa hè, thời tiết mưa dầm lên biên và bầu trời cũng chịu nặng mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến. Những đám mây đen như lũ kiền kiền vây quanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ vạn yêu thành, trời lập tức tối sầm xuống, nhìn lên bầu trời Nó như sắp sụp đổ, che phủ cổ thành, đen kịt một mảnh, Kim sĩ Đại bằng vung ồ thiết thần côn, Nện mạnh xuống, mênh mông lôi điện xé toạc tầng mây, bổ xuống người phía tư mệnh. tư mệnh đưa tay lên, vươn vào trong tầng mây, từ đó rút ra một thanh hư kiếm, Chui kiếm này khác biệt với các kiếm trước, nó từ khí lực ngưng tụ mà thành, nhìn qua như một cơn gió lốc bị nén lại thành thanh kiếm dài ba thước, giữ trong tay, kiếm trong tay, xu trong tay run dày Như những viên đá va vào nhau, phát ra khí tức cuồng bạo, Kim Sí Đại Bàng vỗ mạnh hai cánh, vù gậy sát như muốn đè sập cả ngọn núi. Nhưng ngay lúc đó, Tư Mệnh đã cầm hư kiếm, nhanh chóng chém ngang. Một tiếng xẻ do vang lên. Tư Mệnh chém ra một nhát kiếm sắc bén như tí chớp, lôi điện quanh thanh kiếm bị phá vỡ. Bên trong bùng lây liệt hỏa, ánh sáng chiếu rọi cả tầng mây xung quanh. Trong ngọn lửa kim sĩ đại bằng với chiếc mặt nạ đỏ quạ xuất hiện đột ngột, thân ảnh lướt qua nhanh chóng. Như Kim ô thần côn chống lại lôi điện và hỏa diễm, rồi tiếp tục bổ về phía Tư Mệnh. Tư Mệnh đứng yên, tay trải niệm pháp quyết trước ngực, bên cạnh nàng. Mấy đạo hư ảo chi kiếm nối đuôi nhau xuất hiện, từng kiếm cắt vào liệt hỏa. Thân hình nàng như lôi điện, không lùi mà tiến Một lần nữa cắt về phía đối diện đánh tới một cú đập mạnh. Kiếm của Tư Mệnh, Nét kiếm nhanh hơn rất nhiều so với lần trước khi nàng mở thiên phạt chi đôi kiếm. Kim Xí Đại bằng vừa thấy kiếm chém đến, muốn mở ra phòng thủ, nhưng ngay khi hắn định làm vậy, máu thịt của hắn bị chém vỡ. Lúc này hắn dương cao cánh, thân thể bỗng nhiên vọt lên tránh khỏi nhát kiếm cắt ngang, trong khi ô thiết thần côn cùng lúc đó đập xuống, như muốn phá núi. Tư Mệnh cao mày nhưng vẫn không tránh, mắt nàng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đồng Quang thấy mọi thứ thời gian như chậm lại. Trước đó Thần Côn phát ra Ngân Quang Trống giống Tư Mệnh lập tức tiến lên sử dụng Hư Kiếm đối chọi với cú đập phá núi của Thần Côn. Khi Hư Kiếm và Thần Côn va chạm, không chỉ có điện lửa kim sắc bắn ra mà còn vang lên tiếng chạm mạnh như sắt thép. Kiếm và côn va vào nhau, ma sát qua lại khiến không khí xung quanh như bốc cháy, tạo thành một vụ nổ mạnh với ánh lửa ngân sắc bao trùm lấy hai người, hóa thành một khối đen rực rỡ. Cuộc giằng co chỉ kéo dài trong chốc lát, khi cả kiếm và côn đều được rót vào một lượng lực lượng vô cùng lớn, khi lực lượng đạt đến đỉnh điểm, tiếng nổ vang lên lần nữa, cả hai đều không thể chịu nổi áp lực, kiếm và côn đều bị đẩy ra ngoài. Cơn cuồn diễm che phủ bầu trời bị gió lốc xé toạc ra, ngay lập tức, cơn gió này bắt nguồn từ kiếm trong tay Tư Mệnh, đây là kiếm mà nàng ngưng tụ từ cuồng phong trên bầu trời, có lực mạnh mẽ vượt qua bất kỳ ai, nhưng so với thánh khí thực sự trong tay Kim sĩ sí Đại bằng vẫn còn kém rất nhiều. Cả hai không hề dừng lại, tư mệnh vùng cổ tay gió lốc tản ra thành từng đợt bạch khí Trường kình nhiên nước ngưng tụ lại trong lòng bàn tay nàng chăm chú nhìn kim xí sí đại bằng dưới mây đen đại bằng yêu thành giáp vàng như ánh mặt trời chói lọi kim xí sí đại bằng xoay chuyển thành khí trong tay cảm nhận được sức mạnh của nó ôi thiết thần côn không ngừng di chuyển quanh thân như thể thân thể hắn được bao bọc trong ánh lửa chiếu sáng cả không gian xung quanh trông giống như thần tư mệnh nhẹ nhàng lắc đầu nói người căn bản không xứng với nó kim xí sí đại bằng không phản bác hằn nhìn vào kiếm của tư mệnh nhẹ nhàng đáp Dù sao cũng không giống ngươi, không có một thanh kiếm thực sự xứng với mình, cả hai chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi. Tiếng sấm vang lên gần như cùng lúc, thân ảnh của họ biến mất ngay tại chỗ, kiếm và côn va vào nhau, tạo ra một ánh sáng như mặt trời nhân tạo cháy sang giữa bầu trời, ngọn lửa vàng và gió lốc đụng vào nhau, xoay dưa kéo theo khí lưu có ánh lửa, say vòng như một hình đỉnh ốc, lao xuống đất, xung quanh cây cối bị phá hủy, ngọn núi bị nứt vỡ và rừng cây bùng cháy, thổ mộc mảnh vụn bị tư mệnh hấp thu vào lực lượng gió lốc, một lần nữa bay lên trời. trong tơ mây đen nặng nề, tư mệnh thi chuyển kiếm thuật biến hóa vô tận đối kháng với kim sĩ đại bảng sử dụng pháp côn sinh sơ một đám hỏa diễm nổ tung giữa họ mây đen nặng nề liên tục bị xuyên thủng lộ ra cao lối đi lên bầu trời mặt đất dưới động quật bị chấn động mạnh như những cây thần trụ vươn lên từ lòng đất không ai có thể thấy rõ hành động của hai thân ảnh chỉ có thể cảm nhận vô số tia hồ quang dài nhỏ trong không trung cuối cùng là những vụ nổ ánh lửa dấu vết của kiếm và côn đụng nhau trận chiến này gần như là một cuộc chiến thần minh vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt Kim xí đại bằng, vốn là thần điểu nhanh nhất trong nhân gian, lúc trước ở thời kỳ đỉnh phong, nó có thể chấn động Bắc Nam, chỉ trong chớp mắt là có thể quan sát được vạn dạm xa xôi. Mặc dù giờ đây nó không còn ở đỉnh cao, nhưng với danh hiệu yêu thánh, làm sao có thể coi thường. Linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào cơ thể của hắn. Đây chính là quyền lực của hắn, thôn thiên, trong cơ thể hắn, hàng chục vạn cơ cứ bóc cứng rắn như xa thép vạn chặt, không ngừng rung động, phát ra tiếng thép và đập. Trái tim mạnh mẽ của hắn mỗi khi đập mạnh lại giống như núi lửa bùng nổ, huyết dịch trong cơ thể chảy mạnh, cung cấp cho hắn sức mạnh vô biên. Thân thể của yêu tộc vốn đã cường tráng, mà hắn lại gần như một vị kim phật chịu được mộc lửa và lôi, không gì có thể phá vỡ được, không có gì là không thể phá hủy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ như vậy. Cầm trong tay thành khí, hắn không cần dùng chiêu thức, chỉ đơn giản vung thần côn như vung trường đao. Có lúc đập xuống từ trên trời, có lúc quét nang, có lúc chém nang, mỗi một chiêu thức đều mạnh mẽ như một đoàn thiên quân. Thể nhường. Dù cho giao tranh dữ dội đến đâu, tư mệnh vẫn không hề lùi bước, nửa điểm cũng không rơi vào thế yếu. Nàng cầm hư kiếm, dũng cảm đối đầu với kim xí đại bằng, cả hai cùng nhau chiến đấu quyết liệt, kim côn quét qua, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra, nhưng nay lập tức bị hàn quang lạnh lẽo của kiểm pháp tư mệnh chặn lại. Nàng xuyên qua đám mây, trong tay kiếm ngưng tụ lại thành cơn gió lốc, rồi lại phân tán từng đợt mây đen bao phủ, liên tục mở ra rồi đóng lại, cứ thế mà tái diễn, tư mệnh từng là thần quan của thần quốc. Khi Hải Vô Biên, ngoài trừ trận chiến ở đoạn giới thành với tội quân bị cảnh giới của đối phương áp chế, nàng chưa từng thực sự gặp phải giới hạn của bản thân. Đối mặt với Kim sĩ Đại bằng, đòn tấn công mạnh mẽ như sầm sét, nàng không chỉ không nhượng bộ mà còn liên tục phản công. Nàng dựa vào kiếm pháp kỳ diệu đến tột cùng, đánh tan sơ hở trong côn pháp của đối phương, sử dụng cuồng phong và hàng vạn kiếm ý, như mưa to dội xuống, khiến cho đối phương không thể thở nổi, chi kích không ngừng. Vì tư mệnh sở hữu quyền lực thời gian, thời gian như bao bọc lấy nàng, mỗi lần nàng ra chiêu nhất kiếm đều xuyên qua từng lớp vũ trụ và trụ cột, không ngừng phát động từ sau ra trước, khiến kim sĩ đại bằng dù có tốc độ thần kỳ cũng bị ép xuống, không thể nào duy trì tốc độ như trước. ở dưới các ngọn núi, trận hộ sơn đại trận đã được mở ra, bầy yêu không thể nhìn thấy trận chiến giữa thần và thần, chỉ có thể thấy hộ sơn đại trận bị từng đợt tác động, từ từ xuất hiện những vết nứt, từng tia điện sáng lóe lên trong không gian rộng lớn. Sau hàng nghìn lần va chạm chỉ trong một khoảnh khắc, tầng mây trên cao bị phá vỡ, tạo thành một lỗ hổng lớn. Trong ánh sáng lóe lên, hai bóng hình kéo dài đột ngột xuất hiện từ dưới đất, trong chớp mắt bay lên trên tầng mây. Trên tầng mây, kiếm quang bạc và côn kim sắc một lần nữa va chạm vào nhau, như thể một luồng sóng vỡ vụn đột ngột bùng lên, tạo ra tiếng gầm lớn, kéo theo mây đen vỡ vụn. Hai thân ảnh bị lực lượng đẩy ra, rồi lao vào không gian mù mịt của vân Trung. Kim Sí lại bằng điên cuồng vung cánh, sau lớn nâng đỡ kim vũ, giúp hắn giảm lực xung kích và ổn định lại thân hình. Tuy nhiên, hắn vẫn bị thương. Những mảnh kim vũ giá trị vô cùng bay xuống. mỗi mảnh đều có thể coi là pháp bảo, rơi về phía vạn yêu thành. Kim sĩ đại bằng cầm trong tay cây côn thần thiết, trong lúc giao chiến, âm thanh huyết dài của côn vang lên, dần dần lắng xuống. Đại bằng yêu thành đứng giữa mây, thân thể hơi cong như một chiếc cung, tay co lại chờ đợi, bắp thịt căng cứng như đang chuẩn bị bắn ra một mũi tên. Đôi mắt hồng yêu nhìn chằm chằm vào tư mệnh, giọng nói lạnh lùng: người rốt cuộc là ai? Tư mệnh cũng đứng trên tầng mây, phía trên là mặt trời sáng rực, phía dưới là biển mây đen cuộn trào. Nàng đứng tại giao điểm của hai loại màu sắc, dung nhan tuyệt đẹp như một pho tượng thần, tóc bạc tung bày, trang phục thần bào màu đen bay phất phới trong gió, khí trắng từ xung quanh nàng vươn ra, bay lên từ những tầng mây, tay nàng cầm kiếm, thân thể linh hoạt, bộ ngực hơi phọc phồng nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng. Tư mệnh đứng như một thần ma giữa đám mây, bên dưới là những đám mây cuộn trào như thuộc về nàng. Ngập tràn khí thế vạn quân sắp tiến, tư mệnh nhìn kim sĩ đại bằng đang vùng cánh, không trả lời mà chỉ lại lùng nói. Nếu ngươi không có thánh khí này, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết. Nhưng cũng tốt, đã lâu lắm rồi, tôi chưa được giết người thoải mái như vậy." Nàng nói, trên khuôn mặt không hề xuất hiện sự vui vẻ, mà ngược lại chỉ có vẻ lạnh lùng, sắc bén. Thường ngày, nàng luôn bị Ninh Trường Cử ức hiếp, trong giấc mộng lại mất hết linh lực, bị Triệu tương nhi đánh đập trên bãi cỏ, đôi khi lại bị đại sư tỷ Lục Gia gia trừng phạt bằng thước. Mọi chuyện đều là sự khổ sở vận mệnh thì đầy thăng trầm, khó khăn không thể tả. Nhưng giờ phút này, cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, khí hải bên trong nàng cuộn trào như cơn sóng mạnh, cầm kiếm trong bệnh, cầm kiếm trong tay, gió văng bay nâng nàng lên cao. Nam bình tĩnh nói: "Vân cốt của ta nóng lên rồi. hay vọng trong trận quyết chiến này, đừng có yêu vương nào chen vào quấy rầy như vậy thật là mất hứng. Kim xì đại bằng nguyên thần côn, dưới mắt nạ đỏ quạ, hắn cười lạnh, giọng bẻ nhọn. Yên tâm, thiên trúc phong đó có một thạch sư, hai si nhân, còn có một vị tứ hải du lịch, không ai biết tùng tích. Đây chính là nơi ta giết người, không ai sẽ quấy giày. Nha." Hóa ra là chỗ đó, gọi là Thiên Trúc Phong à, Tư mệnh thản nhiên mở miệng, Thiên Trúc Phong chính là nơi hắc ám trong bản đồ phong thủy, cuồng phong nổi lên, cuốn theo tia sáng lang loáng, ngân sắc và kim sắc dài đan xen qua bầu trời, như hai viên sao băng va và vào nhau, tạo ra tiếng vang như sấm, thạch đá nổ tung, sắc thép như cháy rực, một biển lửa thiêu đốt khắp trời, bộc lên những cột lửa cao như mặt trời thứ hai trên bầu trời, mê mụ cuồn cuộn chia thế giới thành hai phần, phía dưới, mưa đã bắt đầu rơi xuống, Ninh Trường Cửu và Thành Từ Bạch Tượng đã giao chiến từ lâu, Những con bạch tượng này là yêu thú sống đã mấy trăm năm, cảnh giới của chúng không kém gì ninh trường cử. Vì vậy, ninh trường cử không giấu giếm sức mạnh của mình. Ngay khi đối mặt, thân hình tu la kim sắc của hắn thao lớn vươn lên. Những gì hắn đã học được trong vài năm qua giờ đây hóa thành kiếm quang vàng rực, tạo thành một đại trận quay người. Hắn như một cây cột cờ đứng yên, xung quanh là những chiếc thuyền lớn, cường tráng. Sư và bạch tượng đồng loạt dùng hết sức lực, chuyển hiện thân thể, nhiều núi cao đè xuống, muốn nhìn nát hắn trong nháy mắt. Ninh Trường Cửu không cần kết hư kiếm, hắn lúc này không thể đạt đến cảnh giới như tư mệnh để đúc ra thần kiếm thần kỳ, nhưng hắn hòa nhập với Tu la kim thân, hai đồng quang vàng nở rộ giống như thiên thần, da hắn từ trắng chuyển sang màu vàng kim, mang đến cảm giác cứng rắn, nhưng cũng mềm mại, linh lực mạnh mẽ vờn quanh cơ thể như dòng nước cuộn chảy. Khi bạch tượng đánh tới, Ninh Trường Cửu liền vận chuyển linh lực kim sắc tinh khiết, tài không tấp sắt, đối mặt với pháp thân của chúng, một mình chiến đấu với hai con. Hắn không ngừng đánh mạnh, khiến bọn chúng phải lùi lại, Ninh Trường Cử bất ngờ nhận ra mình có sức mạnh lớn như vậy. Trong đầu hắn, quyển sách mộng kỳ bí xuất hiện, đó là cuốn sách có tên Đạo cổ thuần dương thần quyền, cuốn sách này hắn chưa từng thấy qua, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Tuy nhiên, lúc này những cảm giác đó không quan trọng nữa. Linh lực trong cơ thể hắn cuộn cuộn như sóng, cuốn theo cuốn sách, Đạo cổ thuần dương thần quyền mở ra, từng trang một lướt qua, đột nhiên, hắn cảm thấy như mình là một vị thần bàn cổ trong truyền thuyết. Đứng trong hỗn độn, chậm rãi đứng thẳng, dần dần đưa trời và đất về cân bằng, khiến mọi thứ đều phải tuân theo. Thanh sư điên cuồng gào thét, cùng bạch tượng giống giận trầm thấp trong khu rừng, tiếng vang quanh quần không ngừng. Bọn chúng lại yêu, nhưng đứng trước thiếu niên, nhìn qua rõ ràng thanh tú và đơn bạc, lại giống như đám bình trong ánh sáng kim quang của má thân. Ninh trường cửu ngường đầu, nhìn thoáng qua bầu trời, trên không, không thấy bóng dáng tư mệnh và kim sĩ đại bằng, chỉ có vấn hài lật quấy. Lôi quang chớp động, hắn tin tưởng vào thực lực của Tư Mệnh, không quá lo lắng về an nguy của nàng. Nhưng Tư Mệnh hiện tại bị kiềm chế, dù hắn có thể đối phó được với hai đại yêu này, nhưng khoảng cách từ đây đến ngoại thành vẫn còn nửa ngày đường. Nếu có thêm yêu quái khác xuất hiện, hắn sẽ nhanh chóng rơi vào tuyệt cảnh không thể thoát khỏi. Đang lúc trầm tư, thanh sư lại gầm lên xông tới, còn Bạch Tượng đồng thời vung mũi và phất roi quét ngang nhắm thẳng vào đinh trường cửu. Hắn dùng sức kháng cự lại, Bạch Tượng quật mạnh vào hắn, nhưng chân hắn đã bọc rễ, bất động như núi. Đột nhiên thân hình hắn phi nước đại, nhảy lên, huy quyền đánh người phía thanh sư, linh lực và yêu lực nổ tung, không khí xung quanh như bị xé rách, cây rừng bị hủy đi trong nháy mắt. Hai thân ảnh đụng vào nhau, ninh trường cử nhanh chóng xoay người, linh hoạt vây quanh phía sau thanh sư, ra một cú đánh vào khủyểu tay. Thanh sư bị đánh quỳ một chân xuống đất, trong khi bạch tượng vươn giải mũi, lại như con thằn lằn bắn ra đòn tấn công mạnh mẽ vào ninh trường cử. Ninh trường cử từ bỏ tấn công thanh sư. Tránh đi cú đánh lôi đình, vung tay áo, mấy đạo hư kiếm liền ngưng tụ thành, lao qua như rắn tiềm hành, hóa lại bạch tượng. hắn tiếp tục vọt lên, cầm kiếm chém về phía bạch tượng. lúc này, tu la Kim thần xuất hiện, đồng thời ly thể, ba đầu sáu tay đồng loạt hướng về bạch tượng ép tới. tiếng động vang lên rầm rầm, bạch tượng tiếp nhận hàng trăm cú đánh, từ từ bị đẩy lùi về hình dạng người, cả không gian vang lên âm thanh ầm ầm, tiết trắng bay lên giữa hai người. ninh trường cửu anh một quyền vào bụng bạch tượng, đánh nó bay ra ngoài. Nhưng bạch tượng dù sao cũng là đại yêu từ đình cảnh, thân thể dày, da dày thịt béo Dù ninh trường cử có thể dùng khí thế và sức mạnh ép chế, hắn vẫn không thể giết được nó Huống chi, trong tay hắn không phải là kiếm, mà chỉ có một thanh úc lũy ạ hỏng Sau lưng, thành sư lại lần nữa phóng lên như hoạn núi nhỏ, lộ ra lợi chảo, tấn công về phía ninh trường cử Hắn biết mình không thể tiếp tục dây dừa với bọn chúng nữa Mọi đỉnh núi xung quanh đã sẵn sàng vây kiếm, yêu quái vòng vây cũng đã chuẩn bị sẵn, như thành lũy ép tới lúc này hắn biết mình sẽ khó mà đột phá, thậm chí có thể khiến tư mệnh phân tâm. Ninh Trường Cử né lại hơi thở, quay người tiếp nhận đòn tấn công từ Thanh Sư, đối quyền với nó. Thanh Sư yêu đầu ngưng lao vào, nhưng không phát ra tiếng động gì, nở nhào vào một bóng hình mờ ảo, thi triển kính trung thủy nguyệt. Ninh Trường Cử lại một lần nữa ngưng tụ thân ảnh, hắn rút hư kiếm từ trong tay áo, ném ngay gáy của Thanh Sư mà chém tới. Bạch Tượng còn muốn hiện thân, tiếp tục truy đuổi, nhưng trong cơ thể nó lại bị bắn vào một loạt tia sáu, mất phương hướng trong một lúc. đó chính là ánh sáng của Kimo. Trong đêm mưa đen tối, Kimo trở nên càng rực rỡ. Khi thập mục quốc mở ra, Ninh Trường cửu trốn vào trong đó. Kimo dốc sức bay lên, hóa thành một vệt sáng bay nhanh trong cơn mưa, hướng về phía ngoại thành. Bạch Tượng và Thanh Sư nhìn nhau một lúc. Chúng không đuổi theo mà rút ra một ống trúc thắp lửa, nhưng lại không bùng lên mà chỉ nổ thành những đốm pháo hoa trong không trung. Ngoại thành phải đi qua vài dãy núi lớn. Phỏng tuyển đã được thiết lập vững vàng. Với lực lượng của hắn một mình, chỉ cần đi qua năm con đường, đừng nói là thoát khỏi ngoại thành. mà có thể xông qua các dãy núi như Sư Cổng, Nụi Nhì núi Chu Từ Sơn, phía sau là Lưu Sa Hà, một con sông nguy hiểm. nơi Chu yêu và trọng bình đã hội tụ, hắn thậm chí còn chưa chắc có thể vượt qua sông này. Trên bầu trời mây đen vần vũ, tiếng sấm vẫn vang lên, kéo dài mãi. Trận chiến trăm năm mới đến được một lần, nhưng dường như không có điểm cuối. Trên trời thần minh đang quan sát địa hỏa, dưới đất bảy yêu đang ngước nhìn những đám mây rông bão cuồn cuộn, những làn gió lốc dữ dội nổi lên, cuốn theo cả rừng rậm sau nhược ô. Một con rồng đen dài, lao qua, quấn quanh mình là những tia hồ quang lấp lánh, cùng với gió lốc càn quét khắp vạn yêu thành, tạo ra những đám cháy lớn giữa rừng. Ở bên ngoài thần điện, cửu Linh Nguyên Thánh bước lên quảng trường, nhìn lên bầu trời đầy mây đen và tia chớp, bên dưới quỷ hỏa xuất hiện, tám đầu lúc ẩn lúc hiện, trong cơn cuồng phong, lông bẩm của hắn phất phới như bị lửa thiếu đốt. Toàn bộ bầu trời và thời tiết ở vạn yêu thành đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, thời gian thì nóng bức, không khí ngập điện khí. khi lại đột ngột hạ nhiệt, có cây phủ đầy xương ở ngoài thiên trúc phòng, tiếng thanh âm của kiếm giả chết vẫn không ngừng vang vọng, nhưng hắn lại chẳng hề đề tâm là một trong bốn đại yêu vương của vạn yêu thành, hắn không hề nhúc nhích. trong bốn đại yêu vương có một vị dùng cánh tay vượn dài nhập ma tự vận, chỉ giữ trong tâm một niệm, trong khi vạn yêu nữ vương vẫn bảo vệ thi thể của kỳ thi cốt tiếp tục diễn hóa tinh hải, mọi người đều không màng đến thế sự, chỉ có vị thứ năm của bốn đại yêu vương, hắn đã từng mời vạn yêu nữ vương giúp mình luận đoán hành tung, nhưng chẳng thu được kết quả gì. hắn suy đoán cũng như đã xác định rằng mình không thể trở về tài đạo quan kia nay thường nếu có ai phá hỏng quy củ chính là kim sĩ đại bằng ra tay chủng trị như giờ đây đại bằng yêu thánh bị kiềm chế lẽ ra phải do hắn ra tay nhưng hắn chỉ đứng yên chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ ngưỡng mộ bầu trời giống như một con sư tử đá không nhúc nhích trên không trận chiến càng ngày càng ác liệt cả hai đều muốn kết thúc nhanh chóng dùng hết toàn lực những thân ảnh lại lơ lửng trên không cả hai đều bị thương máu tươi không ngừng rơi xuống tầng mây tư mệnh với thanh kiếm trong tay Đã không biết bao nhiêu lần bị đập vỡ, nàng sử dụng gió lóc làm kiếm, lôi vân làm kiếm, thậm chí dùng ánh sáng làm kiếm, nhưng không lần nào thoát khỏi cú đánh của kim sĩ đại bằng, bị phá hủy hết. Cổ tay nàng đã rách tả tơi, nhưng vẫn không ngừng thôi động quyền lực, tự chữa trị vết thương. Kim sĩ đại bằng cũng không dễ chịu gì, hắn chưa bao giờ hợp nhất với cây thần cô này như vậy, không thể tạo ra một lớp phòng thủ kín kẽ. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cũng không thể tránh được những đòn kiếm của đối phương, nhiều lần bị chém trúng Kim Vũ rơi xuống, yêu huyết đen ngòm chảy ra. Hắn không thể chắc chắn mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Trước khi bóng tối bao trùm, hắn phải chém giết đối phương trong trận chiến này. Nơi trên biển mây, thành nhân chi khí quả nhiên không phải tầm thường. Kim sĩ Đại bằng thầm nghĩ. Tư Mệnh không tiếp lời ca ngợi thành khí, nhưng lại có chút khinh thường Kim sĩ Đại bằng. Đáng tiếc, rơi vào tay người, thật là đại tài tiểu dụng. Kim sĩ Đại bằng mặt không đổi sắc, tình nhẹ phe phẩy. Hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh Tư Mệnh, bất ngờ một ý nghĩ kinh người đột nhiên sông lên trong đầu. Ngươi đến từ thần quốc. Tư Mệnh lại lúng đáp, bây giờ mới biết sao, quả thật là ngu xuẩn. Kim sĩ Đại bằng hỏi tiếp, Bạch Tàng lại muốn chủ động nhúng tay vào chuyện của vạn yêu thành rồi sao? Tư Mệnh lạnh nhạt, Bạch Tàng liên quan gì đến ta? Ngươi không phải từ bạch ngân tiết cũng sao? Kim sĩ Đại bằng kinh ngạc hỏi, Tư Mệnh không có chút cảm xúc, nói, Bạch Tàng và ta không có liên quan, ngươi đến tột cùng muốn biết ta đến từ đâu? Kim sĩ Đại bằng càng thêm hoang mang hỏi, vậy ngươi là ai? Tư Mệnh thở dài, không nhanh không chậm nói, ta cũng không biết khi nào mới là nơi ta cố thổ. Kim sĩ đại bằng nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt yêu đồng rung động, thần quốc đã sụp đổ, thần qua lưu lạc nhân gian 500 năm qua đi, thần quốc chỉ còn lại một tòa, đó chính là thánh nhân thần quốc, trước kia thánh nhân bị trần sát Sau đó thần quốc đổi chủ, thánh nhân thiên quân leo lên vị trí quốc chủ, có những người có địa vị ngang hàng với hắn thì không biết số phận thế nào Ngươi là cử phụ, kim sĩ đại bằng lại lùng hòi, ngươi là cử phụ thần quan, giống như đụng phải thiên cơ, thiên lôi lại đánh xuống Kim Sí Đại bằng đang khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một tia sét đánh trùng lưng, làm cháy rụi một mảnh kim vũ, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Mệnh, chờ đợi câu trả lời. Câu hỏi này khiến Tư Mệnh có chút giật mình. Nàng đương nhiên biết cử phụ là ai, Thành nhân, chính là đời trước cử phụ, người đã sinh ra Lục nhĩ giờ xác nhận lên thần tọa, trở thành cử phụ đại thần của thế hệ này, nhưng nàng vững tin mình không phải cử phụ thần quan. "À, ngươi bây giờ mới hiểu à?" Tư Mệnh thản nhiên nói. Kim Sí Đại bằng chấn động, Ngươi thật sự là thánh nhân của thần quan. Tư mệnh vuốt cầm, nhẹ nhàng nói: Ngươi cũng đã nói, 500 năm qua thần quốc đã gần như sụp đổ, chỉ còn lại một tòa. Nếu không phải thanh nhân thần quan, thì còn là của ai? Kim sĩ đại bằng lâm và nghi ngờ lâu lắm, chậm rãi hạ thần côn xuống, thở dài. Ngươi sao không sớm bộc lộ thân phận? Nếu ta giết người, chẳng phải là sẽ khiến long vương miếu chỉn trong lũ lụt sao? Tư mệnh mỉm cười nói: Ta muốn cứu thánh nhân, chuyện này quan trọng, ta phải quan sát các người, xem liệu các ngươi có xứng đáng. liệu các ngươi có thể chịu đựng được thử thách này không? kim si đại bàng nghe vậy, chủ động buông thần côn, bủi ngồi thở dài. thần quan đại nhân những năm nay lưu lạc nhân gian, thật là vất vả. bây giờ bạch tàng nam cao cao tại thượng, nghĩ đến chúng ta cũng không dễ dàng. vạn yêu thành nguyện cùng thần quan đại nhân, cùng thần trung vong, tư mệnh kinh ngạc khi thấy thái độ của hắn thay đổi. mỗi một thần quốc đều có thần quan và thiên quân, nhưng giữa hai vị này không có sự phân chia rõ ràng về nam hay nữ, thậm chí rất nhiều thần đều có tính trung tính. tư mệnh nhéo mắt lại, trong lòng trầm tư. cô nhớ lại. Qua sự giao tiếp với thần quan và thiên quân, hình như đều là nam. Liệu hộn thiên yêu thánh có nhớ nhầm rồi không? Cô nghĩ ngợi, nhưng không kịp suy đoán thêm. Kim sĩ đại bằng đã nâng thần côn lên, như một bảo vật đưa cho tư mệnh. Nói, vật này gần đây xuất hiện nghĩ là có liên quan đến đại nhân. Mong rằng đại nhân nhận lấy, để vật này quay về với chủ nhân. ừ tư mệnh chỉ gật đầu, không nói thêm, sợ lộ tẩy. Cô đưa tay ra đón lấy thần côn, nhưng không hề có chút thương hại nào, gió lóc nhanh chóng tụ lại Kiếm chiêu sắc bé như thiềm điện, trong ngày mắt đâm xuyên qua kim sĩ đại bằng, xuyên thủng bụng của hắn. Kim sĩ đại bằng dê lên thảm thiết, ngay lập tức bị trọng thương. Vì vậy, hắn không tỏ ra căm vẫn hay tức giận, mà nhanh chóng hành động. Hắn dùng nhục thân khóa chặt nhết kiếm. Cùng lúc đó, từ phía sau tư mệnh một cự tượng kim sắc cao lớn dựng đứng lên. Đó là một con chim đại bằng kim sắc, cao lớn gấp mấy trăm lần so với kim sĩ đại bằng. Chính là pháp thiên tượng địa của kim sĩ đại bằng. Hóa ra, kim sĩ đại bằng đã chuẩn bị từ lâu, cả hai đều giả vờ. Chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này, ngay lập tức, Từ Mạnh Thu lại thần bào, một cuốn chư thiên thần mà hội quyển từ từ mở ra, cuối cùng để lộ ra chín chuôi kim vũ lợi sao. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Kim sĩ sí Đại bằng Đại Nhật Phật Quốc Đồ và Dương Hoàng Thơm Vũ Kiếm, chỉ trong một nháy mắt, Từ Mạnh bị bao vây từ phía, không thể thoát ra được. Kim sĩ sí Đại bằng ngửa đầu cười nham hiểm, thân thông của hắn được kích hoạt, cánh tay vượng giả chính là thánh nhân thần quan, ngươi, lừa ai vậy, dù ngươi là ai vậy, dù ngươi là ai hôm nay nhất định phải chết. Đột nhiên Ôi thiết thần côn biến lớn gấp mấy trăm lần, Chư pháp cùng thần thiết vạn quân áp tới, hướng về phía Tư mệnh cô không ngần ngại ném kiếm đi, không còn dấu diếm nữa, nguyệt tước bay ra, hóa thành nửa vòng cung của mặt trời, ngân quang chiếu sáng, Xuyên phá vân hải, tạo thành vướng nguyệt huy rộng lớn, hai đạo pháp lực cực hạn va chạm mạnh mẽ với nhau. Tiếng động nuốt chửng mọi âm thanh, không ai nghe thấy gì cả. Trong khi đó, từ bên ngoài thần điện, một tiếng sư hống trầm thấp vang lên, kéo dài trong không gian, vân hải là một vùng trời khác biệt. Đây là nơi ngăn cách giữa hai thế giới, tỏa ra sắc thái hoàn toàn khác biệt, mây đen bao phủ bầu trời, kim xí đại bằng từ trong bức họa đại nhật Phật quốc trải rộng ra, hào quang lộn lẫy chiếu sáng, từ trong ánh sáng ấy, từng vị thần ma kim Phật lần lượt hiện ra, có người mặc triển giáp, mặt mũi dữ tợn, có người khoác cà sa, cầm thiền trượng, vẻ mặt trang nghiêm, họ giống như từ biển khư hải bước ra, nuốt trừng linh giả, mang theo kim quang uy nghiêm không thể xâm phạm, tổng cộng có 9 vị thần ma, mỗi người đều là danh tướng từ thời thái cổ, từng nổi tiếng ở một phương trời. Sau này trong các cuộc chiến Kim Sí Đại Bàng trở thành kẻ mạnh nhất trong số những cổ yêu mạnh đến mức có thể thôn tính toàn bộ thiên quyền, nuốt chửng những thân binh và luyện hóa họ thanh thân quyền biến họ thành những khối lỗ kim sắc thuộc về hắn trên thân quyền của Phật Quốc chín chuôi kiếm thánh kim sắc hồng tước hai bình chém ra từng luồng quang hoa kim sắc sẽ tỏ bóng tối chiếu sáng cả bầu trời và mặt đất ánh sáng kim quang bao phủ cả không gian cuốn văng đi màn đêm đen của Vân Hải chung như là đội quân mà Tư Mệnh triệu tập. một đội quân vĩ đại nhưng mang theo vô vàn tội nghiệt, chúng quằn quại trong biển lửa kim diễm, phát ra ra những tiếng gào thét đầy đau đớn, như thể đang phải chịu hình phạt không thể tha thứ. Chính vị thần ma giơ tay lên, mỗi người cầm một thanh dương hoàng thương vũ kiếm, từng kiếm mang sáng vẻ không giống bình thường, như thể một vũ đạo yêu sĩ đầy uy nghiêm. Nhưng so với kim sĩ đại bằng pháp thiên tượng địa, những thanh kiếm ấy vẫn như chỉ là những vũ khí nhỏ bé, chẳng khác gì những là hàn dưới sự chỉ huy của phật tổ. Kim sĩ đại bằng và pháp tướng cùng lúc đưa tay, nhắm về phía tư mệnh mà đập xuống. Tư mệnh trong chiếc áo bào đen, thân ảnh mờ nhạt trong ánh sáng kim quang như cát bụi. Vì vậy, thần sắc nàng vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như băng đá. Áo bào đen của nàng với những hình xăm màu bạc, phác họa tinh xảo theo từng đường nét của thần bảo càng tô lên vẻ phức tạp của hoa văn. Trước người nàng bóng mặt trời bất chợt xuất hiện, nên chóng lan tỏa rộng ra. Đồ án trên bóng mặt trời giống như hoa tường vi đang lan tỏa sinh trưởng, những đường vân màu bạc dưới ánh kim quang càng thêm vẻ thần thánh và mỹ cảm giữa bầu trời vân hải. kim sắc thần quốc giống như một ngọn nến đang bùng cháy mà tư mệnh chính là ngọn nến ấy là bóng tối duy nhất không thể bị ánh sáng đó thôn phệ dù ngọn nến này có sáng đến đâu vẫn không thể xóa tan bóng đen xung quanh kim sĩ đại bằng giơ cự chào lên trong khi chín chui dương hoàng thương vũ kiếm của thần ma dơ cao đồng loạt lao xuống đây chính là chiêu thức đã xí chút nữa hạ gục khổng tước minh vương và cũng là một trong những chiêu thức danh chấn của hắn yêu thánh tư mệnh dù không chắc chắn có thể đón nhận nhất kiếm này nhưng nàng không hề sợ hãi nàng không phải là búp bê, vẻ đẹp của nàng được rèn luyện từ thần hỏa, ngày đêm thiêu đốt, nhưng ngọn lửa này không thua kém gì thần hỏa nóng bỏng của phật quốc. khi kim sắc diễm quang cháy rực vòng quanh kiếm quang, tư mệnh cũng lập tức phát động toàn lực, lĩnh vực thời gian được triển khai, thế giới xung quanh như lâm vào vũ bồn, bị một lực vô hình ngăn chặn, ngay cả ánh sáng cũng trở nên chậm lại. niêm thân ảnh của tư mệnh vẫn duy trì tốc độ cao, bàn tay nàng nắm chặt, từ trung tâm bàn tay, gió lốc bắt đầu quay cuồng, ngưng tụ thành hư vô tri kiếm, kiếm quang như ngọn lửa xanh u ám, nóng này bất an tỏa ra. tư mệnh hét lên các người, những kẻ phạm tử đã nằm trăm năm không biết thiên uy hạo đáng tự cao tự đại hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy quyền hành bao trùm chúng sinh nàng vung tay nửa vào mặt trời xuất hiện hóa trạc toàn bộ lĩnh vực thời gian trước đây là không dám sử dụng bóng mặt trời vì sự nguy hiểm sợ rằng nó sẽ thu hút sự chú ý của bạch tàng nhưng giờ tình thế cấp bách kim sĩ đại bằng đã bị thương nặng nàng không thể để đối phương có cơ hội chiến đấu tiếp tư mệnh nằm lấy cuồng phòng và sóng lửa trong tay thân hình cao vút lao về phía kim xí đại bằng đâm vào pháp thiên địa cự trưởng Cự trường bị ngăn lại. Một lúc sau, vết nứt xuất hiện trên lưng trường, những tia kim quang trong đó chiếu sáng, Tư Mệnh thân ảnh vọt ra. Cự trường bị vỡ, nàng lao thẳng lên không trung, kiếm trong tay xoay tròn nhanh chóng, vòng xoáy kim sắc vươn ra, đụng vào trung tâm pháp tướng. Một tiếng nổ lớn vang lên, pháp tướng gần như bất động bị xuyên thủng từ trung tâm, mảnh vụ rơi xuống. Tư Mệnh tiếp tục vung kiếm đánh vỡ kim thân, sau đó nàng dừng lại một chút trên lưng đại bằng, rồi mạnh mẽ vọt lên, thân kiếm bốc cháy, nàng kéo theo một đuôi lửa dài. Chém về phía chín bị thần ma trên bầu trời. Các thần ma đều nhìn nàng, nhưng vì bóng mắt trời tạm thời khóa lại thời gian, họ không thể làm gì. Trên biển mây, tư mệnh như mũi tên lao tới, lời lửng trước mặt kim thân, hồ quang sáng rực lên như trăng sáng treo cao, ngân huy như kiếm bổ xuống thiên hải, mây tách ra như sóng. Tất cả đều bị xé rách. Chúng không chỉ chém vào kim thân, mà là toàn bộ không gian xung quanh, kiếm của tư mệnh vung ra. Thời gian dường như ngừng lại, không gian xung quanh bị chia cắt thành hai nửa Kiếm quang bao trùm, chín vị thần mà như bị xé làm đôi. Một phần ở trên không, phần còn lại chìm trong nước. Ánh sáng phản chiếu qua mặt nước, khiến thân thể của họ trở nên mơ ảo. Nhưng đây không phải là ảo giác, mà là sự thật, thân thể họ thật sự bị lệch. Ngân Huy Quang vội vã vượt qua lớp kiếm quang, Tư Mệnh bay lơ lửng trong không trung, thân ảnh của nàng tỏa sáng như bọn lửa thiêu đốt đêm tối. Nàng miệng pháp quyết, mái tóc bạc của nàng bay lên như bị gió cuốn. Tương Đạo Hư kiếm miệng ra quay người nàng, như thủy tinh lưu ly sắc bén, không thể bị ngăn cản. chín vị thần ma vẫn chưa bị đánh bại ánh sáng của dương hoàng thương vũ vẫn còn trói sáng đại nhật phật quốc đồ vẫn tỏa rãm mây đèn bao phủ tất cả đều rơi vào mắt tư mệnh hoành phác đó nàng cảm thấy một luồng chiến ý mãnh liệt thiêu đốt như thể nàng đã đạt đến đỉnh cao chiến đấu kể từ khi rời đoạn giới thành tư mệnh cầm kiếm phong bạo chậm rãi nâng lên rồi đột ngột vung ra kiếm phong bạo mất đi sự điều khiển của tay nàng lập tức hóa thành cơn của phong dữ dội như vòi rồng cuốn lấy chính vị thần ma phá hủy mọi thứ trên đường đi thân ma kim thân vạn quả đều bị chém thành vô số mảnh vụn tư mệnh phóng bi thân ảnh như tia chớp mạnh vẽ vỡ tung không gian nàng ngượng đầu giữa cơn cuồng gió thân hình nàng nhỏ bé như vậy nhưng mọi thứ nàng đi qua đều bị hủy hoại mỗi bước của nàng kim thân của đối phương vỡ vụn từng bằng pháp lực biến thành cho tan nàng lướt qua chín tòa kim thân thần ma phía sau nàng là những mảnh thân thể đổ nát cổ tay cụt ma đầu mất giác quan phật đà mất tay mộc quỷ mất rễ tất cả đều tan vỡ chín cây dương hoàng thương vũ kiếm cũng vỡ thành từng đoạn. Tư Từ Mệnh bay lơ lửng, cánh tay phải giơ cao, vạn đạo gió lốc hợp lại trong lòng bàn tay, cơn cuồng phong lại chuyển thành khí trắng, bay về phía những tòa kim thân, manh vụng vàng bay tứ tung, những tượng thần lại xuyên qua nhiều lần, như những tòa núi đá bị thủng hàng nghìn lỗ. Cuối cùng, chín tòa kim thân bắt đầu chậm rãi sụp đổ, trên đại nhật phật quốc đồ những vết nứt rõ ràng xuất hiện. Tư Mệnh mặc dù khuôn mặt hơi tái nhợt vì tiêu hao linh lực quá độ, nhưng chiến ý của nàng lại lên đến đỉnh điểm, Kim siết đại bằng. thần thể thật sự của hắn hiện ra trước mắt nào bóng mặt trời luồng ngày cũng không thể chống lại được sự mạnh mẽ của thời gian lĩnh vực mà nàng tạo ra cả thế giới như sắp sụp đổ nhưng cuối cùng nàng đã chém ra nhất kiếm một tiếng nổ vang lên trong không gian thân ảnh nàng biến mất ngay tại chỗ thân bào của nàng với những đường ngân văn u sán biến thành sắc trắng bạc nhất kiếm cuối cùng tụ lực lao xuống kim xí đại bằng cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng hắn không thể thoát ra khỏi vũng bùn dù hành động của hắn rất nhanh nhưng trong bất tư mệnh vẫn không khác gì đừng im vẫn không khác gì đứng im tư mệnh đã thu thập đủ mấy trăm chuôi hưu kiếm và đồng thời chém xuống né kiếm này đủ sức khiến kim sĩ đại bằng trọng thương Tuy nhiên tư mệnh vẫn tính toàn sai một chuyện mặc dù bóng mặt trời có thể vây khốn kim sĩ đại bằng nhưng không thể vây khốn được cây ô thiết thần côn đây là thành khí của thánh nhân vốn dĩ theo thánh nhân tự giao già vào các thần quốc sao lại bị thần quan tàn phá quyền lực vây khốn được khi kiếm Quang chém xuống ô thiết thần côn đã kìm nga lại trước mặt kim sĩ đại bằng tiếng va chạm vang lên như sẩm Chấn động vạn vật, tuy nhiên, ô thiết thần côn chỉ có thể ngăn cản một kiếm, còn lại trăm kiếm mặc dù uy lực không bằng đạo gió lốc kia, nhưng ngẫn vòng qua thần côn, bán ra như mưa, đánh vào cơ thể kim sĩ đại bằng, bóng mặt trời cũng khó lòng duy trì, vỡ vụn và hóa thành lưu quang chui vào cơ thể tư mệnh, kim sĩ đại bằng gầm lên giận dữ, tiếng giống của hắn vang vọng khắp trời đất, đột nhiên, hắn nắm chặt thần côn, dồn toàn bộ lực lượng vào đó, một lần nữa lao về phía tư mệnh. trăm ngàn kiếm xé qua thân thể hắn, dù là cơ thể mạnh mẽ cứng rắn của yêu tộc cũng khó tránh khỏi vết thương trầm chất, các cánh dơm máu, vai bị xé toạc, lộ ra cả bạch cốt, tay cầm thần côn gần như mất hết huyết nhục chỉ còn lại một khối xương. Mặc dù khả năng hồi phục của yêu tộc rất mạnh, nhưng trong trận chiến này hắn không thể chú ý đến vết thương của mình. Nếu không có thần côn bảo vệ, trái tim hắn đã bị kiếm chém xuyên qua từ lâu rồi. Thời gian dường như ngừng trôi. Đây không phải chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có sao? Tại sao nữ nhân này lại sở hữu lực lượng mạnh mẽ như vậy? Kim Sĩ Đại bằng nhìn chằm chằm vào dung nhan hoàn mỹ của nàng, lòng đầy kinh ngạc. "Ngươi thật sự là thần quan của thần quốc." Kim Sĩ Đại bằng không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn. Tứ mệnh nhìn chằm chằm vào cây thần côn, trong đầu suy nghĩ cách phá giải. "Ta đã nói với ngươi rồi." Nàng lạnh lùng đáp, "Nhân gian chỉ là lũ chó săn, lang thang trên trời mây, chưa bao giờ nhìn thấy chân chính bầu trời. Nếu ngươi để thiếu niên kia rời đi, ta sẽ coi như ngươi không có tội bất kính." Trong đầu Kim Sí Đại Bang hiện lên hình ảnh thiếu niên áo trắng. Lúc đầu hắn nghĩ đó chỉ là một cơ duyên, Nhưng giờ càng nghĩ càng thấy không đúng Kim ô cùng chín cái quyền lực ăn cắp Sao lại có thể vẫn tồn tại Tại sao hắn lại là thân phụ của vật này Lại còn có một thần quan đi theo bên cạnh Một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong lòng hắn Hắn là Người quốc chủ Thần quốc sụp đổ Các ngươi lưu vong nhân gian Kim sĩ đại bằng lại giọng hỏi Hắn bắt đầu hiểu tại sao vạn yêu nữ vương lại thay đổi tin bản mấy trăm lần Cuối cùng chỉ có thể đoán ra một phần của sự thật Làm sao nhân lực có thể thắng được thần binh thực sự Tứ mệnh chỉ cười nhạt một tiếng lại lùng đáp Ta là quốc chủ sao À, hắn chẳng xứng Ta mới là chủ nhân của hắn Phật quốc đồ và thương vũ kiếm đều bị hủy Vân hải lại lộ ra vẻ đẹp nguyên thủy Phía trên, dù kim sĩ sí đại bằng đã bị trọng thương Nhưng ý chí của hắn vẫn không hề suy yếu Kim ô chính là con đường hắn phải đi Và lần này trên con đường này Thân cản giết thần, Phật cản giết Phật Kim sĩ sí đại bằng mang theo mó kim vũ triển khai các kỹ năng cao cấp của tiên quyết thần ngoại thân ngăn rồi đấu chuyển chi thuật tất cả những gì hắn học được đều được thi triển đồng loạt hắn tin rằng sau khi đối phương dùng thần minh lực lượng sẽ rơi vào giai đoạn hư nhược và đó là cơ hội để hắn giết chết đối phương cầu sống trong chỗ chết phía dưới trên lưu sa hà tiếng chống trận đã vang lên ninh trường cử chạy trốn thân ảnh của hắn vượt qua con sông đầu tiên hắn bị đuổi giết đến tận đây dù đã cố gắng ẩn nấp nhưng hành tung của hắn vẫn bị những yêu vương phát hiện rõ ràng mặc dù hắn vất vả chiến đấu qua lưu sa hà nhưng chưa kịp ổn định thân hình thì lại bị tấn công lần nữa mấy yêu vương như thần binh từ trời rơi xuống tất cả đều cùng ra tay ép hắn lùi lại không ngừng Ninh Trường Cửu không thể lựa chọn tấn công mạnh mẽ mà buộc phải thi chuyển kỹ thuật thân ảnh như quỷ mị triệt thoái về phía sau biến mất vào trong mưa tầm tã. những đại yêu không dám mạo hiểm tiêu diệt hắn ngay lập tức mà chỉ giữ vị trí tại các quan ải lớn phòng thủ chặt chẽ bọn họ đơn lẻ không phải là đối thủ của Ninh Trường Cửu nhưng một khi họ hợp lại Thì ninh Trường Cử cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Bầu trời đen kịt mưa to đổ xuống, trong một bãi loạn thạch, Ninh Trường Cử ngừng lại để che dấu khí tức, điều trị thương thế của mình. Thương thế của hắn không quá nặng và nhờ vào quy năng của mình, hắn nhanh chóng hồi phục. Từ xa, hắn nhìn thấy ánh lửa đang thiêu đốt trong mưa. Hát lên trên giáp của các đại yêu đứng ở chỗ cao, bọn chủ như đang tìm kiếm hắn trong mưa. Dòng nước của lưu sa hà đằng sau hắn chảy xiết. Ninh Trường Cử suy nghĩ một lúc, rồi trong bãi loạn thạch, hắn vẽ một trận pháp nhỏ, lập tức Thân ảnh hắn như con cá chui vào mưa, hướng về phía bên kia Lưu xa Hà mà chạy. Hắn tạm thời tránh khỏi tầm mắt của yêu quái và ẩn nấp trong một tòa phòng lớn, nằm im trong bụi cỏ. Phía trước, cả yêu bình đang tuần tra, chia thành các đội hình đi qua. Ninh Trường cử nín thở chờ đợi bọn chúng tập hợp lại. Sau khi hơn nửa thời gian trôi qua, hắn lập tức triệu hồi Kim ô. Ánh sáng kim quang chiếu rọi toàn bộ màn mưa, trong thế giới mở tối bỗng nhiên trở nên rực rỡ, khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên nổi bật. Một khi kim mâu xuất hiện, nó gây ra sóng gió dữ dội, làm cho núi dưới chân nổ tung và chưa kịp tập hợp yêu quân bốn phía, trận chiến đã trở nên hỗn loạn. Bọn chúng bắt đầu tự loạn trong khi tìm kiếm địch. Đây là điểm yếu trong phòng thủ của yêu quân. Khi hắn xuất hiện tại đây, xung quanh thành lũy yêu quân sẽ ngay lập tức đến hỗ trợ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần phá vỡ trận pháp tiểu phi không trận, rồi có thể quay lại khu vực loạn thạch bãi, trực tiếp đột phá và bảo vệ chủ yếu đã bị bỏ chấm. Trước đó tại khu loạn thạch bãi nơi minh trường cửu đã dừng chân. một con khuyển yêu mặc hắc bào đang lục lọi dưới cơn mưa to. nó là một con yêu chuyên dùng để thăm dò tung tích của các yêu quái. mặc dù pháp lực của nó thấp và đôi mắt đã mù, nhưng khứu giác của nó vô cùng nhạy bén. nó chính là con đạo mù mà ninh trường cửu đã gặp khi mới vào thành. trong những năm không có chiến tranh, nó chỉ là một con khuyển yêu chuyên dẫn đường cho khách. nhưng khi chiến tranh bùng nổ, nó lập tức trở thành một trong những thần khuyển của yêu quân, truy lùng vô cùng nhanh chóng. mặc dù nó không đáng kể, nhưng nhiều lần khi ninh trường cửu hành tung bị lộ. Công lao của nó không thể không nhắc đến, khi nó tìm thấy khu vực loạn thạch bãi, nó lập tức ngửi ngửi một lát và nhận ra, đây là một loại trận pháp, nó không hề do dự, liền vung chùy ra và phá hủy trận pháp đó. Cùng lúc đó, dưới sự hỗn loạn mà Ninh Trường Cửu tạo ra, hắn phá vỡ tiểu phi không trận và nhanh chóng trở lại khu loạn thạch bãi, xuất hiện ngay sau con đạo mù huyền yêu. Ninh Trường Cửu đã đoán được rằng, có một yêu quái nào đó đang theo dõi mình, vì vậy hắn cố ý vẽ ra hai trận pháp, một trận để lộ và một trận ẩn trong bóng tối. Còn đạo mô khiển yêu chỉ phá hủy được một trận trong số đó. Cử động này của Ninh Trường Cửu nhằm mục đích thuận thế bắt lấy yêu quái đang theo dõi mình. Ninh Trường Cửu nhìn nó, có chút nạn nhiên, rồi vung tay ra, đánh một chưởng vào gáy nó, khiến nó ngất đi. Hắn không lưu lại mà tiếp tục rời đi, di chuyển nhanh chóng, lặn vào dưới mặt đất, tiến về phía trước thành bảo. Khi các yêu quái nhận ra kế hoạch của Ninh Trường Cửu thì đã quá muộn, chúng không kịp trở tay và đã bị hắn dễ dàng vượt qua. Qua bọn núi này, phía trước là xe trễ phong, bao gồm ba bọn núi lớn. liên tiếp nằm trong khu vực hiểm yếu, mỗi ngọn núi đều được bảo vệ nghiêm mật với ba vị đại tiên chấn thủ gồm có hưu lực và dây lực. tuy nhiên, hồ lực đại tiên lại kiêu ngạo tự cho mình là tin nhuệ, cho rằng dù đối phương có đột phá qua liều xa hà cũng sẽ dễ dàng bị hưu lực và dây lực khống chế. Nhưng nó không ngờ rằng ninh trường cử đã thẳng tiến đến đỉnh núi của nó. kim sắc tu la pháp thân của ninh trường cử dưới cơn mưa bụi rõ ràng hiện lên, trong khi thiếu niên áo trắng cầm kiếm gọt trúc. Bước thẳng vào sơn môn đại trận, khiêu chiến với Hồ Lực Đại Tiên, mạnh mẽ và thô bạo, Hồ Lực Đại Tiên không thể chịu nổi những đoàn tấn công của Ninh Trường Cử. Hồ Lực Đại Tiên nhanh chóng vung cự phủ lên để phòng thủ, nhưng Ninh Trường Cử không hề nương tay. Một trận đấu kịch liệt diễn ra, hắn khiến Hồ Lực Đại Tiên phải liên tục lùi lại, cuối cùng buộc phải rút về hồ sơn đại trận. Ninh Trường Cử xuất hiện trên đỉnh Hồ Lực Đại Tiên Sơn, và hai người còn lại lập tức thả lỏng cảnh giác. Hồ Lực Đại Tiên vừa mới rời khỏi đỉnh núi, Ninh Trường Cửu liền kích hoạt trận pháp họa phi không. đi đến, đến khu vực mà Dê Lực Đại Tiên đang chấn thụ, hắn đã đi qua một con đường đầy máu và sát, vào tới mục tiêu, hắn quyết tâm phải kết thúc trận chiến này một lần, vì nếu không, khi nằm bị đại yêu khác nghe tin và rời núi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Linh Mệnh còn đang treo trên thanh kiếm ở nơi đây, vì vậy Ninh Trường Cửu nhất định phải mang nàng về Vạn yêu thành. Mưa lớn ảo ảo chút xuống, cuốn sạch cả tòa thành, mây đen càng ép sát xuống thấp, các ngọn núi nếu không có đại trận bảo vệ, giờ nay đã bị lôi vấn bao phủ, điều này phần nào biểu thị cuộc chiến thần. Thánh chuyên Vân Hải đang diễn ra cực kỳ khốc liệt. Dù Ninh Trường Cử có mở ra Hoàng Kim Đồng, cũng không thể nhìn rõ được cuộc chiến trên không, nhưng hắn có liên hệ tâm linh với Kim Mô và tư mệnh nguyệt tước trong cõi u minh, do đó trong lòng hắn không có cảm giác bất an. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục. Trong lòng Ninh Trường Cử, đạo cổ thần dương thần quyền đã bắt đầu cháy rực, mang lại cho hắn sức mạnh vượt xa dự đoán ban đầu. Ninh Trường Cử không biết liệu đây có phải là hậu quả của việc uống rượu độc giải khát, nhưng rõ ràng không chỉ hắn, mà ngay cả trong cơ thể hắn Tu La Kim Thân và huyết mạch cũng chảy xiết như dòng sông, tất cả đều bị cuốn vào cơn lửa thiêu đốt như một giấc mộng mà hắn đã từng thấy. Những cuốn sách cổ trong đó chứa đựng những bí tịch thượng cổ giờ cũng hòa vào trong máu thịt hắn. Ninh Trường cửu sông qua từng tòa đỉnh núi, nhờ và Tiểu phi không trận mà dễ dàng tránh được các cạm bẫy, làm cho yêu quân không kịp phản ứng. Đột nhiên, Lưu Sa Hà xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một dòng sông vạn yêu ở vạn yêu thành, nó chảy qua nhiều mọn núi lớn, tạo thành một hình dạng giống chữ Sơn, núi. để ra khỏi thành, ninh trường cửu phải vượt qua ba lần lưu sa hà. đây chính là lý do trước kia thanh sư bạch tượng cho rằng hắn không thể vượt qua được. một khi bắt đầu băng qua sông, hắn sẽ bị lộ diện ngay lập tức và xung quanh lưu sa hà là những đỉnh núi với bố trí rất dày đặc. nếu không đánh động kẻ thù thì gần như không thể vượt qua. tuy nhiên, ninh trường cửu không quan tâm đến những vấn đề này, hắn không mất thời gian đi giải quyết mà trực tiếp sử dụng sức mạnh phá vỡ mọi pháp trận. tiến càng gần ngoại thành thì càng đánh ra thanh thế lớn. hắn không có ý định lùi bước. Vì hắn biết rằng con đường ngắn nhất để ra khỏi thành không phải là giữa các đỉnh núi mà chính là trong cơ thể hắn. Hắn có thể vượt qua năm đạo chỉ với một con đường duy nhất. Và hắn tin rằng nếu có thể chiến thắng được trận chiến này, tất cả những vấn đề sẽ được giải quyết. Những đỉnh núi này như trở thành cản trở, các yêu vương đều xuất hiện để ngăn cản hắn, giống như những con trâu rừng mạnh mẽ hay như những con rơi bay lượn ngoài vòng kiểm soát. Thời gian trôi qua, một ngày đã qua màn đêm buông xuống và yêu thành chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ năm ngón tay. Ninh Trường Cửu không tốn sức để đối phó với những yêu binh bình thường, hắn chỉ lựa chọn đánh vào những người đứng đầu các đỉnh núi dưới bóng đêm. Hắn vẫn tiếp tục chiến đấu với các yêu vương mạnh mẽ, những chiến đấu diễn ra khắp nơi và cổ thần dương thần quyền của hắn vẫn liên tục thiếu đốt sức mạnh. Hắn nhờ vào sự linh hoạt của phi không trận để di chuyển khắp các đỉnh núi, chiến đấu đến bước thành thạo. như thể trận đấu này đã trở thành bài học quen thuộc. Ngược lại, những yêu vương không dám lơ là dù chỉ một chút, sợ rằng Ninh Trường Cửu sẽ như một bóng ma xuất hiện phía sau họ. Sau một ngày chiến đấu. Ninh Trường Cửu đã gần như đến sát ngoại thành, trên bầu trời thi thoảng có những tia chớp lôi binh lóe lên. Cuộc chiến không hề ngừng lại, các trận chiến trên các đỉnh núi vẫn tiếp diễn dữ dội, mây đen bị chém rách. Ninh Trường Cửu lợi dụng khe hở của mây để nhìn trộm một số chiến trường, trong thành hỗn loạn và hỏa diễm thiêu dụi. Niêm Bốn Đại yêu vương vẫn không có dấu hiệu động đậy, cử Linh Nguyên Thành vẫn đứng nhìn trận chiến mà không can thiệp. Kim Sĩ sí Đại bằng không mấy quan tâm đến Kim Mô, Thanh Uy đối với hắn mà nói cũng không phải vật gì quan trọng, điều hắn quan tâm chính là chiến đấu đang diễn ra. Thời gian dần trôi qua, đã gần nửa đêm. Ninh Trường Cửu tiếp tục tiến lên. Khi ngượng đầu nhìn, trước mắt là một cảnh tượng khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Thất Tuyệt Phong, ba chữ to hiện lên rõ ràng. Áo trắng của hắn rách tả tơi, máu me vương vãi khắp người, thân thể không ngừng dơn dày. Thất Tuyệt Phong, đây là ngọn núi và ngoại thành cuối cùng, hắn đã giết đến tận đây. Ninh Trường Cửu không hiểu làm sao mình có thể làm được điều này, nhưng đó không còn quan trọng nữa. Ba đạo lưu xa hà công vẹo cũng không thể ngăn cản hắn, huống chi là ngoại thành. hắn chỉ cần chạy ra khỏi vạn yêu thành, rồi phát tín hiệu cho tư bệnh. lúc đó nàng sẽ bỏ qua kiểm chế đại bằng yêu thành và hai người cùng chạy thoát. một khi ra ngoài thành, không ai có thể ngăn cản họ nữa. trên thất tuyệt nhai sư mù đã tan, yêu vương đã chết. hắn dùng kim mô tâm trí leo lên vách núi dựng đứng, trước mắt là phòng thủ trống rỗng của ngoại thành. khi ninh trưởng cử tiến về ngoại thành, một cảm giác kỳ lạ khiến hắn quái đầu nhìn lại. cái nhìn ấy khiến hắn xít nữa ngã quỵ. Lưu xa hà lúc trước không ai để ý, giờ đây lại xuất hiện một thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh đó đứng quay lưng về phía thất tiệt phòng, Thì không cao lớn, nhưng dù khoảng cách xa đến đâu, Ninh Trường Cử vẫn cảm nhận được khí tức hủy diệt từ đối phương, năm đạo đỉnh phong. Đầu của Hắc ảnh ấy hiện lên bốn phía, tám mọn quỷ hỏa cháy sáng, mỗi mọn đều mang hình dáng như sư tử. Đó chính là Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn từ thiên trúc phong yêu thần điện đi ra, tiến đến lưu sa hà, Ninh Trường Cử không khỏi căng thẳng, nhưng rõ ràng, mục tiêu của đối phương không phải là hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh đứng bên bờ sông, ngẩng đầu lên, Hắn có quyền lực tương đương với Kim Sĩ Đại Bằng, đều là dòng thao thiết, thừa hưởng sức mạnh vô biên. Tuy nhiên, khác với Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Linh Nguyên thánh đã không mở miệng suốt trăm năm qua. Trong mắt Thần Quốc, hắn chỉ là một phần đã bị mài đi góc cạnh, chỉ mong thủ hộ một mảnh đất. Trong mắt Kim Sĩ Đại Bằng, hắn là kẻ đã tự làm yếu đi bản thân, từ bỏ sức mạnh thần thánh, chỉ còn lại hình ảnh của một con sư tử già. Dù là thánh nhân, ngay cả khi thánh khí vẫn được lưu lại cho hắn, mục đích của hắn chỉ là giữ gìn, bảo vệ. Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng mình. Cửu Linh Nguyên Thánh không muốn chỉ là một, Dù mà muốn trở thành cơn mưa bão trên trời. Kim sĩ sí Đại Bàng thường xuyên nói về việc muốn giết Kha Vân Chu, phá vỡ trung thổ và cứu lấy Thánh Nhân. Nhưng Cửu Linh Nguyên Thánh biết Kim sĩ sí Đại Bàng không có sức mạnh đó. Hắn chỉ có thể sử dụng thân thể của mình để xây dựng một tòa vạn yêu thành, kéo dài sự sống cho yêu tộc thêm vài trăm năm, rồi chờ đợi sự diệt vong. Cửu Linh Nguyên Thánh không muốn để lại chút hơi tàn. Thực ra hắn chỉ muốn phá vỡ trung thổ yêu. Lưu Sa Hà rộng lớn, hắn không xuất thành khí sát, chỉ đơn giản đặt lưng lên trên lưng. Phật đạo có một pháp môn, gọi là bế khẩu thiên, trong đó, người tu sẽ nhai nát đầu lưỡi rồi nuốt vào bụng, trải qua mấy chục năm không mở miệng, lúc đó Phật âm sẽ vang dội, vô lượng. Còn hắn đã trăm năm không nuốt một thứ gì, chính cái đầu sư tử đều đói suốt trăm năm, một khi mở miệng, sẽ có y lực thồn thiên vệ địa đến mức nào. Chính hắn cũng không thể biết được, hắn đứng bên bờ Lưu Sa Hà, đối diện với những tia lôi điện lười sáng trên tầng mây, tạo hình sư hống. Lưu Sa Hà cuồn cuộn. sóng cả dập dồn như sấm sét bao dội gào thét đập vào bờ trong mắt ninh trưởng cử thế giới này bị mưa to tràn ngập khi cử linh nguyên thánh xuất hiện mọi thứ bỗng chốc trở nên khẩn trương và căng thẳng sóng lưu xa cuộn trào tại thụ đung đưa dưới đám mây đen toàn bộ thế giới như một tia sét vạn vẹo như đang gọi mời cử linh nguyên thánh trong lòng ninh trưởng cử cảnh tượng kim o trở hiện lên khiến hắn hoảng sợ đạo tâm của hắn bất giác run rẩy một cảm giác bất tưởng hắc ám kéo dài trong không gian hắn nhìn chằm chằm vào đầu đại yêu muốn ngăn cản nhưng hiện tại khoảng cách giữa hắn và đối phương quá xa, với cảnh giới của hắn rõ ràng không thể làm được gì. Lúc này, sư tử chín đầu đồng loạt ngượng đầu lên. Ninh Trường cửu đứng yên, ngoại thành gần ngay trước mắt, nhưng hắn không hề do dự, quay người và lao về phía Lưu Sa Hà. Mặc dù biết mình giống như châu châu đá xe, trên bầu trời hai người đang giao đấu cũng đã nhận ra nguy cơ dưới mặt đất. Trải qua một trận chiến dai dẳng, dù cả hai đều là đỉnh phong năm đạo, linh lực dồi dào, nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng sự tàn phá của trận chiến này. linh lực của họ đã bắt đầu cạn kiệt, mặc dù vô số linh lực vẫn không ngừng chảy về phía nơi này, nhưng những truy đao kiếm không ngừng bồi đắp vào cuộc quyết chiến này, cứ mãi không dứt, dùng hoài không hết. tuy nhiên trong cuộc chiến khốc liệt, dù có sức mạnh cỡ nào thì vết thương cũng dần dần tích tụ, vết thương cũ chưa lành đã lại có thêm vết thương mới. cho dù thân thể thần binh mạnh mẽ, cuối cùng cũng sẽ bị kéo đổ. khi bóng mặt trời xuất hiện, tư mệnh đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong cuộc chiến này, chỉ là kim sĩ đại bàng cũng không hề dễ dàng bị đánh bại, với những chiêu thức quái dị và thần lực cường đại. cộng với ô thiết thần côn sức mạnh thông thiên từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa thực sự bị đánh bại tư mệnh trong tay đã không còn gió lốc chi kiếm thay vào đó nàng trực tiếp dùng vân trung lôi tương làm kiếm giữ trong tay thanh kiếm này có vỏ ngoài kim sắc di chuyển cùng với tử điện thanh xương phát ra âm thanh tê tái như điện giật dù không thể phòng nhận linh hoạt nhưng sức mạnh của nó lại càng thần túy và cường đại hơn trên bầu trời hai người đứng đối diện chuẩn bị tái chiến đúng lúc đó đám bay đen phía dưới bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống tư mệnh Áo bào đen cuồng vũ, ánh sáng vàng như hồ quang điện bao quanh thân, nàng lập tức chuyển mắt nhìn xuống dưới. Chuyện gì vậy? Tư mệnh nhìn chằm chằm vào mặt nước hồ dưới đá mây, trong lòng nghi hoặc tự hỏi. Kim sĩ đại bằng, người đầy máu mê, cẩn thận chụp lấy thần cồn, ánh mắt cũng không rời khỏi phía dưới. Hắn cảm nhận được khí tức và lực lượng này, dù nó có thể khiến hắn khó tin, nhưng hắn không thể không nghĩ đến một khả năng duy nhất. Cửu Linh Nguyên Thành đã ra tay, đầu kia sư tử đá, không thể nào cảm giác nguy cơ khổng lồ bao trùm trong lòng của cả hai người trận chiến kinh thiên động địa này bị buộc phải dừng lại hai người đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm không một chút do dự lập tức bay lên lao về hai hướng khác nhau nhưng cử linh nguyên thánh đã lên tiếng miệng của nó mở rộng như mãng xà độ mở khó tin răng nanh trắng nhọn lộ ra đầu lưỡi đỏ thầm như tia điện rung động trong hàm răng thân thể nó như một pháp tướng vĩ đại cất cao như một ngọn núi ngăn dòng nước lưu xa hà khiến cả đại giang phải dừng lại ninh trường cử đứng xa nhìn Hắn cảm thấy như Cửu Linh Nguyên Thánh chỉ cần phát ra một âm thanh, cả thế giới này sẽ bị nuốt trọn vào trong bụng nó, một hình thức sư hống mạnh mẽ. Tám đầu của nó tạo thành hình giảng như khi Ú Giang Hả. Ngay khi thôn phệ bắt đầu, mục tiêu của Cửu Linh Nguyên Thánh không phải là Vạn Yêu Thành, mà là chiến trường giữa Tư Mạnh và Kim Sĩ Đại Bằng. Đây là thời khắc mà hắn đã chờ đợi suốt trăm năm, hắn đã lĩnh ngộ Vạn Yêu Quyết, mạnh mẽ hơn cả Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn mà Kim Sĩ Đại bằng có thể dễ dàng thu thập sức mạnh và năng lực từ những người bị thôn phệ. nhưng hắn thậm chí không cần chiến đấu với Kim Sí Đại Bàng, bởi vì hắn không hề do dự khi thôn phệ đồng loại. Huống chi hắn và Kim Sí Đại Bàng chính là đồng loại, đồng loại trong quyền lực. Ngày xưa khi thánh nhân giáo hóa chúng sinh, Bạn yêu đều đoàn kết chặt chẽ. Thêm vào đó, suốt trăm năm không ăn uống, khiến Kim Sí Đại Bàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với hắn. Nhưng quyền lực tranh đoạt trong thế giới này, sự cạnh tranh giữa đồng loại vì bản nguyên là điều không bao giờ ngừng nghỉ, đã khắc sâu vào máu thịt. Kim Sí Đại Bàng không nên quên điều này. Khi định trường cử đến gần biên giới Lưu Sa Hà, cơn sư hống đã tiếp tụ lâu nay cuối cùng bùng phát, đó là một âm thanh trầm thấp, uy nghiêm. Ban đầu không cảm thấy quá mạnh mẽ, nhưng khi âm thanh hùng hồn phát ra, nó như một cơn cuồng phong, không gì có thể ngăn cản. Cả thế giới trở nên tĩnh lặng, tất cả âm thanh đều bị lướt qua bởi âm thanh trầm mặt đã tồn tại hàng trăm năm của cơn sư hống này. Âm thanh sư hống như vỡ ra trong không gian, làm chấn động cả chiến trường giữa tư mệnh và kim sĩ đại bằng. Cảnh vật xung quanh bị vỡ nát. mây mưa vỡ tan và cuốn vào trong miệng của cửu linh nguyên thánh. mưa gió quét ngược, dòng sông đảo chiều, dạ vân càng trở nên mỏng manh. vào thời khắc này, cửu linh nguyên thánh bộc phát ra sức mạnh vượt qua năm đỉnh cao, tư mệnh và kim sĩ đại bằng cũng bị chấn động bởi âm thanh này. toàn bộ thế giới giống như một túi càn khôn và bỏ bọn họ kìm mít. cảm giác sóng âm đụng vào não như một thanh kiếm khổng lồ vô hình đâm vào. như một thanh kiếm khổng lồ vô hình đâm vào. thanh kiếm này đã được tôi luyện trong hơn trăm năm, mạnh mẽ đến mức có thể đụng gãy cả xương sống thần. Kim Dí Đại bằng dùng toàn lực vung thần côn tạo thành những bóng gậy liên tiếp như tấm chắn bảo vệ trước mặt. Tư Mệnh không chút do dự lần nữa triệu hồi bóng mặt trời, tiềm bạch nguyệt ảnh với tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Tuy nhiên bọn họ đã trải qua thời gian chiến đấu dài, bất ngờ không đề phòng, làm sao có thể địch nổi với cửu linh nguyên thánh người đã mưu tính ta trăm năm. Từ Mệnh trước đây từng dự đoán nếu có thêm yêu vương xuất hiện, nàng liệu có khả năng thoát khỏi hai vị yêu vương đỉnh phòng. Lúc đó nàng tự tin có thể làm được, nhưng giờ phút này. nàng nhận ra mình đã đánh giá quá thấp cửu linh nguyên thành hắn mạnh hơn kim xí đại bằng rất nhiều không chỉ một chút bang bang hai tiếng va đập đồng thời vang lên vẫy sắt đánh mạnh làm lộ ra một khuôn mặt xấu xí xít nữa bị đánh trở lại nguyên hình bóng mặt trời do đã dùng qua một lần lần này khi thi triển sức mạnh đã giảm đi rất nhiều bị sóng âm vô hình phá vỡ dù có thần bào giảm lập tác động tư mệnh vẫn không thể ngăn nổi cổ họng ngột ngạt phun ra một ngụm máu tươi cửu linh nguyên thành ngồi như một thạch phật trong khi tám cái đầu còn lại bắt đầu thôn phệ linh khí xung quanh. Tư Mệnh và Kim Xì đại bằng không thể nào thoát khỏi, thân hình bị hút vào như bị dây thừng siết chặt. Tư Mệnh cố gắng vận dụng quyền lực chống trả đau đớn, vươn tay định tạo ra nhất kiếm muốn cắt đứt thiên la địa võng này, nhưng nàng không thể làm gì được. Bốn phía xung quanh gió, mây, lôi hỏa, tất cả vật chất và nguyên tố đều bị hút sạch, chỉ còn lại mình nàng đơn độc tiếp tục đấu tranh. Không có kiếm không phải là điều tồi tệ nhất, điều nguy hiểm nhất là linh khí xung quanh cũng bị cử linh nguyên thánh hút sạch. Không có linh khí để duy trì Khí hải của nàng, rộng lớn như biển cả Giữa sự tiêu hao dữ dội này sẽ sớm bị khô cạn Cử lý nguyên thánh dùng sức mạnh mấy trăm năm tích lũy Thở ra một hơi, bộc phát ra lực lượng như sơn hải Vượt qua tất cả sự tưởng tượng Kim sí đại bằng Dù đã dựa vào định hải thần châm để chống đỡ Nhưng nơi đây không phải biển cả Những dòng nước ngầm mạnh mẽ cứ liên tục xâm chiếm Khiến xương cốt hắn bị đè vẫy Tiếng nước xương vang lên cây thần côn trong tay hắn cũng đang bị sức mạnh khổng lồ đẩy lùi về nguyên hình. cử linh nguyên thái lúc này chỉ tập trung vào việc thôn phệ linh khí. hắn ngồi im không động, giống như một loạn núi lớn, vô cùng nguy hiểm. ninh trường cử đã đến bờ sông lưu xa. hắn nhìn bóng lưng của yêu vương mạnh mẽ hơn mình, không nói một lời, liền lao thẳng về phía sau lưng của hắn, chạy điên cuồng, dùng hết tất cả sức lực để ngăn cản động tác tiếp theo của hắn. tu la kim thân phụ thể thiên dụ kiếm trong tay hắn nhanh chóng hương tụ. hắn bước mạnh xuống mặt sông, tưởng tượng trong tay mình đang cầm một thanh kiếm. một thanh kiếm độc nhất vô nhị trên thế gian này, kỳ màu xé toả bóng đêm, như một tia chớp sáng rực chiếu thẳng vào lưng cửu linh nguyên thánh. Ninh trường cử mang theo niềm tin kiên định, phi nước đại vượt qua sông, dùng hết mọi sức lực nhảy vọt lên thật cao, đến khi ngang tầm với cửu linh nguyên thánh, hắn lập tức vung kiếm về phía gáy của đối phương. Đây là đỉnh phong của nhất kiếm, vốn dĩ phải tuyệt diệu vô song. Tuy nhiên, sự chênh lệch về cảnh giới giữa hai người quá lớn. Một tiếng chấn động vang lên, kiếm quang của Ninh trường cửu chạm vào phần gáy cửu linh nguyên thánh. và ngay lập tức một lô sóng kiếm mạnh mẽ bùng lên như sư tử diêu móng bao trùm lấy đối phương kiếm qua như vũ bão phản lại thân thể hắn kiếm phong trạng đến vô số kiếm khí tràn vào xuyên thủng thân thể ninh trường cửu máu tươi vang khắp nơi cảm giác đau đớn cắt vào huyết nhục khiến toàn thân hắn run rẩy mắt mở trường chừng nhìn nhất kiếm của mình bị xóa bỏ trái tim như bị dao cắt đau đớn dồn dập trong cơ thể hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không tư mạnh và kim xí đại bằng sau một trận tử chiến cũng không còn sức chống đỡ thân thể họ như thiên thạch lao xuống. hướng về Cửu Linh Nguyên Thánh mà rơi, Ninh Trường Cửu nghiến chặt răng, dù kiếm đã hết, nhưng hắn bỗng nhiên dơ tay ra, lại tiếp tục đâm về phía gáy Cửu Linh Nguyên Thánh, lực lượng từ tay hắn phát ra như kiếm, xuyên thủng cả lớp lông bẩm, với tu vi hiện tại, muốn phá vỡ phòng ngự của Cửu Linh Nguyên Thánh là điều gần như không thể, nhưng trong đầu hắn thoáng hiện một suy nghĩ, muốn lên tiếng, nhìn tiếng Sư Hống trong lòng lại nuốt chừng, mọi lời nói, Ninh Trường Cửu nhìn chăm chằm vào hình ảnh tư mệnh hạ xuống, không khỏi run rẩy, đây là cảm giác tuyệt vọng Tựa như khi tương nghi bị giam cầm dưới tay bạch cốt phu nhân, hay khi lục giá giá và cửu anh chiến đấu đến tơi tả máu me, hắn không thể chịu đựng được những cảnh tượng như vậy. Trong cơ thể đạo cổ thần dương thần quyền lại bùng cháy, máu hắn sôi lên cuồn cuộn. Hắn không dùng chiêu thức gì, mà tự biến thân thể mình thành một thanh kiếm trực tiếp lao vào cửu linh nguyên thánh, để lông bờm của hắn hóa thành vạn kiếm. Cửu linh nguyên thánh cảm nhận được sức mạnh, thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi. Nhưng hắn rõ ràng biết, điều này vẫn không đủ để gây ra thay đổi. hắn không thèm bị ý đến linh trường cử kìm xí đại bằng từ trên không rơi xuống bị cử linh nguyên thánh nuốt trọn răng nanh của hắn nghiền nát xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên như tiếng pháo nổ tư mệnh theo sau quyền lực không ngừng phát động hình ảnh nàng xuyên qua các lớp vũ khí nhưng vẫn không thể ngăn cản quá trình bị nuốt chửng tư mệnh không còn ý định ngăn cả nữa nàng nhìn chằm chằm vào cử linh nguyên thánh và quyết định mượn sức mạnh của hắn để ra tay biến thân mình thành một thanh kiếm chém về phía miệng lớn của đối phương cảnh tượng này giống như lần trước khi bạch phu nhân thân thể tàn phế hóa Thanh kiếm chém ra có dị khúc đồng công, chỉ có điều y lực của chúng không thể so sánh được. Tư Mệnh sau khi quyết định đập nồi dìm thuyền, Cửu Ly Nguyên Thánh sắc mặt kinh ngạc, hắn cũng không dám mạo hiểm. Khi Tư Mệnh tiến gần, hắn chủ động ra quyền đánh về phía anh Ngân Quang, nhưng muốn chặn lại, đánh vỡ rửi nuốt vào bụng. Một tiếng ầm vang lớn, hai lực lượng chạm nhau, mọi thứ xung quanh ngay lập tức bị cuốn lên, cây cối, dòng sông, núi đá đều bị tán loạn, chiến trường rộng lớn trong chớp mắt trở nên hỗn loạn. Tư Mệnh và Cửu Ly Nguyên Thánh chạm tay vào nhau. thân thể cửu linh nguyên thánh lào đảo như núi non sắp sập xuống, tư mệnh cũng bị va chạm văng ra ngoài, bay ngược trăm trượng mới khó khăn đứng vững. trong lúc va chạm, ninh trường cửu cũng bị chấn bay về phía lưu sa hà, tư vũng buồn của lòng sông đứng dậy, nhưng bị dòng nước lại cuốn trở về, bao phủ lấy thân thể. một ngày dài mệt mỏi, lúc này hắn cảm thấy lực lượng gần như kiệt quệ, thân thể không ổn định, suýt nữa bị dòng nước xô ngược trở lại. khi hắn từ trong dòng nước khó khăn đứng dậy, cửu linh nguyên thánh đã đưa chín đầu sư tử nhắm thẳng vào tư mệnh. Tiếng gầm thứ hai vừa muốn phát ra, đột nhiên một vệt kim quang xuất hiện, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của cử linh nguyên thánh. Đó là ô thiết thần côn. Cùng lúc đó từ dòng nước kim xí đại bằng xuất hiện, hắn cầm thần côn cùng với đại nhật phật quốc đồ và dương hoàng thương vũ kiếm đồng thời vùng xuống. Cử linh nguyên thánh sắc mặt biến đổi, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ mới nhận ra rằng mình vừa rồi chỉ đánh chúng kim xí đại bằng thân ngoại thân, còn thân thể chính của hắn thì lặng lẽ ẩn dưới nước. Và khi hắn đang tập trung ngọc cuộc chiến, bất ngờ bị tấn công. mặc dù kim xí đại bằng bị thương nặng, nhưng hắn vẫn là một trong một đại yêu vương cùng cử linh nguyên thánh. dưới cơn thị nộ, hắn vung gậy sắt, mở ra một cơn lôi đình mạnh mẽ, khiến cho cử linh nguyên thánh không thể đỡ nổi. hắn mở ra thành khí sắt dù, gậy sắt va vào sắt dù, huyền thiết khung dù đồng loạt rung động, tiếng thép vang lên. số kim diễm ở giữa bổng và dù nổ tung, tạo ra một ánh sáng chói mắt trong thế giới tối tăm. trong giao phong, cử linh nguyên thánh hung hăng nện một quyền vào ngược kim xí đại bằng, hắn bị chấn động, thân thể lật vòng trong không trung, văng ra rồi loạn trọt dừng lại. Kim Xí Đại bằng thân thể trọng thương, tay cầm thần sát cũng mất dần huy lực. Hàn Gian Đà đứng dậy, nhìn chăm chăm vào cửu linh nguyên thánh, giật mình hỏi: người lại giấu giếm ta lâu như vậy? cửu linh nguyên thánh giơ dù lên, lộ ra gương mặt uy nghiêm của sư tử. Gương mặt này trong cơn mưa to bị rửa sạch, giống như được tưới bởi sắt thép. Cử linh nguyên thánh trầm giọng nói: vạn yêu thành sắp sụp đổ, thành nhân sắp chết, các người không có giá sút tinh thần, ta cũng không nguyện phụ bồi. người tự thành phật cốt thuyết pháp, chỉ là người si nói mộng, dù có thành công cũng chẳng có ý nghĩa gì. Văn vạn yêu nữ vương thì càng là kẻ mơ mộng hão huyền, mây mông yêu tập khó khăn, làm mới đến được đây, ta làm sao có thể không đau lòng, ngươi cứ an tâm đi chết đi, sau khi chết, chúng ta sẽ hợp lại, quyền lực sẽ mạnh hơn thao thiết lớp mấy lần, giết Kha Vân Chu, phá hủy 81 thành của Trung Thổ, rồi lại tái hiện chiến trận 500 năm trước, đánh cho trời lòng đất lở, kim sĩ đại bà không quan tâm đến những lý do thoái thác của cửu linh nguyên thánh, hàn nắm chặt vuốt bổng rồi đột ngột nở nụ cười, nói, thì ra là vậy, Nguyên Lai like, ngươi mới là kẻ có dã tâm lớn nhất, nguyên lai like, ngươi một mực chờ đợi ta ra tay, cùng làm đầu đến lũ bại câu thương. Cử Linh Nguyên Thánh nhìn hắn, đồng thời cũng nhìn về phía hắc ám xa xôi, nơi đó đang lặng lẽ chuẩn bị thế lực của cô gái tóc bạc, hắn không muốn nói thêm gì, liền mở miệng lần nữa. Tiếng sư hống lần thứ nhất vang lên mạnh mẽ nhất, nút trừng một nửa bầu trời mây, tiếng thứ hai mặc dù yếu hơn, nhưng cũng đủ khiến trời đất thay đổi. Khi hắn định phát ra tiếng, một vật gì đó từ phía sau bay tới, giống như ám khí, Cử Linh Nguyên Thánh dùng một tay bắt lấy. Mở ra xem xét, hóa ra là một cái linh đang, trong lưu sa hà, ninh Trương Cửu từ buồn cắt đỏ đứng dậy, áo trắng của hắn bị sa thủy dớt vào, thân thể bị ép xuống, hắn ném ra cái linh đang, hy vọng có thể làm cho Cửu Linh Nguyên Thánh hơi loạn tinh thần. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn cái linh đang, trên mặt lộ ra một nét tưởng nhớ, Trấn Hải Linh Quy, nó vẫn còn sống sao? Cửu Linh Nguyên Thánh thở dài nói, cảm ơn người đã truyền tin này, ít nhất cũng làm cho ta yên tâm hơn một chút. Hắn nói xong, cầm linh đang trong tay bóc nát, bạn cũ còn sống ti tốt. nhưng quá khứ đã không thể níu giữ hắn không muốn phân tâm mà tiêu tán tâm trạng này khi linh đang vỡ vụn tiếng sư Hống lần thứ hai vang lên trong chính thủ của cửu linh nguyên thánh bảy cái nhắm vào tư mệnh hắn biết người nữ tử thần bí này so với kim sĩ đại bằng khó đối phó hơn nhiều tư mệnh vốn có thể chạy trốn nhưng nàng kiêu ngạo không cho phép mình rút lui đây không phải là trò lừa gạt như với ninh trường Cử, mà là một cuộc chiến chính diện nàng không thể để mình lùi bước trước mặt cả người lẫn yêu tiếng sư hống bao phủ nàng trong chốc lát tư mệnh biết dù cửu linh nguyên thánh mạnh mẽ Nhưng hắn có thể đạt được mức độ như vậy, chủ yếu nhờ tích lũy trong trăm năm. Tuy nhiên, tiếng hô của hắn sẽ dần suy yếu. Ba lần kiệt sức, nàng biết mình có thể tiếp tục quần nhau, và nàng tự tin có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng cử linh nguyên thánh không cho nàng cơ hội thở dốc Khi âm thanh của cơn sư hóng bùng phát, quyền cước của hắn cũng trở thành những bóng dáng liên tiếp không ngừng. Mỗi cú vung tay đều làm không khí xe rách, tiếng động vang dội không ngừng. Trên bình nguyên rộng lớn, tư mệnh không có chỗ để ẩn đáo. Nam cầm hư kiếm, sùng phong cản và sát phạt, đối đầu trực diện với hắn. Sau một loạt giao phong ngắn ngủi, Tư Mệnh vốn đã kiệt sức, dần rơi vào thế yếu. Ninh Trường Cửu đứng ở bên trong xa hà, nhìn như ánh sáng và bóng bàng lói lên trước mắt. Hắn cúi đầu, cảm nhận cơn đau kịch liệt trong cơ thể, nhưng nỗi phẫn nộ biến thành ngọn lửa trong thể nội của hắn, từng đợt từng đợt ngọn lửa dâng lên, từ phụ và khí hài của hắn bị chiếu sáng trong ánh mắt. Đạo của Thuần Dương Thần Quyền bùng cháy, Ninh Trường Cửu cảm nhận được. Đó là một sức mạnh quen thuộc, một sức mạnh mà hắn đã từng có trong kiếp trước, và giờ đây hắn đang tìm lại nó. Cửu Linh Nguyên Thánh cảm nhận được sự khác thường phía sau, liền quay lại và lít nhìn. Cảnh giới của Ninh Trường Cửu vẫn còn cách rất xa, nhưng khi âm thanh của cơn sư hồng tài phát, một cú đập mạnh đã khiến hắn không thể tiếp tục ngộ ra được. Phía trước, tư mạnh cũng không khá hơn, nàng bị địch vây quanh, sức mạnh của cơ thể đã gần đạt tới cực hạn. Nàng biết nếu tiếp tục sẽ không thể chống đỡ được, và phải dùng đến khí lực cuối cùng, sát Hồ quang điện lóe sáng, chiếu lên khuôn mặt nàng một màu vàng nhạt. Nàng đưa tay ra và trong lòng bàn tay một thanh buồn kiếm dần ngưng tụ thành. Nàng tự cho mình là không nhiễm trần thế, nhưng lúc này thân hình nàng như rơi vào luyện ngục ma đầu, tay cầm trường kiếm đầy ô chọc, thân thể lấy lên như một tia chớp xuyên qua không gian, lao về phía cử linh nguyên thánh. Cử linh nguyên thánh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn cũng lập tức điều động toàn bộ lực lượng để phòng thủ. Tiếng nổ vang lên, đá vỡ trời, đã không biết là lần thứ mấy rồi. dư âm của vụ nổ làm không gian như bị cắt đứt. pháp thân của cử linh nguyên thánh bị phá hủy thân thể hắn đầy những vết thương miệng hắn mở ra máu tươi và răng vỡ trào ra nhưng tư mệnh cũng dùng hết toàn lực cơ thể nàng bị đẩy lùi rơi vào vũng bùn trong lòng sông rồi chìm vào hôn bùn trong lòng sông rồi chìm vào hôn bê cử linh nguyên thánh thở hổn hển người nữ nhân thần bí này quả thật mạnh mẽ mạnh mẽ hơn cả những gì hắn đã dự đoán nhưng chính vì vậy sau khi thôn vệ nàng hắn mới có thể chính thức đạt được sức mạnh ngang hàng với thần binh Hắn bở miệng, đầy máu, chuẩn bị gầm lên tiếng thứ ba. Không ai có thể tiếp tục chiến đấu nữa. Ngày khi tất cả như muốn kết thúc, một tiếng gầm đột ngột vang lên. Tiếng gầm này không phải của Cửu Linh Nguyên Thánh, nó vang lên to lớn, hoàn toàn khác với tiếng trầm thấp uy nghiêm của hắn. Tuy nhiên tiếng gầm thứ ba của Cửu Linh Nguyên Thánh lại bị ép xuống ngay lập tức. Cửu Linh Nguyên Thánh đột ngột quay đầu. Trên Lưu Sa Hà không biết từ lúc nào, một bóng dáng trắng như tiết đã đứng thẳng. Bóng dáng trắng sáng chói, hắn lúc đầu xuất hiện ở đạo thứ nhất của Lưu Sa Hà. Rồi trong một khoảnh khắc đã đi tới đạo thứ hai, rồi tiếp tục đến ngay sau lưng Minh Trường Cử. Nam tử áo trắng, tóc trắng, ngay cả lông mày cũng trắng, khuôn mặt hắn bình tĩnh, xương cốt rõ ràng, nhìn chẳng hề có chút nhân tình. Hàn Lập nhìn Ninh Trường Cử một cái, thở dài rồi nói, rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa, thật đáng tiếc, Ninh Trường Cử, nửa người đều đã bị thương, chìm vào dòng sông nổi chìm không ngừng, hắn biết có người đến, thậm chí biết người đó là ai, nhưng hắn không quay lại nhìn, mà vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí nơi tư Mệnh đã rơi xuống rộng trước đó. Cử Linh Nguyên Thánh nhìn nam tử áo trắng tóc trắng nói Bạch Trạch, ngươi rốt cuộc cũng đến Bạch Trạch trả lời Ừ, ta đến rồi, Cử Linh Nguyên Thánh nói Ngươi không nên đến Bạch Trạch đến gần, nói Sư mệnh khó vi phạm Cử Linh Nguyên Thánh nói Ngày xưa ngươi cầu học ở ta Bây giờ lại muốn khi sư diệt tổ sao Bạch Trạch đáp Ta đã sớm có thể khác Cử Linh Nguyên Thánh hỏi Ngươi có tự tin có thể thắng được ta sao Bạch Trạch thở dài nói Các sư tôn trước đây đều dạy ta ít nói nghĩ lại thì cũng là vì hôm nay không thể không lên tiếng. nói xong, một con cửu ghi bạch sư pháp tướng xuất hiện phía sau lưng bạch Trạch như gió thổi qua dòng sông, mang theo sự tĩnh lặng khó tả. hai sư đồ đối diện nhau đấu tranh không ngừng, dường cùng bạt kiếm, minh trường cửu thu hết sức lực vào trong cơ thể, bỗng nhiên nhảy lên lao về phía sau lưng cử linh nguyên thành, đâm vào dòng nước của giang lưu. hắn vội vã mở mắt nhìn xuyên qua làn nước trong veo, những xoáy nước vỡ vụn cuộn lên, khiến hắn không ngừng bơi lội theo trí nhớ của mình, gắng sức bám lấy vị trí. Dưới đáy sông lưu sa hà, một lỗ thủng cát lớn xuất hiện và thân ảnh Tư mệnh chậm rãi hiện lên, tim Ninh Trường Cử đập mạnh, hắn không dám chớp mắt, nhìn chăm chú vào nàng trong làn nước đục ngầu, vẫn thanh tịnh không vướng bụi trần, đột nhiên hắn vươn tay, đào lên lớp bùn cát, ôm lấy nàng, Tư mệnh dường như cảm nhận được, cánh tay của nàng cũng vươn lên theo dòng nước, vòng quanh người hắn, Ninh Trường Cử ôm nàng, cảm thấy vô cùng an tâm, hắn mệt mỏi, không còn sức lực dư thừa, chỉ khẽ giữ chặt nàng trong vòng tay, hai người ôm lấy nhau, không có một chút dãy dụ nào. Theo dòng nước của lưu sa hà xuôi về hạ du, thời gian trôi qua rất lâu, mây đen phủ kín trời, Ninh Trường Cửu không thể nhìn rõ là thời gian nào. Hắn ôm Tư Mệnh, thân thể nàng vẫn mệt mỏi, hắn chậm rãi đứng lên từ những tảng đá ven sông, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, không có một chút ánh sáng. Ninh Trường Cửu không biết mình đang ở đâu, cũng không quan tâm đến nơi này có ý nghĩa gì, hắn nhẹ nhàng đặt Tư Mệnh xuống, vắt hết nước trong ống tay áo, lau khô mặt cho nàng, dù không nói gì, lại ôm nàng vào lòng, thân thể ướt sũng của nàng dựa vào lưng hắn. Mặt nước sông gần đó toàn là đá, dễ dàng để lại dấu chân, Ninh Trường Cửu muốn tìm một chỗ an toàn để chữa trị cho nàng. Trước đó, Cửu Linh Nguyên Thành có nhắc đến cái tên Bạch Trạch, đó chính là lục sư huynh của hắn. Hắn không biết Sư Huynh đến đây làm gì, cũng không xác định liệu Sư Huynh có thể chiến thắng được yêu quái mạnh nhất của Vạn Yêu Thành hay không. Lúc này, toàn thân Ninh Trường Cửu như tê dại, cảm giác ủ tai chóng mặt, nhưng hắn vẫn không dám buông lòng bước chân. Rất may, hắn nhanh chóng tìm được một hang động khô ráo, chỉ có vài con rơi trong đó. Hắn giết chúng, rồi đặt Tư Mệnh lên vách đá trong hang. Hắn tháo áo bào của nàng, vận dụng quyền lực một cách hạn chế, nên chóng xử lý các vết thương nặng nhất. Cả người hắn ho khan, không còn sức lực, nhưng vẫn cố gắng dùng kiếm hỏa làm khô áo bào cho nàng, rồi mặc lại cho nàng một cách cẩn thận. Tư Mệnh mở mắt, mí mắt run lên, dù vẫn hôn mê, nhưng nàng rõ ràng đang chịu đựng sự đau đớn. Cuộc chiến với Cử Li Nguyên Thành quá nguy hiểm. Nếu không phải trong mộ nàng đã bổ sung thiếu sót trong kiếm triều, có lẽ giờ đây đã bị đối phương đánh bại hoàn toàn. Ninh trường cửu ngồi bên cạnh, chăm sóc nàng và điều trị vết thương cho đến khi có thể tiếp tục. Hắn nhìn ra ngoài, mưa tao xối xả, im lặng quan sát nàng. Khoảng một canh giờ sau, tư mệnh chậm rãi tỉnh lại, lông bì khẽ rung động. Ninh trường cửu ôm lấy nàng, giữ cho nàng không bị động đậy, hắn thấy sắc mặt tư mệnh tái nhợt. Rất nhiều lời ân cần định nói ra, nhưng miệng lại ở ít hầu. Đúng lúc đó, tư mệnh khẽ trao mày ngọc thần hơi nhúc nhích, thanh âm khản khàn cất lên, cảnh báo, nhỏ đúng lúc ấy, một tia lôi điện xé toạc bầu trời, chiếu sáng động quật. Ninh Trường Cử nhìn chằm chằm xuống mặt đất rủng mình. Khi ánh sáng lóe lên, hắn nhìn thấy một thân ảnh dữ tợn đang đứng trên mặt đất. Ninh Trường Cử từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một bóng hình gu lưng, vết thường trỏng chất, nửa quỳ trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu, hé lộ một khuôn mặt chỉ còn lại phần mặt nạ đỏ quạ. Kim Ô, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chính là Kim sĩ sí Đại Bằng. Và yêu thành bị mưa to rót xuống, chu tước trong ảo cảnh lại đầy trời ưu hòa. cảnh vật mở mịt, không gian rộng lớn vô tận, bụi mù lan tỏa khắp nơi. bọn chúng bị khổng tước vĩ vũ chiếu sáng trong chính ngày, ánh sáng phát ra màu cam như vỏ quýt, quàng ma xung quanh khiến những đám đá xám thỉnh thoảng lộ ra những mặt thô ráp. bọn chúng theo dấu chân khổng tước minh vương mà vỡ nát. một bảng núi đá cao ngất che chắn phía sau, triệu tư nghỉ dựa vào vách tường, đôi mắt mơ màng, dù cố gắng giấu kí kí tức, nhưng ngực nàng vẫn không thể ngừng vập phòng mạnh mẽ. nàng nhìn vào sim y màu đen, nơi đó có vết máu dỉ ra, cắn chặt hàm răng, thay đổi linh lực để khôi phục thương thế. Khổng Tước Minh Vương dẫm đạp lên nhàm thạch, tiếng bước chân không ngừng vang lên dào lưng nàng. Nàng thậm chí không cần mở thức hải mà chỉ nghe âm thanh đã có thể phân biệt được khoảng cách của nó. Triệu Tương Nhi cầm thanh đỏ dù chi kiếm, cảm thấy đau nhức, dòng điện như luồng lửa lan qua cơ thể, làm người nàng không ngừng run rẩy. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua con khổng tước to lớn kia. Cuối cùng, đó là quái vật gì? Loại sinh vật này phải giết như thế nào đây? Triệu Tương Nhi đã chiến đấu với nó suốt một ngày một đêm, nhưng là ngoài việc chặt đứt vài chiếc lông vũ của khổng tước Minh Vương. thì không thể tạo ra bất kỳ tổn thương thực sự nào, khó mà tưởng tượng. nàng đang đối mặt với một khối lỗ khổng tước. Nếu là khổng tước chân chính còn sống và ở đỉnh cao phong độ, thì kẻ đối diện sẽ phải tuyệt vọng đến mức nào? Khổng tước vươn rộng đôi cánh, phía trên có chín vầng mặt trời như những con mắt theo thân thể nó chuyển động, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Nó càng lúc càng tiến gần hơn. Sau lưng triệu từng nhì, đá xám liên tục nổ tung. Nàng không kịp đợi thương thế hồi phục, lập tức chống thanh đỏ rù, lộ ra thân hình và lao về phía trước. khi nàng phá vỡ đàm đá, khổng tước minh vương liền khóa chặt nàng. chín vào mặt trời trên bình phong của nó nở rộ ánh sáng chói lòa. từng mũi tên kim sắc bắn ra, Nhắm thẳng vào triệu tương nhi. những mũi tên bay qua bụi đất màu quýt, tạo thành sóng khói, kéo gần khoảng cách giữa hai người trực tiếp đe dọa phía sau lưng nàng. triệu tương nhi giấy lên một đám phượng hoa quanh người, khi những mũi tên sắp chạm vào nàng, nàng dùng mũi chân ép mạnh xuống đất, phản động thần phát lao vút lên trời. những mũi tên kim sắc phía dưới nổ tung, nhưng có một số lại quay đầu đuổi theo. Triệu Tư Nghi bung dù trong không trung, đón lấy những mũi tên đang bay tới, khi chúng chạm vào mặt dù, đỉnh dù đầy nàng lên cao hơn, cho đến khi nàng đụng phải một vách tường không khí đặc quánh, giống như một bức tường trời, thiếu nữ ấy như một vết bóng, đôi gối khuỵu xuống, dùng dù chống lại những mũi tên và tiếp tục đạp ngược lên không trung, nàng nhìn chằm chằm vào Khổng Tước Minh Vương, mắt sáng lên, tính toán điểm yếu của nó. Khổng Tước Minh Vương hóa chặt phương vị của Triệu Tư Nghi, rồi bay tới như một cú sấm, Triệu tương Nghi mở thức hải, tinh chuẩn bắt lấy hành động của nó, khi nó lao đến, triệu tương nghi bỗng nhiên thu lại chiếc dù đỏ để nó nghiêng lướt qua một cách hiểm hóc, vuốt qua bên người nàng, xít nữa chạm vào tường không khí. vừa kịp lúc triệu tương nghi mạnh mẽ đạp chân xuống đất, thân thể đáp xuống, chiếc dù đỏ nhẹ nhàng phủi đi đám lửa lưu. thiếu nữ rút kiếm và chém về phía mắt của khổng tước, hai thân ảnh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, ngọn lửa và thí ngọc va chạm nhau, ánh lửa bùng lên, tạo thành những vệt sao diễm lệ. khổng tước minh vương phải lùi lại, mạnh mẽ vung đầu lâu. triệu tương nghi lợi dụng cơ hội đâm kiếm vào thân thể nó, giữ chặt mình trên đầu nó. nàng nửa ngồi, đồng thời vươn tay, cử vũ từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một thanh hắc nhận, thiếu nữ cầm kiếm, thân hình vọt lên không trung, khéo léo xoay người, vung kiếm ra, phi tiêu bắn về phía chim đồng. nàng trong giấc mộng, từ sách tinh điển đã học được đạo cổ thái âm thần quyền. quyển sách này chứa đựng vô số pháp thuật cổ xưa, không chỉ giúp triệu tư nhi hòa hợp tất cả đạo pháp của quá khứ, mà còn cho nàng khả năng hiểu và nắm bắt mọi chuyển động xung quanh một cách cực kỳ tinh tế. với sự giúp đỡ của đôi mắt thái âm. Nàng có thể dễ dàng thấy rõ mỗi quỹ tích công kích của Khổng Tước Minh Vương, thậm chí nhìn thấy rõ từng hướng di chuyển của những tia vũ khí, như ánh trăng soi rõ mọi vật dưới thế gian, nàng thấy mọi thứ rõ ràng không chút mơ hồ, chính nhờ khả năng này mà nàng mới có thể chiến đấu kiên cường với Khổng Tước Minh Vương, dù có sự chênh lệch lực lượng lớn như vậy, đôi mắt thái âm được tu luyện qua nhìn năm, đủ sức để nàng phá vỡ mọi chướng ngại, thậm chí đâm thủng một chiếc lá liễu chỉ bằng một nhát kiếm, cửu vũ kiếm bay thẳng vào mắt chim đồng, Triệu Tư Nghi không kịp mừng thì ngay lập tức khổng tước minh vương từ mắt bị nổ tung đã phóng ra ánh sáng mạnh mẽ, đẩy cử vũ kiếm ra xa. Sau khi con mắt vỡ vụt một con mắt mới lại nhanh chóng mọc ra từ máu thịt, hoàn hảo như lúc đầu. thân thể của nó như bất tử, không thể bị giết chết. khổng tước minh vương cất lên một tiếng gáy dài. triệu tư nghi với thân thể nhỏ nhắn bị hất tung lên không trung. khổng tước minh vương từ trong bình phong, ánh sáng mãnh liệt từ kim tiễn tái xuất, bắn về phía triệu tư nghi. khi còn sống, khổng tước minh vương giỏi nhất là sử dụng pháp ấn và chân ngôn. Dù giờ đây không thể biến hóa thành hình người, nhưng pháp ấn và chân huồn vẫn được khắc sâu trong tâm trí nó. Nó không cần phải niệm chú, chỉ cần nghĩ đến việc giết chết địch nhân, lập tức các pháp ấn và chân huồn sẽ được kích hoạt. Khi triệu tư nghi rơi xuống, phía sau nàng xuất hiện hòa dực, đưa nàng xuống một cách nhẹ nhàng. Nàng còn đang suy nghĩ phương án phản kích, nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra dưới chân mình đá sáng đã tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hình thành một đại trận vây chặt nàng trong đó, không ai có thể tiếp cận, không có cơ hội tấn công. Triệu Tương Nhi hồn đã vẩn kiệt sức, giờ đây lại bị bao vây bốn bề, cảm giác muốn buông xuôi, muốn ngủ một giấc. Triệu Tương Nhi buông thóp thanh kiếm, sau mặt tái nhợt, làn da trắng không còn chút máu, những lọn tóc rủ xuống, che phủ trán và má, đôi môi khẽ mấp máy, như che giấu ngọn lửa trong ánh mắt. Nhìn trong đôi mắt ấy là sự tĩnh lặng, xen lẫn một chút tuyệt vọng và không cam lòng. Nàng không phải lần đầu lâm vào tình cảnh này. Trước đây tại cửu linh đài, nàng thậm chí đã đối mặt với cái chết mà không hề nao núng. nhưng đây là lần đầu tiên nàng độc lập đối diện với tình thế như vậy. lẽ ra thiếu đi sự vướng bận của những thứ khác, nàng phải có thể ra tay thuận lợi hơn. nhưng tại sao nàng lại không thể ngừng nhìn về phía bên cạnh? nàng tự nhận không phải lục gia gia, không phải kiểu nữ nhân yếu đuối, quá lệ thuộc vào tình cảm. nhưng phải chăng vì giấc mơ hoàng đường đó, thân thể nàng với nguyên thần đã chiếm lĩnh, từ từ thay thế những ký ức cũ. nhưng cái mộng cảnh ấy lại kéo nàng quay lại, như thiếu nữ trong hoàng thành nhìn về phía bầu trời chiều, người vốn yếu đuối. cho dù là nàng cũng không ngoại lệ, trong lúc nguy cấp, Triệu tương Nhi giật mình, nhưng chỉ là trong ngay mắt, nàng lập tức lấy lại tinh thần, mở dù cầm kiếm. Mình có huyết mạch Chu Tước, làm sao có thể thất bại trước con thú này? Linh Trường Cử, dù có bao nhiêu chiến thuật còn không tính là gì. Mặt xanh nhen vàng những lời vớ vẩn về tình nghĩa vĩnh kiết đồng tâm, tất cả đều chỉ là lừa dối. Và tư mệnh cái nàng mỗi mũi ngốc mít, dám không biết xấu hổ khiêu khích mình nhiều lần, nhất định phải cho nàng một bài học thật nặng, còn có lúc giá giá Cho nàng nhìn thật kỹ, Ninh trưởng Cửu là như thế này sao? Hừ, ai dám thử ta? Sẽ phải trả giá, tóm lại, nàng nhất định phải giết chết nó, không tước Minh Vương lại một lần nữa xông lên. Đại trận đá sám đã hoàn thành, triệu tư nghi mở ra thần hỏa, đồng thời kích hoạt thái âm chi đồng, cắn chặt môi, trầm giọng nói. Thế giới, bên trong cổ linh tông, trôi qua mây tanh, gió hồ tĩnh bịch. Trận thứ hai của cuộc tỉ thi kiếm pháp đã bắt đầu, Ninh Tiểu Linh ngồi bên hồ, chăm chủ ăn cá nướng, mắt không rời mặt hồ. Ngư vương sau khi nhận bài học từ lần trước, trốn vào trong động để ăn cá và xem tịch. Lục Giá Giá đứng trên mặt hồ, bóng giả như tiết bay lướt, tóc dài đen nhánh như sa nhẹ nhàng phất động. Nhìn Ninh Tiểu Linh với ánh mắt tập trung, thần trí dâm chào. Bên kia bờ, Liễu Quân Trác vẫn như cũ, khí chất rắn rỏi, cầm kiếm trong tay, dáng vẻ không thể chê vào đâu được. Khuôn mặt nàng như được vẽ lên, sạp thái anh hùng mạnh mẽ, khí thế hùng hực. Dù không phải kiểu sắc sảo quá mức như Lục Giá Giá, nhưng vẫn rất hài hòa và quyến rũ. Trong tay nàng là cành liễu. đã bị vẫy trong trận chiến trước, giờ nó trở thành một đoạn roi ngắn. Điều này làm Liễu Quân Trác càng thêm tự tin. nàng vung cảnh liễu như roi, cười nói xe phóng khi ta dạy dỗ tứ sư muội trong kiếm cát, cũng thường lấy một nền liễu như vậy, tiểu sư muội sẽ không dám thở mạnh. Không ngờ tiểu nha đầu này lại không bị kiểm chế, còn dám cướp lấy y lang quân của Lục Cô Nương. Nếu để ta dạy dỗ, nhất định sẽ khiến nàng nhíu đời. Lục Giá Giá dù hôm qua bị lời lẽ của Liễu Quân Trác làm cho tức giận, nhưng hôm nay nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bình thản đáp lại. Không cần dạy dỗ, nàng lại lùng nói tiếp, thượng lương bất chính hạ lương oai, nếu ngươi muốn dạy, sao không giúp 30 đại bản trước? Liễu Quân Trác nhắm mắt lại nói, quả thật là không thể nhìn bề ngoài, mới gặp Lục cô nương thì chỉ thấy đoan trang thanh tao, Chưa nghĩ tới nàng lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lục ra ra khẽ cười một tiếng, nhìn không hề sợ hãi, nàng một tay cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng đặt ra sau lưng, nói rằng, so với nhị Tiên Sinh thì ta tự thấy mình còn có thể đoan trang thanh tao hơn. Liễu Quân Trác nắm chặt kiếm, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lục Già Giá. lúc này nàng cảm giác như đang đối diện với một đại sư tỷ của chính mình, cảm giác này khiến nàng có chút áp lực. hư chỉ là từ đình cảnh thôi, sao có thể có khí chất sư tỷ được? chắc chắn nàng ta chỉ giỏi ngụy trang thôi. quyết tâm trong đầu, hôm nay không để lại bất cứ sự thương tiếc nào, nhất định sẽ dùng cảnh liễu này mà đánh lục giá giá đến lan lộn. liễu quân trạc nói, hai vọng kiếm của lục cô nương cũng kiên cường như miệng của ngươi vậy. lời vừa dứt, chưa để lục giá giá kịp đáp trả, liễu quân trạc đã vung kiếm ra, trên mặt hồ giữa hai người dở lốc như một thanh kéo mạnh mẽ, xé nước hồ ra. đề lộ bên dưới những vũng nước u ám, liễu quân trác vẫn đứng nguyên tại chỗ ôm cành liễu, chân đạp mặt hồ, ánh mắt hướng về mặt trời, thân ảnh nàng dần mờ đi, giống như đứng trên mặt hồ, lại cũng giống như chỉ là một bóng dáng mờ nhạt. nục già già cúi đầu nhìn những xoáy nước xoáy lên như thác đổ, không thể tin rằng đây là thứ mà một người ở từ đỉnh cảnh có thể làm được. tuy vậy lòng nàng không hề hoảng loạn, nàng mở rộng kiếm mắt chăm chú nhìn liễu quân trác, nàng biết rằng mọi ảo ảnh kiếm chỉ là giả, trong lúc quyết đấu thực sự chỉ có một nhất kiếm là thật. nàng chỉ cần chặn được nhất kiếm vậy là đủ. Liễu Quân Trác vẫn đứng yên, mắt nàng nhìn lên trời và ánh mắt trời chói chang, không hề động đậy. Đột nhiên, Lục Giá Giá cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của nàng không rời khỏi Liễu Quân Trác cầm kiếm, nhưng thần thức lại tỏa ra xa. Nàng nhận ra mình vô tình đã bị giam cầm trong một lĩnh vực, bốn phía đều là những bức tường đồng vách sắt, thần thức không thể nào dò ra được. Cảm đáng sợ hơn là khi Lục Giá Giá chuyển hướng thần thức lên phía trên, nàng phát hiện bầu trời đã tối đen như mực. chỉ còn một vành mặt trời vẫn sáng rực, giống như nàng đang bị đặt vào một chiếc bình, mà vườn mặt trời kia là miệng bình chiếu ánh sáng vào. Hồ Trung Nhật Nguyệt, một trong những đạo pháp nổi tiếng nhất thế gian, chính là tụ lý cản khôn và Hồ Trung Nhật Nguyệt. Liệu Quân Trác không chỉ tinh thông nơi đây, mà còn mang thiên địa vào trong bản thân, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lục Giá Giá kịp phản ứng thì đã quá muộn, Nàng không thể nào phá vỡ cục diện, chỉ có thể như một viên đá ngầm, đứng yên tại chỗ, tĩnh tâm chờ đợi Liễu Quân Trác ra chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến. Liễu Quân Trác rút kiếm, Lục Giá Giá nhìn vào mắt nàng, thấy nàng bắt đầu rút kiếm, tốc độ rút kiếm rất chậm, từ âm tới minh, từ minh tới âm, thay đổi liên tục. Lục Giá Giá nhìn chằm chằm và lưỡi kiếm, đi nhìn mặt trời mọc và mặt trăng lặn, chui kiếm dường như vô tận, vĩnh viễn không thể rút hết. Liễu Quân Trác không vội vã, mồ hôi lấm tấm rơi xuống trán, liên tục thi triển chiêu thức rút kiếm, mục đích là kéo tâm thần Lục Giá Giá vào ảo giác, khiến nàng phân tâm. Liễu Quân Trác không chỉ rút kiếm. mà còn đang rút lấy hồn của lục xa giá. nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng không dám, phải nhìn chăm chú vào đối phương. tuy nhiên, mỗi khi nhìn vào đó, nàng lại như rơi vào ảo giác của chiêu rút kiếm. tiền thoái lưỡng nan tiếp tục như vậy là sẽ không chiến mà bại. lục giá giá hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm sắc bền. dưới chân nàng bỗng phát ra những ngợ sóng, nàng bước về phía trước, lựa chọn chủ động xuất kiếm. liệu quân chát nhìn thấy, sao mặt hơi biến bật cười lớn, tiếng cười vang như kiếm ngân, nói sơ hở trăm chỗ. thật sự là không chịu nổi tính tình. Lục Giá Giá xuất kiếm, nhưng đó chỉ là một chiêu giả. nàng chỉ muốn ngắt quãn tiết tấu chủ động của Liễu Quân Trác. Liễu Quân Trác không mắc biểu, nhưng nàng cũng không muốn kéo dài nữa. Kiếm cắt nói rằng kiếm phải nhanh như gió, vững như núi. khi Lục Giá Giá động thân, Liễu Quân Trác đã rút kiếm đền. Lục Giá Giá nhận ra kiếm linh đã phát huy đến cực hạn, nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ nhất kiếm của đối phương. nàng nương theo cảm giác nên đón chiêu, nhưng khi nàng đâm ra chỉ chạm vào không khí. khi nàng mở mắt ra trong không gian mà Liễu Quân Trác tạo ra. tầng tầng lớp lớp kiếm đã như sóng biển ập đến chúng tựa như sinh sôi từ vô số đào kiếm sóng sau càng cao hơn sóng trước độ ập xuống nàng đó chính là vô vàn kiếm hợp thành nhất kiếm lục giá giá giúp kiếm đó đỡ muốn chém tay mảnh sóng kiếm ấy nhưng ai có thể chém ra một mảnh sóng lớn như vậy lại có thể chém đứt được cả biển cả liên miên không dứt kiếm ý giống như là một làn điệu cổ vận kéo dài quấn lấy ba ngàn vòng không ngừng như những đợt sóng lục giá giá nhíu chặt lông mày nàng nhìn vào bóng tối trước mặt ánh sáng lấp lóe không ngừng không thể xác định được vị trí của liễu quân trác, nàng cảm giác đối phương có thể sẽ từ phía trước, bên cạnh hoặc từ phía sau mà đến, mà nàng bị liên miên kiếm y quần lấy, hoàn toàn không có thời gian phản kháng. nàng cảm nhận được lực mạnh mẽ từ hổ khẩu, khiến tay nàng rung lên, hộ thể kiếm khí bị đánh tan, một vết nứt xuất hiện, lực lượng dồn ép đến cực hạn, khí huyết trong cơ thể dâng trào, áp lực bên ngoài cộng thêm cơn đau từ trong người khiến nàng mặt mũi tái nhợt, như thể sắp mất xỉu đây chính là sự chơi lẩy giữa nàng và nam đạo kiếm tu đạo cảnh. nàng thậm chí bắt đầu hy vọng Liễu Quân Trác sẽ ra tay sớm, để nàng có thể thất bại nhanh chóng chấp nhận chịu thua. trong bóng tối, Liễu Quân Trác ôm kiếm, mỉm cười, nàng cố gắng ảnh hưởng đến tâm lý đối phương, làm suy yếu ý chí chiến đấu của nàng. đây là một chiêu chèn ép thần túy của đạo cảnh. khi thời cơ đến, Liễu Quân Trác sấp kiếm, đâm về phía sau lưng Lục Giá Giá. chỉ là một chiêu nhất kiếm đơn giản, Lục Giá Giá vẫn bị vây trong kiếm ý không ngừng quấn lấy, như cơn bão giữa đào hoang. tuy nhiên, nàng hoàn toàn quay người lại để phòng thủ. đây là một chiêu nhất kiếm không thể thất bại. ngay lúc đó một hiện tượng kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra trong hồ nước một vòng sáng màu đỏ bùng lên. vòng sáng nhảy ra khỏi mặt nước giống như một con cá chép vây cá muốn dài hơn nữa. hồ nước vốn bình thường nhưng lúc này lại trở nên kỳ lạ liễu quân trác không ngừng phát ra kiếm ý khiến trong không gian xuất hiện một khe nứt. Lục giá giá hai mắt sáng lên nàng lập tức quyết định hành động ngang nhiên rút kiếm giống như rút dao chặt thủy xuyên qua khe nứt đó chặn đứng không chỉ kiếm ý mà còn chém ngang nó. liễu quân trác nhíu mày. nào không thể hiểu nổi sao lại có con cá có thể chui vào bầu trời nhưng kiếm đã ra không thể thay đổi vẫn tiếp tục đâm về lục giá giá như trước. khung cool. Tiếng kiếm vang lên kiếm quang chiếu sáng trong bóng tối chiếu dọi lên khuôn mặt hai người lục giá giá say người lại lại lùng như băng nhìn chẩm chẩm liễu quân trác thành liễu của nàng dù là mộc nhưng vẫn bị nhét kiếm chém làm đôi bầu trời vỡ vụn hạ ám tan biến ánh sáng mặt trời dọi xuống trên nu nguyệt hồ lục giá giá dù váy trắng bị ướt đẫm nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như thần tử Liễu Quân Trác nhìn vào đoạn cành liễu, cúi đầu không nói. Nàng đứng đó, kiếm và váy đều không bị nước làm ướt, nhưng lại có vẻ rất chật vật. Người, đây là nuôi cái gì cá? Liễu Quân Trác khó hiểu hỏi. Lục Giá Giá cũng không biết, nhìn nàng lời truy cứu. Lục trước khi tiếp nhận kiếm quá mức kiểm chế, giờ phút này nàng chỉ muốn đánh tan tâm trí đối phương. Lục Giá Giá thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Đây là vùng đất linh khí rồi rào, người lại vẫy cành liễu làm kiếm, tại sao không thể lấy hồ cá phá cục? Thiên thời địa lợi đều ở bên ta. ngươi có thể làm gì được, kiếm các. chỉ là nhĩ nhĩ thôi. nói xong, lục giá giá quay người rời đi. ninh tiểu linh, móng vuốt nhỏ bưng lấy mặt, mây mẩn nhìn theo bóng giảng sư phụ, trong lòng nghĩ rằng quả nhiên không phải tất cả nữ nhân xấu đều có thể khi dễ sư phụ. liễu quân trác vẫn đứng tại chỗ, tay ôm ngực, nàng đã đạt đến viên mãn trong kiếm tâm bình thành, nhưng thân thể vẫn không thể ngừng run rẩy. đây là cảm giác mà bao nhiêu năm qua nàng chưa từng có. lục giá giá, liễu quân trác hét lên, ừm, lục giá giá dừng bước, quay lại nhìn. Lục giả giá dừng bước, quay lại nhìn, liễu quân trác ánh mắt đầy cuồng nhiệt, nói, ngày mai vào giờ này, tại trận cuối cùng, ta sẽ dùng toàn lực sớt thủ, không lưu tình. Mong rằng lục cô nương có thể kiên nhẫn một chút, xin đừng trách. Lục Giá giá gật đầu, cảm thấy không thể thua kém khí thế, liên lạnh lùng nói, người đồ nhi liễu hiển vốn đã bại dưới tay ninh trường cử. Ngay sau các ngươi đôi thầy trò này cũng sẽ chỉ là bại tướng dưới tay chúng ta, Bạn yêu thành, mưa to từ đầu đến cuối không ngừng rơi. tư mệnh tượng người vào vách đá, bắt hơi mở nhìn về phía hướng động quật, thiện biện thỉnh thoảng sáng lên, chiếu sáng mọi thứ trước mắt là mọi vật trở nên đen tối như thể bị cắt ra thành từng mảnh. Kim sĩ đại bằng đứng bên ngoài hang động, thân thể ướt đẫm nước mưa, ánh sáng trắng phản chiếu qua lớp nước mưa khiến bộ lông vũ trên cánh của hắn trở nên mờ nhạt. máu tươi vẫn còn bám dính trên người, không thể nào rửa sạch. lông vũ ở gáy hắn rối bởi giáp trụ bị xé rách, lộ ra xương cốt trắng toát, mặt nạ của hắn bị chém thành nửa. Lộ ra gương mặt đầy vết sẹo, nhìn có phần già nua nay. Sau khi Bạch Trạch đến, Cửu Linh Nguyên Thánh không còn thời gian chú ý đến những trận chiến bên ngoài, nơi mà sư đồ họ đang đối đầu. Tiếng sầm chớp từ các trận đấu vang lên. Bên ngoài chiến trường là những thân thể tàn phế và đồ đạc bị vứt bỏ. Kim sĩ Đại bằng dù bị thương nặng, xương cốt đứt gãy, vẫn không ngừng di chuyển. Hắn biết, nữ nhân tóc bạc kia thương tích còn nặng hơn hắn vấp bội, vì vậy, hắn nhất định phải tìm cách cứu bọn họ, Cướp Kim Ô, chỉ có như vậy mới có thể đảo ngược tình thế. Mặc dù mất hơn một canh giờ, nhưng cuối cùng hắn cũng tìm thấy bọn họ. Kim sĩ đại bằng nhìn vào thiếu điên mặc áo trắng đang tàn tạ, nói: Giao gia Kim Ô, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ta không muốn giết các ngươi cửu linh nguyên thành, mới là kẻ thư chung của chúng ta. Ninh trưởng cửu không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tư Mệnh đang nằm bất động. Trong mắt nàng, mặc dù hiện lên sát khí, nhưng cũng không còn vẻ cứng rắn như trước. Ánh mắt trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Thân thể mày mai của nàng không còn như kiếm sắc, mà giống một bức tranh cổ điển đen trắng xe lẫn, chỉ muốn khiến người ta bảo vệ. mỉ người đi, đừng lo lắng. Ninh Trường Cửu khàn giọng nói. Tư mệnh chỉ nhẹ gật đầu. Kim Sí Đại bằng hỏi, ngươi và nàng là chủ tớ sao? Ninh Trường Cửu không trả lời, chỉ đưa tay gọi ra Kì Mô. Kim, kim Sí Đại bằng không ngờ đối phương lại hành động nhẹ như vậy, cười nhạt. Ban đầu ta còn tưởng ngươi tự trọng, không muốn cứu cái nữ nhân thành phế nhân này. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Ninh Trường Cửu lại một lần nữa rút kiếm từ trong Kì Mô. Đó là Thanh úc Lũy Kiếm. Hôm nay sau khi trải qua sự kiểm tra trong Kì Mô Thần Quốc. Thanh kiếm này lại trở về gần như nguyên dạng ban đầu. Hắn rút kiếm ra, đứng thẳng dậy, sát khí ngọc tràn, đôi mắt nhìn chằm chằm, Kim sĩ đại bằng nghiêm nghị nói: Chúng ta là sống chết có nhau, không đến lượt ngươi, yêu quái này. Lên tiếng chỉ trỏ. Kim sĩ đại bằng lại lùng nhìn hắn, ánh mắt phát ra quang mang đỏ như lửa. Trong nghe mắt, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, mưa lớn biến thành băng tuyết lạnh lẽo. Ninh Trường Cửu lại chủ động cởi chiếc áo ngoài của mình, hắn lấy áo tràng quấn quanh thân tư mệnh, cúi người xuống, khẽ nói: cho ta trở lại. Tư mệnh cảm nhận được trọng lượng của chiếc áo trên người, một cảm giác an toàn hiếm hoi xuất hiện trong lòng nàng. Nàng đáp lại một cách yếu ớt, còn sống. Khi lời nàng vừa dứt, Kim sĩ Đại Bằng đã phẫn nộ xuất thủ, những tia sáng vàng rực từ kim vũ của hắn lại bùng lên, đốt cháy như rừng lửa. Mặc dù thương thế của hắn không nặng bằng Minh Trường Cử, nhưng dù sao hắn cũng là năm đạo bình phong đại yêu, cho nên dù xương sườn bị gãy, khí hải khô kiệt, hắn vẫn là một đối thủ rất khó chơi. Minh Trường Cử không hề e ngại, lăn ra ngoài, hắn đầu, thanh âm trầm thấp mắt vào hòng ánh chiếu ra bóng hình của kim sĩ đại bằng khi kim sĩ đại bằng xuất kiếm nhét kiếm ninh trường cửu không ngần ngại đứng dậy cầm lấy hàng rào lao về phía hắn lấy tu la chi thể đỡ lấy kiếm đồng thời đánh về phía ngược hắn o em kim sĩ đại bằng bị đụng phải dù có vết thương trong chất nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài hắn lập tức mở hai cánh cỡ ép dừng lại tay vung lên nắm lấy một thanh kim vũ nhắm thẳng vào ninh trường cửu từ phía sau lưng đâm tới ninh trường cửu không có ý định né tránh hắn chọn cách thương đối thương dù biết kim sĩ đại bằng có cảnh giới cao nhưng hắn cũng biết con đường duy nhất để đánh bại hắn là phải đẩy đối phương đến ranh giới sinh tử dù có phải chịu đòn hắn cũng muốn khiến kim sĩ đại bằng đối mặt với cái chết một tiếng sùi vang lên máu tươi bắn ra trong mưa cả hai đều xuyên qua cơ thể đối phương kim sĩ đại bằng vươn lợi trào, muốn xiết cổ ninh trường cử nhưng ninh trường cử kịp thời rút ra kình trung thủy nguyệt né tránh cái chảo rồi gọi ra kim ố đâm thẳng vào mắt kim sĩ đại bằng kim xí đại bằng hoàng hốt dồn hết linh lực vội vàng lùi lại, ninh trường cửu bị đẩy lùi theo lực lượng của hắn, hai cơ thể tách ra, đao kiếm cũng rút ra khỏi thân thể đối phương, ninh trường cửu cầm thanh úc lũy nhu máu, mưa lớn làm sạch máu trên thanh kiếm, lợi kiếm bóng láng như gương, kim Sĩ đại bằng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên vừa lợi chảo vỗ mạnh xuống đất, nhưng không có phản ứng gì, kim Sĩ đại bằng nhíu mày, mặt dưới chiếc mặt nạ đỏ gường đầy vẻ nghi hoặc cầm đốt, trong khi đó ninh trường cử vừa dùng thời gian quyền hành chữa trị vết thương, vừa lấy ra từ trong ngực một sợi dây thừng kìm sát, một vật bảo vệ. Màn trướng kim dây thừng, ngươi tìm cái này à?" Ninh Trường Cửu nói, Thà lòng tay và tiện tay ném sợi dây thừng vách núi. Hắn đã sớm nhận ra, màn trướng kim dây thừng là bảo vật của Kim Sí Đại bằng nếu giữ lại trên người sẽ là con dao đâm sau lưng hắn. Vì vậy trước đó hắn đã ném nó vào trong kim ổ, xóa bỏ mọi dấu vết của nó. Kim Sí Đại bằng nhìn sợi dây thừng rơi xuống, sững sờ một lúc, rồi bỗng nghiêm phá lên cười. "Được, rất tốt, Kim Mô, Thánh nhân để lại cho ta thành khí." Vừa lúc là cung, thì ra là thế. Ngươi mới chính là đối thủ của chúng ta suốt mấy trăm năm. Ba nghìn năm trước, chín kim mộ trên đồ trời đã bị thần mình bán chết bằng những mũi tên thần. Hôm nay có phải chính là lúc hắn nhổ cung sạ nhật không? Sầm sét và điện vẫn liên tục xẹt qua bầu trời. Trên cao, hai người đang giảm co. Tất cả âm mưu quỷ kế đều bị chôn vùi. Vận mệnh của tương lai giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào những lưỡi kiếm lại giá trong tay họ.